Trong phòng ra tới như thế nào một chút cũng đều không hiểu quy củ, tức là như vậy, như thế nào có mặt lưu lại nơi này. Lão cung nữ lui về phía sau một bước, bộ mặt có điểm nổi giận nhìn Thiên Thụy, còn có điểm không thể tin được Thiên Thụy một cái nho nhỏ nữ hài tử dám đánh nàng đâu. Thiên Thụy đánh một cái tát, vẫn là chưa hết giận, lời trong lòng, tỷ là ngươi có thể đánh sao? thử, thật đem tỷ Đường tiểu hài tử sao? Nơi này Phượng Giao đãi một câu, Dục Khánh cung là Khang Hi 18 năm Khang Hi vị thái tử sở kiến. Nơi này vì cốt chuyện yêu cầu, đem thời gian trước tiên, kia gì, các vị thân liền không cần lại truy nguyên. Trường 21 tiết 1 Từ ngày ấy phát tác hai cái lao cung nữ, Thiên Thụy cũng biết hai người kia tên, tuổi hơi đại điểm họ trương danh Trinh Cô, tuổi ít hơn điểm họ ngụy danh Đan Phượng, đều là chính Hoàng Kỳ Hạ bao con nhộng xuất thân, vẫn là nội vụ phủ bao con nhộng thế ra bên trong ra tới. Đã biết này đó, Thiên Thụy cân nhắc, hai người kia tức là Hiếu Trang cắm vào tới cái đinh, sợ là không hảo rút ra. Biện pháp tốt nhất vẫn là đến khống chế được các nàng hai, làm các nàng làm chút không có gì đáng ngại công tác, không thể làm các nàng gần đây hầu hạ. Đáng thương hai cái lao cung nữ ở trong cung nửa đời người cũng không có xuất đầu ngày, vốn dĩ biết muốn tới hầu hạ thiên thủy cùng bảo thành, hưng phấn tới, còn nghĩ ủy vào tư cách Lão, lại là thái hoàng quá ra tới, ở chỗ này lấy cái đầu to, đem người khác đều áp chế đi xuống đâu, nơi nào liêu được đến, thiên thủy cùng khác công chúa không giống nhau, căn bản không phải các nàng hai cái có thể đắn đo được. Ở thiên thủy nơi này ăn vài lần mệt, lại bị bảo thành hung hăng phát tác một lần, hai người kia cũng thông minh, lại không dám có ngọn, sự tình gì cũng không dám hướng thiên thủy bên người đấu Thiên thủy đối này tỏ vẻ thực vừa lòng, nàng cũng không phải là kia nũng nịu nhược nữ tử, cũng không phải là một cái lao thái thái là có thể đắn đo được, dù sao hiếu trang luôn là tính kế nàng cùng bảo thành, kia đơn giản, nàng cũng sẽ rách ra mặt, chính là hung hăng phát tác hiếu trang trong cung hai người lại có thể thế nào. Chẳng lẽ Hiếu Trang còn có thể vì hai cái nô tải mà gian dạy nàng cùng Bảo Thành sao? Từ ngày ấy lúc sau, Thiên Thủy an tâm hai ngày, qua một đoạn thời gian, Khang Hy đã sai người đem dụ Khánh Cung cùng cảnh nhân cung đều thu thập hảo, Thiên Thủy cùng Bảo Thành thuận lợi vào ở. Thiên Thủy dọn đi cảnh nhân cung, cân nhắc cuối cùng là có độc lập không gian, làm người hảo hảo đem trong phòng thu thập một lần, những cái đó màu vàng màu đỏ màn màn toàn bộ chật rớt, thay đổi phấn lục, phấn lam linh tinh thanh nhã sắp điệu. Trong phòng ghế dựa trên ghế mặt lại toàn thả thiên thủy tuyển ra tới xinh đẹp màu sắc và hoa văn vải dệt sở làm thật dày cái đệm, bởi vậy, thiên thủy mặc kệ ngồi ở nơi nào, đều là thực thoải mái. Lúc sau, thiên thủy lại làm nội vụ phủ thợ thủ công giúp nàng làm cái sạp, hình dạng xinh đẹp trên sạp thả thật dày cái đệm, còn có các màu ô gói, ngủ lên, so giường cùng giường đất đều phải thoải mái, sau khi làm xong, thiên thủy vài đêm đều ngủ ở kia mặt trên đâu. Chờ đem cảnh nhân cung trang trí đổi mới hoàn toàn lúc sau, thiên thủy thịnh khang hy Còn có bảo thanh cùng bảo thành tới, nói là muốn ấm phòng, làm người ở phòng bếp nhỏ hảo hảo làm một bữa cơm đồ ăn tới, này đồ ăn cùng ngự thiện phòng làm những cái đó nước cấm đồ ăn chính là kém khá xa, tuy rằng bán tương thượng ly nhân ra ngự trù làm kém xa, chính là thắng ở hương vị tự nhiên, nhưng thật ra làm khang hy cùng bảo thanh ăn miệng bóng ấy, rất là khen một phen. Lúc sau mấy ngày, thiên thủy mỗi ngày đọc sách luyện tự, vẽ tranh tập cầm, vội vui vẻ vô cùng, chờ làm xong công khóa lúc sau liền sẽ mang theo bảo thành đến Càn Thành cung đi cấp Khang Hy thịnh an, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa, quyết định chủ ý ôm chặt Khang Hy đuổi không buông tay. Nhật tử trong bất chi bất giác qua đi, thực mau thời tiết mát mẻ một chút, bảy xảo tiết cũng tới. Thanh khi trong cung đối cung nữ tử quản thúc cực nghiêm, liền tự đều không được các cung nữ thức, cung nữ có thể nói vừa vào cung, nhiều ít năm đều ra không được cái này môn, lại đến tỉ mỉ hầu hạ chủ tử, một năm bên trong khó được có cái thoải mái nhật tử. Mà bảy tháng bảy lại xưng nữ nhi tiết. Từ xưa đến nay, chính là nữ nhi nhóm làm bạn nói dơn vui sướng ngày hội, trong cung đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên thủy năm trước bảy xảo tiết thời điểm còn nhỏ, mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, nào biết này đó tiểu cung nữ nhóm là như thế nào quá bảy xảo tiết, năm nay nhưng thật ra có thể nhìn, liền khuyến khích nàng mãn cung tiểu cung nữ cộng thêm dụ khánh cung hầu hạ các cung nữ, cùng nhau ở cảnh nhân cung quá bảy xảo tiết, nàng cũng kiến văn rộng rãi một chút đại thanh triều bảy xảo tiết là như thế nào cái quá pháp. 7 tháng 6 ngày buổi sáng. Này đó cung nữ đều tới tìm Thiên Thụy đưa tin, Thiên Thụy ra cửa vừa thấy, mãn viện tử lục A, thâm lục, thiển lục, lục nhạc, xanh non, xanh sớm, thật là thâm thâm thiển thiển các bất đồng A. Kia gì, ta cắm một câu A, thanh khi trong cung, hiếu trang làm quy định, các cung nữ trang phục đều là có lệ, không được tùy tiện ăn mặc, một năm bên trong có bốn bộ quần áo, xuân hạ lục, mặc kệ cái gì lục, chỉ cần là màu xanh lục là được, thu đông tím màu nâu, cung nữ không chuẩn sơ kỳ đầu chỉ là đem đầy đầu đen nhảy đầu tóc sơ thành một cái đại bím tóc ném ở sau đầu cũng không cho xuyên chậu hoa đáy dày đều màu xanh la theo toái hoa dày kỳ thật thiên thụy cũng có thể lý giải này liền cùng hiện đại đi làm thời điểm quần áo lao động giống nhau sao các cung nữ ở trong cung quản ăn quần được lại có tiền công nhưng lánh, đương nhiên đến ấn quy định ăn mặc ta nói trở về một sân tiểu cung nữ các loại màu xanh lục áo mật mật đứng liền chờ thiên thụy thiên thụy ra cửa đối với này đó tiểu cung nữ cười cười quay đầu lại nói Mưa Xuân, ngươi mang vài người cầm chén chia đại gia, từng người làm chuẩn bị, ta tới giám thị, thế nào? Mưa Xuân cười ngồi xổm thân, công chúa phân phó, nô tỳ nghe đâu. Nói chuyện, Mưa Xuân quay đầu lại đối mấy cái tiểu thái giám nói nói mấy câu, mấy cái tiểu thái giám cơ linh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền nâng một đại sọt chén lại đây. Thiên Thủy nhìn, tất cả đều là sứ men xanh thâm đấu chén, phía dưới đều xứng tiểu sứ cái đĩa, thoạt nhìn đều là thành bộ. Mưa Xuân nhìn, làm người phân phát cho đại gia. Lại có hai cái tiểu thái giám nâng mãn thùng thủy tới, vừa thấy chính là thành triệt thấy đáy, không có một kia lắng động lại vợ. Thiên thủy nhìn kia thủy, khít sâu một hơi, người được nhàn nhạt ngọt hương, liền biết đây là Ngọc Tuyển Sơn nước suối, là vận thủy đoàn xe mỗi ngày sáng sớm chuyên môn từ Ngọc Tuyển Sơn vận tới, cấp trong cung các chủ tử uống. Tiểu thái giám nâng tới này xô nước muốn đủ vài cái chủ tử nương nương uống trà dùng, nhất định là Khang Hy biết nàng ở chỗ này cùng tiểu cung nữ nhong chơi, chuyên môn làm người nâng tới cấp nàng chơi. Nói thật ra lời nói, thiên thủy trong lòng vẫn là man cảm động, mặc kệ nói như thế nào đi, Khang Hy đều là nàng đời này cha, lại đối nàng như vậy hảo, thiên thủy lúc này hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo hiếu thuận Khang Hy, còn nếu muốn biện pháp đem cửu kiểu lòng cấp dậy dỗ hảo, vạn không thể làm Khang Hy lúc tuổi già nhọc lòng. Nhìn tiểu thái dám đem các cung nữ trong chén rót đầy thủy, mỗi cái cung nữ phân ba cái chén, tất cả đều rót đầy thủy, từng người dán thiên thủy cấp phân chữ nhỏ điều, mặt trên đều có mọi người tên. Sau đó chính mình tìm địa phương phóng hảo thủy, này liền bắt đầu phơi thủy. Này đó tiểu cung nữ nhóm cũng đều cơ linh đâu, tất cả đều tìm kia mái hiên hạ địa phương, lại có thể phơi đến Thái Dương, lại thổi không tiến cho bụi. Từng người cầm chén phóng hảo, liền thấy cảnh nhân cung nhà chính mái hiên tiếp theo bài bài chén, nếu là có người không biết nói, mạnh vừa tiến đến, thật đúng là đến cấp dọa một cú sốc đâu. Sứ men xanh chén phóng hảo, tiểu cung nữ nhóm thủ trong chốc lát, liền từng người trở lại chính mình công tác cương vị lên rồi. Thiên Thủy gọi tới mấy cái tiểu thái giám, thay phiên thủ này đó chén, che vũ phơi nắng, chờ đến giữa trưa thời điểm, Thiên Thủy ăn cơm, ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều lại luyện một lát họa, ra tới sau, liền thấy mấy cái tiểu thái giám còn ở thay phiên xem thủy, mỗi người phơi trên đầu đứa da hãn, không khỏi lại đau lòng nổi lên này đó tiểu thái giám, bảy tay làm cho bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng không ai làm. Một cái Têu tiểu đậu tử tiểu thái giám tiến lên thỉnh an, trong miệng hàm chứa nửa điểm cười, tiểu chủ tử ai, ngài a. Cũng đừng làm bọn nô tài nghỉ ngơi, làm này đó đều là bọn nô tài cam tâm tình nguyện, cô cô nhóm một năm khó được có cái sung sướng nhất tử, bọn nô tài lại vất vả, một năm cũng liền như vậy một ngày. Thiên Thủy nghe bọn hắn nói như vậy, nhìn nhìn lại bầu trời đại thái dương, cảm giác hôm nay thời tiết hảo, này Thủy nhất định có thể phơi hảo, đơn giản cũng liền không hề quản bọn họ, xua xua tay lại về phòng luyện tự đi. chương 22 Tết Khất Xảo Nhị 7 tháng sơ bảy, Thiên Thủy ăn qua cơm sáng lúc sau. Hẹn bảo Thành đi cản Thành cung cấp Khang Hy thịnh an. Vừa vặn Khang Hy mới thấy quần thân tất, nhìn đến hai đứa nhỏ tiến vào, rất là cao hứng, têu lên Thiên Thụy tới liền hỏi, thế nào, chúng ta Thiên Thụy trường bản lĩnh, hôm nay còn muốn cùng tiểu cung nữ nhóm so xe chỉ luồn kim không thành. Thiên Thụy chu miệng, hoàng A Mã, ngươi như thế nào cái hay không nói, nói cái dở, lại không phải không biết Thiên Thụy nữ hồng kém cỏi nhất. Khang Hy cười ha ha, dối tay một quát Thiên Thụy tiểu chót búi, ngươi nhà đầu này. Lúc sau Khang Hy lại kéo Bảo Thành lại đây, rất là khảo giáo một phen học vấn, lúc này mới vừa lòng gật đầu, thức hảo, Bảo Thành thực thông minh, học không tồi. Thiên Thụy túi đầu điếu môi, hiện tại khen Bảo Thành, như thế nào thật nhiều năm về sau bắt đầu mắng Bảo Thành không bản lĩnh, còn phế bỏ nhân ra, hừ, chẳng những mắng Bảo Thành, liền khác nhi tử đều mắng, thật là đại độc miệng. Thiên Thụy quan sát đến, Khang Hy hiện tại dạy dỗ nhi tử vẫn là man tận tâm tận lực, hơn nữa phương pháp cũng không tồi. Xem bảo thanh cùng bảo thành cùng hắn đều rất thân cận, vì sao về sau liền làm cho phụ tử phản bội, huynh đệ thành thù đâu. Thật là làm không rõ. Từ can thanh cung ra tới, thiên thủy làm với ma ma ung, không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về cảnh nhân cung, luyện một buổi sáng tự, đến giữa trưa thời điểm, nhìn xem kia đại thái dương, cấp sai người bày cơm, vội vàng ăn một lát liền ra cửa. Cảnh nhân cung trong viện đã tụ tập hảo chút tiểu cung nữ, còn có một ít thượng tuổi các ma ma cũng lại đây xem náo nhiệt, thiên thủy nhìn lên, uống. Chẳng những có cảnh nhân cung cùng dục Khánh Cung, Liền Trường Xuân Cung, Thừa Can Cung, Từ Ninh Cung còn có cản thành cung từ từ rất nhiều trong cung tiểu cung nữ nhóm đều tới. kia gì, Thiên Thụy thực may mắn, may mắn ngày hôm qua một người đã phát ba bốn chén, nói cách khác, hôm nay này chén thật đúng là không đủ sử dụng đâu. Mưa xuân là cái cơ linh nha đầu, đã sớm phủng hảo một đại phủng kim thêu hoa lại đây, này đó châm đều là châm tế khổng đại cái loại này, Thiên Thụy ngẩn đầu nhìn xem Thái Dương, dối tay niết quá một cái kim thêu hoa tới. Thu phong đôi tay phủ một cái chén lại đây, vì trên mặt đất, dơ lên thiên thủy trước mặt, thiên thủy nhìn xem ánh nắng chiếu xạ phương vị, rất là nhẹ nhàng đem kim thêu hoa lỗ kim phóng bình ở trong chén. Nơi này ta phải nhắc nhở một chút, 7 tháng sơ 6 bắt đầu phơi thủy, là muốn đem thủy phơi ra một tầng da giấy tới, để hôm nay sử dụng. Thiên thủy phong châm, đó là đem châm phóng tới mặt nước phơi ra kia một tầng da thượng, liền thấy kim thêu hoa vững vàng phiêu ở trên mặt nước, lỗ kim chiều nam, châm trọc chiều bắc. Một tia nắng mặt trời liền như vậy xuyên qua lỗ kim thẳng vào bắt nước. Ai nha? Mưa xuân thanh thúy thanh âm vang lên, chúc mừng công chúa. Ngài à, về sau nhất định là cái tâm linh thủ xảo, mắt mình tâm lượng. Mượn ngươi cắt ngôn Thiên thủy ngày hôm qua bị huấn luyện một ngày, hôm nay rốt cuộc phóng hảo trâm, rất là vui vẻ. Liền kéo qua mưa xuân tới cười nói, tới, nên ngươi đầu trâm. Mưa xuân cũng không chối tử, tiếp nhận một cây kim thêu hoa ném tới trong chén, trong chốc lát lúc sau, thái dương chiếu xạ qua tới ở chén đế chiếu ra một cái bóng dáng tới đảo vẫn là một cái kim thêu hoa hình dạng thu phong để sát vào vừa thấy nở nụ cười nha đầu này nhưng thật ra cái khéo tay trước nữ xem ngươi hợp ý cho ngươi một cây trâm về sau à may áo thêu hoa thật thật không tồi mưa xuân nghe thu phong nịnh hót nàng cũng liền kéo qua thu phong tới đưa cho nàng một cây trâm ngươi nhưng thật ra cái miệng xảo, kia cho ngươi một cây trâm ngươi cũng đầu một lần làm chúng ta nhìn xem ngươi tay rốt cuộc sảo bất xảo kết quả, thu phong đầu một lần, kêu bóng châm, hai đầu thô chung gian tế, cười không ngừng mưa xuân eo đều thẳng không đứng dậy, ha ha, thu phong, không nghĩ tới ngươi miệng xảo tâm buồn, trước nữ chê ngươi buồn, cho ngươi cái chảy gỗ, thẳng chọc thu phong truy lập xuân vũ, ngươi mới là chảy gỗ đâu. bên kia, tiểu cung nữ nhóm ba cái một đám năm cái một đám, cũng đều bắt đầu đầu châm, thiên thụy xem cao hứng, vây quanh vòng nhìn a, trong chốc lát thấy có người đầu ra toai hình, liền có người chúc mừng là cái khéo tay. Về sau xe xa dệt vải nhất định lành nghề, trong chốc lát lại gặp người đầu ra xử tử hình, có người chúc mừng người nọ nhất định làm việc lưu loát, giặt quần áo tẩy sạch sẽ, là cái đương gia hảo thủ. Còn có đầu ra bút hình bóng tử, thiên thủy nhìn lên, trước liền nói, nhưng thật ra cái miêu long theo phượng hảo thủ. Thằng hỉ cái kia cung nữ liên tục cấp thiên thủy tán đầu, trong miệng thằng nói, mượn công chúa cắt nôn, nô tỉ a định không phụ công chúa sở vọng. Vô cùng náo nhiệt chính ngọ thời gian qua đi. Thiên Thụy đều đem những người này tống cổ đi ra ngoài, nàng đánh cánh áp, nhìn xem thời gian cũng nên ngủ trưa, liền hướng trong phòng đi bên nói: Hôm nay buổi tối bản công chúa mời khách, chúng ta a đến ngự hoa viên giàn hoa phía dưới, có một cái tính một cái, bản công chúa đương trọng tài, cho các ngươi thi đấu sâu kim, đệ nhất danh có trọng thưởng a. Vừa nghe lời này, một đám tiểu cung nữ nhạc sao cũng được, tất cả đều hướng Thiên Thụy tạ ơn, hơn nữa hoan thiên hỉ điệu từng người hồi cung đi. màn đêm buông xuống. Những cái đó các cung nữ quả nhiên ở giàn hoa phía dưới chờ Thiên Thụy, Thiên Thụy lại đây, phía sau đi theo một đám thị nữ, bọn thái giám đã sớm xử lý hảo địa phương, phóng cái đệm, đoan trà thơm, bày trái cây, một trận bận rộn lúc sau, Thiên Thụy làm người cấp chờ ở giàn hoa phía dưới các cung nữ phân phát kim chỉ, mỗi người 10 căn trâm, 10 căn tuyến, nhìn xem cái nào trước mặt tốt. Muốn nói đi, này xe chỉ luồn kim không phải cái gì kỹ thuật sống, nhưng ở buổi tối không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng thời điểm xe chỉ luồn kim Này nhưng chính là nan đề, này đó cung nữ tử nhóm đều là nữ hồng thượng một phen hảo thủ, đừng nhìn tuổi không lớn, này châm chức nữ hồng, cái đỉnh cái bổng, thiên Thụy loại này khảo so với với các nàng tới nói, cũng không phải cái gì việc khó, kim chỉ là đều có thể mà tốt, bất quá, chính là xem thời gian nhanh chậm mà thôi. Tiểu cung nữ nhóm mỗi người đều phân hảo kim chỉ, đều tự tìm địa phương ngồi xuống, dựa vào kinh nghiệm lấy tay lấy ra lỗ kim vị trí, sau đó một tay nết châm, một tay xuyên tuyến, thoạt nhìn là cực nhanh nhẹn. Thiên Thụy nhìn, trong lòng rất bội phục này, đó các bé gái xem nhân gia kỹ thuật thật thật hảo, chiêu thức ấy tuyệt sống bắt được hiện đại sáng ngời, còn không được đem người đều cấp kinh rất căm a. Muốn nói đi, hiện đại nữ tử đọc sách biết chữ, quản gia quản lý tài sản đảo cũng không kém, chính là này kim chỉ mặt trên quá khiếm khuyết một chút, đặc biệt là hiện đại trong thành thị nữ hài tử, đừng nói chê ý liễu, sợ quần áo rất cái nút thắt đều phùng không đi lên đâu, so sánh mà nói, cổ đại nữ tử này, nữ hồng mặt trên tài nghệ thật thật làm người không phục không được. Chẳng được bao lâu, Dục Khánh cung tiểu cung nữ Bạch Dương cái thứ nhất mặc xong rồi kim chỉ, chọn quá tới cấp Thiên thủy nhìn, Thiên thủy làm mưa xuân tiếp nhìn kỹ, thật thật xuyên hảo a, kia chỉnh tề kính, cái kia sáng sủa, làm Thiên thủy đại tán một tiếng hảo, Thu Phong chạy nhanh lại đây cho Bạch Dương tiền thưởng, thì Bạch Dương cắn đầu tạ ơn. Lại trong chốc lát, cơ hồ sở hữu tiểu cung nữ đều mặc xong rồi kim chỉ, Thiên thủy tâm tình hảo, một đám thưởng, lúc sau tay nhỏ vung lên, mấy cái tiểu thái giám triển khai quả hộp, bên trong thịnh phong các tiểu quả khô Thiên Thụy mang theo tiểu cung nữ nhóm ngồi xếp bằng ở bên nhau, đoàn người một bên chú ý giản hoa phía dưới một chậu nước bóng dáng, vừa nói đủ loại chê cười. Từ ninh cung một cái tiểu cung nữ danh gọi hoa Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, vẻ mặt thiên chân hỏi Thiên Thụy, công chúa, như lang chức nữ như thế nào còn không ra. Ngài nói, vương mẫu nương nương làm gì như vậy nhẫn tâm, chính là chia rẽ nhân ra một đôi ân ái phu thế đâu. Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn bầu trời, nở nụ cười, ân ái phu thế sao? Cái kia các ngươi đều lại đây, ta cho các ngươi giảng lưu lang trước nữ chuyện xưa. một đám tiểu cung nữ vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, tất cả đều ngồi vây quanh lại đây, đem thiên thủy cấp vây quanh, liền kia mấy cái tiểu thái giám vừa nghe thiên thủy muốn kể chuyện xưa, cũng đều để sát vào tới nghe. cũng là cổ đại khuyết thiếu hoạt động giải trí, trong cung lại ông trời giúp ngày, các cung nhân sinh hoạt quá buồn đẻ, ngay cả thiên thủy như vậy một cái tiểu hài tử giảng chuyện xưa bọn họ đều cực có hứng thú đi nghe. thật lâu thật lâu trước kia à. Bầu trời có cái Tây Vương mẫu sinh bảy cái như hoa như ngọc nữ nhi, này bảy cái nữ nhi chúng có một cái có một đôi khéo tay, diệt ra tới bố sinh đẹp tới rồi cực điểm. Mọi người đều kêu nàng trước nữ, trước nữ trưởng thành, Ngọc Đế cùng Tây Vương mẫu tưởng cấp chức nữ tìm cái hợp ý hợp ý hôn phu, kết quả này hôn phu còn không có tìm đâu, trước nữ cùng mấy cái tỷ nội hạ phàm chơi đùa, ở tắm rửa thời điểm bị lưu lang trộm quần áo, đương trước nữ tắm rửa xong lúc sau tìm không ra quần áo của mình, hồi không được bầu trời. Lập tức khóc lên, trong lòng nghĩ, ta như thế nào như vậy xui xẻo, tắm rửa một cái đều đem quần áo tẩy ném, cái nào sát ngàn đao trộm ta quần. Áo, làm ta đã biết, thế nào cũng phải chém hắn không thành. Thiên thủy chậm rãi giảng, các cung nữ cẩn thận nghe, càng nghe, càng cảm thấy không thích hợp, này công chúa giảng chính là Ngưu Lang trước nữ chuyện xưa sao. Như thế nào nghe như vậy? Đây là câu chuyện tình yêu đâu, vẫn là báo thủ nhớ đâu. Thiên thủy sở giảng, trước nữ không có quần áo. Thân thể bị Ngưu Lang nhìn lên chứ, hồi không được bầu trời, cũng bại hoại danh dự, không có biện pháp, đành phải gả cho Ngưu Lang, chính là, trước nữ là thiên tiên, Ngưu Lang bất quá là cái phàm nhân tiểu tử nghèo, trừ bỏ phóng Ngưu chồng trọt ở ngoài, cái gì đều không biết, trong nhà liền nổi đều bóc không khai, còn muốn trước nữ mỗi ngày vất vả lao động kiếm tiền hoa, nhân ra trước nữ dệt vải là hứng thú, hiện giờ mỗi ngày không ngừng dệt vải, đã sớm không kiên nhẫn, trước nữ nói cái gì sự tình, Ngưu Lang lại nghe không hiểu thời gian dài, đào thành một đôi hoán ngẫu. lúc sau, tây vương mẫu đã biết trước nữ sự tình, đau lòng đến không được, khiến cho người đem trước nữ cấp tiếp xoay chuyển trời đất lên rồi. mà lưu lang vừa thấy, cái này mẹ vợ quá không trường nghĩa, ngươi tiếp nữ nhi, như thế nào không đem ngươi con rể còn có cháu ngoại một khối tiếp đi lên đâu? vì thế, dẫm lên sừng châu, chịu trách nhiệm một đôi nhi nữ liền đuổi theo. mắt nhìn lưu lang muốn đuổi kịp trước nữ, trước nữ cái kia sợ hại à, ô vương mẫu nương nương liền khóc. Vương Mẫu nhìn lên bảo bối nữ nhi khóc, không chút nghĩ ngợi, duỗi tay liền ở trên trời vẽ ra một cái sông dài tới, đem Lưu Lang cấp cách tới rồi thiên bên kia. Lưu Lang không có biện pháp a, kia hà lại trường lại khoan, hắn độ bất quá đi, đành phải ngừng ở bờ sông, không có việc gì bắt bắt cá, vớt vớt tôm, cung cấp nuôi dưỡng hai đứa nhỏ, ăn uống no đủ thời điểm, liền hướng tới bờ sông giống thượng hai giọng nói, đơn giản là la hét trước nữ là hắn lão bà, lại nhẫn tâm không cần bọn họ phụ tử ba người, còn nói Vương Mẫu ác độc đem hắn thê tử cấp nước lại, không cho bọn họ phu thê gặp mặt linh tinh nói. Ngu Lang như vậy một giọng, chức nữ ở trên trời đã có thể không có gì thanh danh đang nói, Vương Mẫu cũng bị các tiên nhân trở thành ác độc không dung người người. Kia gì, mẹ con hai cái khí không được, nhưng lấy Ngu như Lang cũng không có biện pháp. Ngu Lang kia đối Sừng Châu là bà bối, Vương Mẫu cũng thương tổn không được hắn. Thực sự không có biện pháp, Vương Mẫu liền cùng chức nữ thương lượng, mỗi năm đi gặp Ngu Lang một mặt, khuyên nhủ hắn, đừng như vậy gào, đối ai cũng chưa chỗ tốt. Thật sự không được, liền cho hắn điểm tiền, tống cổ hắn đi. Chức nữ nghe xong, đành phải như vậy, từ đây lúc sau, mỗi năm 7 tháng thất vương mẫu liền ở ngân hà thượng giá khởi một tòa kiểu tới, làm Nưu Lang cùng chức nữ trông thấy mặt, Nưu Lang thấy chức nữ lấy tới tiền, căn bản không thỏa mãn, gặp mặt lúc sau tiếp tục gào, cứ như vậy, mỗi năm 7 tháng bảy thành chức nữ cùng Nưu Lang cố định gặp mặt ngày. Kia gì? Thì thước nhóm đã biết chuyện này, vì muốn nổi danh, mỗi năm 7 tháng bảy tất cả đều bay đến ngân hà trên không. Đứng ở vương mậu giá khởi trên cầu, rất xa xem qua đi, giống như là hỷ thức giá khởi một tòa tiểu giống nhau, từ đây lúc sau, 7 tháng 7 cầu hỷ thức sẽ chuyện xưa liền ở nhân gian lưu truyền rộng rãi. Thiên thủy chuyện xưa nói xong, mưa xuân chu lên một trường cái miệng nhỏ tới, thật thật công chúa một trường xảo miệng, nô tỉ cũng không biết nói như thế nào hảo, hảo hảo một cái ân ái phu thê chuyện xưa, thế nhưng bị ngài bố trí thành như vậy. Thiên thủy chỉ cười không nói, thu phong cũng nem quá đoán trách liếc mắt một cái tới. Công chúa này chuyện xưa giảng, chúng ta về sau cũng không dám gạ chồng. Những người khác ngấm lại này chuyện xưa, nghĩ lại kia truyền thuyết, này trinh lệch, thật không phải bình thường đại, tất cả đều nở nụ cười. Thức mau, thiên thủy nhìn đến chậu nước chung một cái hỉ thước bóng dáng bay qua, hương phấn kêu lên, ai nha, ta thấy hỉ thước. chương 23 bảy tịch nối nghiệp. Làm sao, làm sao? Mưa xuân mấy cái thỏ qua tới vây quanh thiên thủy truy vấn. Thiên thủy một buông tay, ở trên trời đâu? các người hướng ngân hà kia tìm đi thôi. kết quả, mấy cái tiểu cung nữ một bĩu môi, công chúa liền biết lấy bọn nô tỳ làm trò cười. thiên thụy vui tươi hớn hở chỉ là cười, không nói lời nào. một lát sau, một ít các cung nữ ba cái một đám năm cái một đám ngồi ở cùng nhau lẫn nhau tố khổ thủy a. hồi ước nguyên lai ở nhà thời điểm tốt đẹp thời gian, đàm luận ở trong cung dày vò, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, thật đúng là. thiên thụy nhìn thấy mọi người đều nói như vậy cao hứng, đối với mưa xuân đưa mắt ra hiệu. Hai người đi đến một bên, Thiên Thủy nhẹ giọng hỏi, "Thế nào? Kia hai người đi nơi nào?" Mưa Xuân một bĩu môi, liền biết là hai cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, công chúa bình thường đối với các nàng đã đủ không tồi, còn không cảm ơn, các nàng chẳng phải biết vào chúng ta cảnh nhân cung, thân ra cánh mạng đã cùng chủ tử liền ở bên nhau, thế nhưng còn nghĩ." Tiểu Bình Tử đều nói, "Kia hai cái trộm đi từ linh cung, ai biết lại nói chủ tử cái gì nói bậy." Thiên Thủy thở dài, Hiếu Trang đưa kia hai cái nô tài thật là hai cái trói buộc. Có các nàng, nàng vạn sự không tiện, vô luận làm cái gì đều cảm giác giống như có người giám thị giống nhau, nhớ tới khiến cho nhân tâm không thoải mái. Thiên thủy không phải cái gì rộng lượng người, đời trước cũng không hiện, đời này có thể là kế thừa khang hy lòng dạ hẹp hỏi tật xấu đi, thực tính toán chi ly, lời trong lòng, hiếu trang lao thái thái, ngươi làm ta không thoải mái, ta cũng làm ngươi thống khoái không được. Tường này đó thời điểm, thiên thủy thật sự rất muốn không rõ, hiếu trang rốt cuộc muốn làm gì, theo lý thuyết, Mặc kệ là ti vi thượng vẫn là sách vợ thượng hiếu trang đều là cái không tồi người, rất có chính trị ánh mắt, cũng thực thông minh, mấu chốt nhất chính là đối khang hy thực hảo, rất thương yêu, như thế nào hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự đâu. Cùng mưa xuân nói xong lời nói, thiên thủy xua xua tay, hai người ở Ngự hoa viên dạo qua một vòng, tối lửa tắt đèn cũng không có gì đẹp, liền lại quay lại giản trồng hoa hạ, cùng một ít tiểu cung nữ nhóm nói một ít chế cười, thiên thủy liền hồi chính mình trong cung ngủ đi. Nàng hiện tại vẫn là tiểu hài tử sao Ngao không được đêm Ngủ thời điểm, thiên thủy còn đang suy nghĩ Như lang trước nữ chuyện xưa thật thật buồn cười Cũng không biết là ai biên ra tới trước nữ nói như thế nào đều là cái tiên nữ đi Như thế nào liền coi trọng cái phóng như hoa Vẫn là một cái không lý tưởng Không đạo đức, vô tâm kế Không tiền đồ phóng như hoa Nếu là nàng, tuyệt đối coi thường người như vậy Ngại ngắm lại à trước nữ một cái đại cô nương ở tắm rửa Như lang dám nhìn lén Tiếp cùng hiện đại nhìn lén nhân ra nhà tắm tắm rửa có cái gì bất đồng, đừng nói cổ đại, chính là phóng hiện đại, tóm được người như vậy, cũng đến một đốn tàn nhân đánh, hướng chi đi gả cho nàng. Ngươi nhìn lén liền nhìn lén đi, ngươi còn trộm nhân ra một cái đại cô nương quần áo, thật là không biết xấu hổ quá sức, phỏng trừng cũng là Nga, như vậy đại niên kỷ cưới không thượng tức phụ, làng trên xóm dưới không một người nguyện ý gả cho Như Lang, hắn nhưng không được cấp sao, nghẹn như vậy nhiều năm, nghẹn thể xác và tinh thần đều không khỏe mạnh liền cái loại này thiếu đạo đức sự đều làm ra tới, thật không biết trước nữ là cái cái gì tâm tư, như vậy lưu manh đều gả, còn bầu trời tiên. Nữ, thật là cái không đầu óc. Thiên thủy miên man suy nghĩ một hồi, ha ha cười ngủ rồi, lời trong lòng, thật là thế cổ nhân nhọc lòng, có điểm quá mức nga. Khang hy bên này, phê xong rồi tấu chương, ngẩng đầu nhìn lương cửu công liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào, công chúa hôm nay trời còn vui vẻ. Vui vẻ. Lương cửu công cười, vạn tuế ra, Ngài là không gặp Nga, tiểu chủ tử cái kia thông minh lanh lợi nha, nô tài cũng không biết nói như thế nào, nô tài sống lớn như vậy tuổi, gặp qua thông minh hải tử cũng nhiều đi, chính là chưa thấy qua tiểu chủ tử như vậy. Nga. Khang Hy vừa nghe là khích lệ nhà hắn nữ nhi, nữ khống bản sắc phát tác, lập tức đánh lên tinh thần tới liền hỏi, người nói một chút. Lương tiểu Công mới muốn giảng, liền nghe ngụy Châu ở bên ngoài nhẹ giọng hỏi, vạn tuế ra, ngài phiên chiêu quý phi thẻ bài, hiện tại thiên nhi cũng không còn sớm, muốn... Khang Hy lúc này mới nhớ tới, hắn hôm nay phiên chiêu quý phi lục đầu bài, nhìn xem thời gian xác thật là không còn sớm, nên nghỉ ngơi, nhưng trong lòng vẫn là cực muốn nghe nhà mình nữ nhi hôm nay rốt cuộc thế nào, vì thế thứ này khoát tay, Ngụy Châu, đi cùng chiêu quý phi nói một tiếng, chấm hôm nay liền không đi, làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cái kia, Ngụy Châu manh sát mồ hôi lạnh à, tâm nói, ta chủ tử ra à, ngài lao cũng đừng hãm hại nô tài, làm nô tài đi, lấy chiêu quý phi cái kia lòng dạ hẹp hỏi thật xấu còn không được ghi hận nô tài chết bầm a. Bất quá, Ngụy Châu không có biện pháp a, căng gia đầu cũng đến đi. Ngụy Châu đi rồi, Khang Hi Trường Lương tiểu công, Lương tiểu công lập tức ma lưu đem hôm nay thiên thủy như thế nào ném trầm, kia ánh mặt trời như thế nào xuyên thấu qua lỗ kim xuyên qua đi, còn có buổi tối thời điểm, thiên thủy cải biến như lang trước nữ chuyện xưa. Khang Hi nghe cao hứng, cười ha ha lên, không tội, thật không hổ là trong nữ nhi, có giải thích, có đảm đương. Hảo, hảo, nếu là thân là nam nhi, tác đại thanh không lo rồi lương tiểu công nghe khang hi khích lệ thiên thụy cũng chạy nhanh tấu thú cũng không phải là sao y lìa nô tài xem công chúa thật thật chính là không chọn nhìn kia tướng mạo kia tâm tư còn có kia phẩm tính đều là đỉnh đỉnh tốt hiện tại như vậy tiểu liền nhìn như vậy hảo trưởng thành còn không chừng mê chết nhiều ít anh tuấn nhi lang đầu thái tử gia cũng là tốt lại thông minh lại hiếu thuận mỗi ngày tới cấp hoàng thượng sớm muộn gì thỉnh an còn tuổi nhỏ gió mặc gió mưa mặc mưa này Phân nghị lực khiến cho người bội phục, đối đại A-ca cùng công chúa cũng tôn kính, cũng chính là vạn tuế ra như vậy mới có thể sinh ra như vậy nhi nữ tới, người khác, nào có cái kia phúc phận Nga. Tục ngữ nói rất đúng, hoa hoa cố kiệu mỗi người nâng, lương kiểu công tuy rằng là người thành thật, nhưng ở trong cung thời gian dài như vậy, kia miệng cũng là tương đương xảo, như vậy một phen lời nói giảng khang hy trong lòng càng thêm cao hứng, hơn nữa trước một đoạn thời gian vương phụ thần cùng cảnh tinh chung hai cái hướng triều đình quy phụ. Khang Hi tự nhận là Bình Định Tam Phiên có hy vọng, này trong lòng một thông khoái, nhìn cái gì đều là tốt, đương nhiên càng thêm hiếm lạ nhà mình. Này đối nhi nữ, Lương cửu Công nói rất đúng, ngươi hai ngày này cũng vất vả, chấm cho ngươi một ngày giả, ngày mai nghỉ tạm một ngày, về sau hảo hảo làm việc. Khang Hy đứng lên, từ mấy cái cung nữ hầu hạ cởi ra áo khoác phục, làm người bị thủy tắm rửa, trước khi đi tắm rửa phía trước ném xuống như vậy một câu tới. Có thể làm Khang Hy nói tiếng vất vả. Lương Kiệu Công cũng tự giác là cực không dễ dàng sự tình, đây chính là thiên đại vinh quang a. Chạy nhanh hướng Khang Hy cắn cái đầu, đứng lên lúc sau liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lại làm khởi người gỗ tới. Thiên thủy cũng không biết Khang Hy đem nàng nhất cử nhất động đều nhìn ở trong mắt, buổi tối này giác ngủ tương đương thơ ngọn, đến sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh lại lúc sau làm mưa xuân cấp rửa mặt trải đầu, mới muốn cho người bãi cơm, liền xem Thu Phong cười tiến vào, vừa ở vào cửa liền cười thẳng không dậy nổi eo. Tim Đường chết tiểu đệ tử, nhìn công chúa hảo tính liền quy củ cũng chưa, với ma ma cũng không biết từ nào bay ra, trực tiếp ở thu phong sau lưng liền tới rồi như vậy một câu, dọa thu phong dừng lại cười, còn đến thiên thủy trước mặt hành lễ, lúc này mới nói công chúa, ngài không biết, hôm nay nơi này thật thật náo nhiệt phi phàm, hảo chút trong cung chủ tử nương nương ra cửa thời điểm đều ngã ké ngã, đặc biệt là từ ninh cung thái hoàng thái hậu, dọa mặt mũi trắng bệnh, nga, thiên thủy làm với ma ma bãi cơm, ngồi ở một bên vẻ mặt hứng thú hỏi, đây là như thế nào một hồi từ sự. Thu Phong khụ một tiếng, tiếp tục nói, cũng không biết từ từ đâu ra như vậy nhiều gốc, nơi nơi loạn nhẹ, trong cung nơi nơi đều là, đặc biệt là, ngài là không biết, Thái Hoàng Thái Hậu sợ nhất chính là cái này, dậy sớm vừa ra khỏi cửa, liền thấy mấy chỉ cóc hướng chân trên mặt bò, còn không được cấp làm sợ a, Như vậy a. Thiên Thụy vẻ mặt bình tĩnh, ngươi làm mấy cái tiểu thái dám đi đổi đi, ta cũng sợ kia ngọn ý, chúng ta tiểu, đừng đem hồn cấp dọa không có. Thu Phong nghe xong chạy nhanh đi xuống tìm tiểu thái dám xua đuổi không đề cập tới mưa xuân ở bên cạnh nghe trợn mắt há hốc mồm à nàng tựa hồ giống như nhớ rõ ngày hôm qua công chúa chuyên môn làm người mua có tới hình như là nói hỉ thước đêm qua đáp cả đêm tiểu bị như lang cùng chức nữ ở trên đầu dẫm tới dẫm đi còn không được đem mau đều dẫm trọc hỉ thước nhóm vất vả vì nổi danh không dễ dàng yêu cầu khao một chút chuyên làm người đem kia ngoạn ý phóng tới yên lặng chỗ nói là cho hỉ thước nhóm ăn như thế nào lại tưởng tượng Mưa Xuân hoàn toàn minh bạch, kia gì? Công chúa đây là ở báo thù a? Ai làm mấy ngày trước một ít phi tử không có việc gì tìm việc toàn công chúa vài câu? Có mấy cái không quy củ không nhãn lực, còn sợ công chúa cùng thái tử mặt, công chúa ghi ở đâu? Còn có thái hoàng thái hậu, từ trước đến nay cùng công chúa không đối bản, công chúa người lòng dạ hẹp hòi cũng tiểu, nhưng không được trả thù trở về. Như vậy tưởng tượng, Mưa Xuân là hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, việc này nếu là thọc đi ra ngoài, lấy hoàng thượng đối công chúa ái trình độ tới xem. Công chúa là nhất định không có việc gì, tan quá, bọn họ này đó làm nô tải sợ muốn xui xẻo. chương 24 ban thưởng, thiên thủy nhìn mưa xuân liếc mắt một cái, thấy nha đầu này tựa hồ có làm sợ dấu hiệu, nết môi liền cười. Ăn xong rồi cơm, thiên thủy chọn kiện thiển lục xa sang thay, lại làm thu phong cấp tùng tùng biên hai điều bím tóc, bím tóc thượng đều kết màu xanh nhạt nơ con bướm, vừa đi khởi lộ tới, bím tóc trước sau lắc lư, nơ con bướm cũng một phiêu một phiêu, hơn nữa thiên thủy phấn nộn ra thịt, thanh lệ ngũ quan. Thật đúng là muốn thật đẹp liền có bao nhiêu đẹp. Thu thập hảo lúc sau, thiên thủy đối với gương chiếu chiếu, lúc này mới hỏi, thái tử ra bên kia thu thập hảo không? Mưa xuân đi xuống một phút, chủ tử, đã thu thập hảo, thái tử ra đã ở trên đường. Thiên thủy vừa nghe, bước đi chân ngắn nhỏ liền đi ra ngoài, với ma ma đuổi sát ở phía sau, một bên tìm lại được một bên đều, ai ra ai, ta tiểu tổ tông, ngại nhưng thật ra chậm một chút ta, nếu là cắn chạm vào, bọn nô tì mười cái mạng đều không đủ bồi Thiên Thụy ở phía trước biên nghe, cái kia vô ngự à, đành phải rối tay làm với ma ma đem nàng ôm lên, mang theo một đám người mênh mông quần cuộn sát hướng cản thanh cung. Ở trên đường, cùng bảo thành đội ngũ hội hợp, tỷ đệ hai người thực mau liền vào cản thanh cung, vừa vặn Khang Hi cũng đi lên, mới vừa dùng đồ ăn sáng, vừa thấy là nhi nữ tới thỉnh An, lập tức vui tươi hớn hở ôm hôn khát Thụy tới, đầu trong chốc lát, ở Thiên Thụy miệng đều bẹp đi xuống thời điểm, lúc này mới bung ra tiểu nha đầu. Nào biết, Khang Hi này một buông tay. Thiên thủy nhanh nhẹn xuống đất, buồn một tiếng, liền quy tới rồi gạch vàng trên mặt đất. Thiên thủy! Khang Hy vừa nghe kia quỳ thanh âm, này trong lòng liền đau lòng khó chịu, chạy nhanh rối tay liền phải đi ôm thiên Thụy Nào biết, thiên thủy căn bản không để ý tới, chỉ là hông mắt to, trong mắt lệ quang chợt lóe trợt lóe, trong miệng nhỏ rộng kêu, hoàng A mã. Nay một tiếng, đau Khang Hy trong lòng thẳng chịu chịu. Bảo thanh kiến nhà mình tỉ tỉ quỳ trên mặt đất, tuy rằng không biết vì cái gì, chính là... Vẫn là đi theo nhà mình tỉ tỉ phía sau quý xuống, hai người kia đều không dậy nổi, Khang Hy lại đau lòng lại bất đắc dĩ, đành phải vô về cái chắn hỏi. Thiên Thụy, Bảo Thành, rốt cuộc có chuyện gì, muốn cái gì chơi dùng các ngươi nói thẳng, nhưng phẩm là Hoàng A Mã có, đều cho các ngươi, chạy nhanh đứng lên đi. Bảo Thành không nói lời nào, Thiên Thụy lại rớt mấy viên hạt đậu vàng, lúc này mới một phiết cái miệng nhỏ, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Hoàng A Mã, đều là Thiên Thụy không tốt, Thiên Thụy có tội, thỉnh Hoàng A mã trách phạt Cái gì? Khang Hy lúc này có điểm trận tròn mắt, tàn nhẫn chừng mắt nhìn lương cửu công liếc mắt một cái, thầm nghĩ tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì, ngươi cái này tổng quản như thế nào sẽ không biết, thế nhưng cũng không đăng báo. Lương cửu công cái này toan buồn a, hắn cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được, này không còn chưa nói sao, ai như vậy lớn mật, dám ở Hoàng thượng ăn cơm thời điểm nói này đó suốt ruột sự a. Thiên thủy vừa thấy Khang Hy này thần sắc sẽ biết, còn không có người ta nói, trong lòng vui vẻ, chạy nhanh nói, Hoàng A Mã. Hôm qua là thất tịch, Thiên Thụy cùng mấy cái cung nữ cùng nhau chơi, nghe người ta nói thất tịch như Lang chức nữ cầu hỉ thức sẽ, liền cảm thấy đi, nhưng cái đó hỉ thức vất vả cả đêm, phải cho như Lang trước nữ giật dây bắt cầu, bị hai người kia dâm tới dâm đi, sợ là trên người mau đều bị dâm chọc. Thiên Thụy ở một bên nói chuyện, Bảo Thành cũng gật đầu phụ họa, là, dâm chọc. Vì thế, nữ nhi liền nghĩ, muốn hủy lạo một chút những cái đó hỉ thức, làm cho chúng nó sang năm lại có sức lực cấp bắt cầu đi. Hoàng A Mã cũng dạy dỗ hôm khác Thụy muốn thưởng phạt phân minh sao, cho nên, khiến cho người Thiên Thụy nhỏ rộng nói chuyện. Bảo Thành thanh âm cũng nhỏ vài phần, nên ủy lạo. Tiểu từ này, Thiên Thụy thêm đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lời trong lòng, ngươi còn có để người ta nói lời nói, ta đây là hội báo công tác, tổng kết sai lầm, ngươi khen ngược, tưởng cùng tỷ diễn xong Hoàng A. Tuy rằng Thiên Thụy ở nhận sai, nhưng làm Bảo Thành như vậy một chỗ lẫn, nhưng thật ra có điểm hài kịch hiệu quả, Khang Hy nghe xong. Nhìn con cái này đáng yêu bộ dáng đảo cũng không như thế nào sinh khí. Thiên Thụy vốn là hảo tâm, nào biết lại làm chuyện xấu, những cái đó hết xanh không phục quảng giáo, mãn cung loạn nhẹ, nhưng thật ra kinh ngạc mấy cái nương nương, là Thiên Thụy sai. Thiên Thụy chừng xong rồi bảo thành, tiếp tục hướng Khang Hy nhận sai. Nhìn bầu trời Thụy như vậy hảo phóng quỷ gối trước mặt, nói có sách mách có chứng nói chuyện, Khang Hy kia duy nhất một chút hỏa khí cung cấp không có. Khang Hy liền cảm thấy đi, nhà mình nữ nhi là cái quang minh lối lạc, Làm chuyện xấu còn hướng hắn tới thừa nhận Trong lòng có hắn cái này a mã Không tồi, không tồi, là hắn loại kia gì, Khang Hy tự mình cảm giác tốt đẹp Tưởng tượng đến nơi đây nhịn không được cao hứng lên Lời trong lòng, vẫn là hách xá lý sinh nhìn nữ hảo a Thông minh ngoan ngoãn đó là nhà người khác Một vạn cái đều so ra kém Vì thế, Khang Hy cao hứng Nở nụ cười, thiên thủy yên âm Thiên thủy trong lòng minh bạch khẩn Nay trong cung chính là cái cục đá đều là trường đôi mắt Nàng ngày hôm qua làm thả ra bãi cỏ xanh hết sự tình là không thể gạt được đi, cùng với gạt không nói, làm người bắt được tới nói sự, còn không bằng hào phóng cùng Khang Hy thừa nhận đâu, nàng nếu là thỉnh tội, Khang Hy cũng tha thứ nàng, người khác lại lấy tới nói sự, đã nói lên người khác quá mức lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận được người, rốt cuộc, Thiên thủy vẫn là cái vạn sự không hiểu tiểu hài. Thử sao, tiểu hài tử làm sai sự tình, là có thể tha thứ? Thiên Thụy này chín khúc 18 công tâm tư, muốn nói, thật đúng là không cá nhân minh bạch. Đoàn người đều xem nàng là cái tiểu hải tử, con thật đúng là cho rằng nàng biết sợ hãi, đặc tới thỉnh tội. Khang Hi nơi này, thân thủ nâng dậy Thiên Thụy cùng Bảo Thành, rất là khích lệ hai người vài câu. Phụ tử cha con thân mật nói lời nói, trước khi đi thời điểm, Khang Hi bàn tay vung lên, lương cửu công, Thiên Thụy công chúa là cái biết lễ, nên thưởng, đi nhà kho tìm chút mới lạ đồ vật, cấp công chúa đưa về trong phòng đi. Bảo Thành việc học có tiến bộ, cũng thưởng. Khang Hi lên tiếng, lương cửu công lập tức lui xuống đã làm tiểu thái dám đi tìm ban thưởng đồ vật đi lương cửu công này đi ra ngoài trong lòng thật đúng là không thể không phục khang hi đối một đôi nhi nữ sùng ái phạm vào lớn như vậy sai gì sự không có xong rồi còn thưởng thật thật làm người tưởng không ra à một cân nhắc lương cửu công hạ quyết tâm về sau à tại đây trong cung đắc tội cái nào đều không thể đắc tội kia hai cái tiểu tổ tông nhìn một cái đi quang xem vạn tuế ra thái độ gì còn không rõ à thiên thụy không có chiếm được mắng nhưng thật ra chiếm được thưởng Hoan thiên hỷ địa cùng bảo thành từ cản thanh cung cáo lui ra tới, tiểu nha đầu trong lòng một cao hứng, lôi kéo bảo thành này một đường đi xuống tới, cái kia tốc độ, cái kia nhanh nhẹn kính A. Chẳng những là thiên thụy, thiên thụy phía sau bọn nô tải cũng một đám ngẩn đầu đỡ ngực, công chúa được thưởng, bọn họ trên mặt cũng có quang A. Thiên thụy lôi kéo bảo thành, đi phía trước đi rồi một đoạn đường, nghĩ nghĩ, có hảo một đoạn thời gian không có đi bảo thành dục khánh cung chơi, kia dục khánh cung kiến cùng gái mê cung dường như, hôm nay trong lòng cao hứng. Bảo Thành cũng không có bạn chơi cùng, không bằng làm người kêu Bảo Thanh tới, ba người cùng nhau chơi chơi trốn tìm. Đem trong lòng ý tưởng cùng Bảo Thành nói, Bảo Thành cao hứng thẳng vỗ tay, thực mau đã kêu Tiểu Thái giám làm hắn đi thỉnh Đại Á Ca tới, nói là muốn cùng nhau chơi. Tiêu Đầu, Bảo Thanh vừa nghe đệ muội cho mời, tưởng tượng ông trời rút ngày cũng không có đồ chơi, thật cao hứng thay đổi quần áo, làm người nâng nhuễn kiệu liền tới đây. Chương 25 Sa Hoa Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái hậu cho mời. Thiên Thụy vừa mới đi, bên kia, Hiếu Trang liền phái người tới kêu Khang Hy. Khang Hy nhìn Lương Cửu công liếc mắt một cái, đứng dậy làm người giúp hắn thay đổi quần áo, mang theo Mên Mông quần cuộn một đám người thẳng sát hướng từ Ninh Cung. Tới rồi từ Ninh Cung, thật xa liền nghe được một mảnh ồn ào, Khang Hy nhíu mày tới, tựa hồ có điểm không vui, mà khi tiểu thai dám vén rèm lên khi, Khang Hy tắt vẻ mặt ôn hòa tươi cười vào cửa, "Lão tổ tông, gọi Tôn Nhi tới có chuyện gì?" Vào cửa sau, Khang Hy đục lỗ nhìn lên, Liền thấy Hiếu Trang ngồi ở một trường gỗ tử đàn to rộng ghế trên, thân thể dựa lưng ghế, vẻ mặt tái nhợt, nàng hạ đầu phân biệt ngồi xuống rất nhiều phi tần. Hiếu Trang trấn mắt, xem Khang Hy tiến vào, chiều Khang Hy rối rối tay nói, Hoàng đế tới à, thế nào, gần nhất ăn còn hảo, thân thể có khỏe không? Hiện giờ quốc sự phức tạp, Hoàng đế nên chú ý thân thể vì là. Nghe Hiếu Trang như vậy giảng, Khang Hy nhất nhất gật đầu, liền nói lao tổ tông nhọc lòng, mắt nhìn này hai người tổ tôn tình thâm. Hiếu Trang liền hơi kéo xuống mặt tới, huyền diệu à, người thân là hoàng đế, giáo dượng nữ nhi cũng không có phương tiện, ai ra nhìn, thiên thủy nha đầu này càng dài là càng trượt, hôm qua là gan lớn đến lộn ít xanh tới mãn cung ném, hôm nay buổi sáng, chính là có vài cái phi tần đều cấp dọa, việc này, cũng không thể như vậy tính. Nguyên bản Khang Hy còn đầy có lòng xin lỗi, vừa nghe Hiếu Trang như vậy giảng, cũng không biết vì cái gì, trong lòng bắt đầu cách đứng lên, Khang Hy cảm giác rất kỳ quái, hắn cùng Hiếu Trang tổ tôn tình thâm. Hắn kính hiếu trang đem hắn nuôi lớn, lại dịu hắn với đế vị phía trên, vốn định hảo hảo hiếu thuận hiếu trang, khá vậy không biết từ khi nào khởi, này tổ tôn chi gian cảm tình liền thay đổi vị, ở từ Ninh Cung, Khang Hy chỉ cảm thấy rất là áp lực, không còn có trước kia cái loại này ôn hòa. Bình tĩnh cảm giác, lao tổ tông, việc này tôn nhi biết, hôm nay buổi sáng thiên thủy chuyên môn tới cấp tôn nhi thỉnh tội, tôn nhi đã phạt nàng, tiểu hai từ sau, bướng bình là khó tránh khỏi, còn thỉnh lao tổ tông không cần cùng nàng một tiểu nha đầu so đo. Lúc này, Khang hi nói liền có điểm không dễ nghe lên. Hiếu Trang vừa nghe, qua một tiếng, đem một ly trà thật mạnh đặt lên bàn, thẳng trừng mắt Khang Hy, kia quanh thân sắc bén khí thế, xem rất nhiều phi tần kinh hồn tăng đảm. Khang Hy là ai, kia nổi danh quật tính tình, ăn mềm không ăn cứng, thả gây chứ không chịu con hóa, làm sao chịu thua, lập tức khí chàng toàn bộ khai hỏa, cũng nhìn chầm chầm Hiếu Trang thẳng xem, lao tổ tông, nếu là không có việc gì, Tôn Nhi nơi đó còn có hảo chút sổ con không phê, Tôn Nhi cáo lui lão tổ tông thượng tuổi thực nên thanh tịnh dưỡng về sau à còn thỉnh lão tổ tông không cần lại nhọc lòng bọn tiểu bối sự lời này giảng đem hiếu trang nghẹn vui vặn, khí mặt đều thanh rối tay chỉ vào khang hi muốn nói cái gì lại nói không ra khẩu khang hi bên này quăng ngã mảnh đi ra ngoài các phi tần thấy hiếu trang cũng thay các nàng không làm chủ được một đám chạy nhanh đứng dậy cáo lui chạy kêu kêu một cái lưu loát giống như phía sau có lao hổ đuổi đi giống nhau thiên thủy cũng không biết từ ninh cung kia một vở diễn Nàng hiện tại đi theo Bảo Thành đã tới Dục Khánh cung, có mấy ngày không có tới, tiến Dục Khánh cung môn, thiên thủy nhưng thật ra ngây ngời, vô nó, này Dục Khánh cung thật sự quá mức xa hoa chút. Dục Khánh cung chính phòng, tam gian đại sảnh, từ đàn ban bắt tiên cộng thêm một lưu ghế giữa án kỷ, này đảo cũng thế, rơi xuống đất đại hình đồng hồ đương đương vang lên, các màu đồ cổ chơi khí bảy cái tràn đầy, mặt khác trên tường Ngô đạo tử họa, Vương Hữu quân tử liền như vậy treo, xem thiên thủy đều có điểm quáng mắt lên. Lại nhìn một cái Bảo Thành kia uống nước cái ly, pha trà ấm trà, tất cả đều là những hầm đồ sứ, thuần trắng sạch sẽ, thai mỏng như tờ giấy, càng có đồng chất nạm thúy lưu hương lượn lờ điểm hương, một phòng mùi hương phát mũi. Thiên Thụy nhớ rõ mấy ngày trước Bảo Thành nơi này còn không phải cái dạng này, như thế nào hiện tại. Lấy mắt thấy Bảo Thành liếc mắt một cái, Bảo Thành một dầu cái miệng nhỏ, đây là Hoàng A Mã trước đó vài ngày làm người từ nhà kho nhảy ra tới, tặng tới cấp ta. Thiên Thụy vỗ chán, nghĩ đến Hồng trong lâu vị kia không nên thân giả bảo ngọc. Lại nhìn một cái trước mắt cùng nàng giống nhau cao bảo thành, lời trong lòng, hoang a mà a, ngày này rốt cuộc là dưỡng nhi từ đâu, vẫn là dưỡng nữ nhi đâu, chẳng lẽ, thật đúng là tưởng đem bảo thành quán thành phế sải không thành. Thiên thủy thật là thực lý giải không được tích, nàng kia trong cung đều không có như vậy xa xỉ xa hoa, đương nhiên, cũng là thiên thủy không cần, khang hy vài lần phái người tặng đồ, thiên thủy đều từ chối, nói là người tiểu, thưởng thụ không dậy nổi. Nguyên bản, thiên thủy nghĩ, bảo thành là cái hiểu chuyện. Hẳn là cũng sẽ đẩy rớt, không nghĩ tới, Bảo Thành thế nhưng tất cả đều giữ lại, lại tưởng tượng, cũng là, nàng là thành nhân linh hồn, Bảo Thành bất quá là cái hài tử, chính là lại thông minh, hảo ngọn ý, cũng là sẽ không cự tuyệt. Vừa mới muốn nói Bảo Thành vài câu, liền nghe được tiểu thái giám nhóm ở bên ngoài hành lễ, thiên thủy chạy nhanh kéo Bảo Thành ra cửa, liền thấy Bảo Thành đã tới, vừa ở vào cửa liền hưng phấn kêu thượng, khó được tiểu Bảo Thành mời khách, hôm nay ta đã có thể không đi rồi, chúng ta cũng hảo hảo chơi một chút. ngay sau đó. Bảo Thanh cũng bị Bảo Thành trong cung sa hoa cấp mê mắt, xem liên tục tán thưởng, Bảo Thanh à, ngươi này trong cung chính là không giống nhau, như vậy một ít hảo ngoạn ý. Mắt nhìn Bảo Thanh vẻ mặt hâm mộ, thiên thủy trong lòng thực không phải cái tư vị, tuy rằng nói đi, nàng cũng thực thích Khang Hy đối nàng cùng Bảo Thành bất công, chính là, này bất công cũng có chút quá mức chút, khó trách kiếp trước đọc sách, Khang Hy mặt khác những cái đó nhi tử liên hợp ở bên nhau đem Bảo Thành kéo xuống mã, hiện tại nghi đến, nhất định là rất nhiều năm qua, Khang Hy thiên Bảo Thành. Trong mắt chỉ có Bảo Thành, làm khác mấy đứa con trai từ hâm mộ chuyển vì ghen ghét, người. nay a một ghen ghét, gì sự đều có thể làm được ra tới. Nói, Bảo Thành sau lại bị phế, thật đúng là cùng Khang Hy có trực tiếp quan hệ đâu. Hắn làm cha, quá mức với cưng triều Bảo Thành, đối khác nhi tử lại quá mức với lãnh đạo, đảo nháo phụ tử phản bội, huynh đệ thành thủ. Như vậy nghĩ, Thiên Thụy nhưng thật ra ngây người lên, Bảo thanh tán thưởng xong rụ khánh cung hết thảy, mắt nhìn Thiên Thụy ngơ ngác đứng, không khỏi nở nụ cười. Hảo muội muội, hôm nay như thế nào thành ngốc đầu ngống, là coi trọng Bảo Thành trong cung này đó chơi nghệ. Vừa nghe Bảo Thanh hỏi, Bảo Thành cũng mở to một đôi mắt đen lấy nhìn Thiên Thụy, một bên tốn tay nàng nói, "Tỷ tỷ, ngươi nếu là nhìn chúng cái gì, liền thẳng quản cầm đi." Hiện tại Bảo Thành, thoạt nhìn vẫn là thực hào sảng hào phóng, hiện tại Bảo Thanh cũng là yêu thương đệ muội trưởng huynh phong phạm, ai biết về sau đâu. Thiên Thụy cầm nắm tay, cũng không thể lại làm Bảo Thành như vậy đi xuống, nhất định phải làm hắn sửa lại. Còn có Khang Hy nơi đó, tuy rằng không thể đối sở hữu con cái đối xử bình đẳng đi, khá vậy không thể kém quá nhiều. Nghĩ kỹ minh bạch, thiên thủy lôi kéo Bảo Thành cùng Bảo thanh ngồi xuống, đối Bảo Thành cười cười, tỷ tỷ không thích quá mức xa hoa đổ vật Sau đó lại nhìn xem Bảo Thành, mới thở dài một hơi, Bảo Thành à, tỷ tỷ bất quá là suy nghĩ, hiện tại đang lúc ta đại thanh khó khăn thời kỳ, con ngươi nhìn một cái, Hoàng A Mã cản thành cung bài trí, còn có Hoàng A Mã ăn mặc chi phí, nhìn nhìn lại chính ngươi. Ngươi trong lòng hẳn là minh bạch hẳn, Hoàng A Mã ăn mặc cần kiệm, lại đối chúng ta làm nhi nữ đau sủng phi thường, có ăn ngon, hảo ngoạn, đều trước tăng cường chúng ta, tuy rằng nói, đây là Hoàng A Mã một mảnh từ ái chi tâm, nhưng, chúng ta làm nhi nữ, cũng không thể quá mức với không hiểu chuyện, các trưởng bối đều còn tiết kiệm, chúng ta đảo trước xa xỉ lên, là thực không nên. Thiên Thụy một phen nói xuống dưới, bảo thành liên tục gật đầu, nhìn chính mình trong cung này đó ngoạn vật bài trí, lại ngẫm lại cản thành cung khang hy ăn mặc chi phí. Trong lòng một trận khổ sở, cảm giác đây là thực không nên, nào có nhi tử lướt qua phụ thân chính mình hưởng thụ. Thiên Thụy thấy thuyết phục bảo thành, không ngừng cố gắng nói, chúng ta bây giờ còn nhỏ, chỉ ăn no mặc ấm, dụng công học tập thì tốt rồi, còn lại, vốn không nên nghĩ nhiều, chẳng phải biết, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, nếu là tương lai, chúng ta lớn, chính mình có bản lĩnh, chính mình tránh tiền bạc, khi đó tưởng mua cái gì, muốn làm cái gì, chính là chúng ta chính mình sự, nhưng hiện giờ. Lại là ở chi tiêu Hoàng A Mã, chi tiêu Đại Thanh trăm triệu bạc cánh. Thiên Thụy một phen lời nói, có tình có lý, ngay Bảo Thành cùng Bảo Thanh đều vào thần. Bảo Thanh nắm chặt nắm tay, muội mội lời này có lý, chúng ta phải làm như thế nào? Bảo Thành cũng bắt đầu truy vấn lên, Thiên Thụy nghĩ nghĩ, nở nụ cười, Bảo Thành, làm người đem vài thứ kia thu hồi tới, chính ngươi tìm Hoàng A Mã nói đi. Lại quay đầu nhìn về phía Bảo Thành, Đại ca, ta nơi đó còn có một ít ngày Tết khi các trưởng bối cấp vàng bạc loạt tử. Có khác một ít ngày thường tích góp xuống dưới tiền bạc, đại ca nơi đó nói vậy cũng có chút, không bằng, lưu lại chúng ta ngày thường chi tiêu, còn thừa, chúng ta cùng nhau giao cho Hoàng A Mã, tiền tuy không nhiều lắm, nhưng lại trong lòng ý, chẳng sợ cấp phía trước các chiến sĩ một người hơn nữa mấy hạt gạo, cũng là chúng ta một phen hảo ý. chương 26 đi đầu tiết kiệm. Lương cửu công. Từ từ Ninh Cung trở về, Khang Hy càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, kêu lên Lương cửu công liền nói, ngươi làm người giám thị từ Ninh Cung. Nhìn xem Thái hoàng thái hậu gần nhất đều có cái gì khác thường hành động. Lương Cửu công hơi hơi ngây người, chạy nhanh lên tiếng, lĩnh mệnh đi xuống lúc sau, cũng cảm giác rất là kỳ quái, tự hồ vị kia lão thái thái mấy năm gần đây xác thật có điểm khác thường a. Chờ Lương Cửu công đi ra ngoài, Khang Hy nỗ lực suy tư, giống như thái hoàng thái hậu là từ 3 năm trước kia đi Nam viện khi không cẩn thận quăng ngã một chút lúc sau liền cùng ngày xưa chưa từng giống nhau. Khi đó đúng là thời buổi rối loạn, Khang Hy lại muốn vội vàng tam phiên việc. Còn có các nơi tình hình thai nạn, ngày thường hướng hiếu trang thỉnh ăn đều là vội vội vàng vàng, cũng không có như thế nào quá mức chú ý, chờ sau lại chú ý thời điểm, lại rắc không ra cái gì bất đồng tới, hôm nay lại không biết như thế nào, dù sao liền cảm thấy, vị này lao tổ tông, cùng phía trước cho người ta cảm giác có chút không quá giống nhau. Suy nghĩ trong chốc lát, tưởng không rõ, Khang Hy đơn giản cũng liền không hề suy nghĩ, dù sao cái đinh đã chôn xuống, sẽ có lộng minh bạch một ngày. Lắc đầu. Khang Hy lấy quá một quyển sổ con tới nhìn, lại nghĩ đến nhà mình thiên thủy bảo bối hôm nay buổi sáng lại đây dung cảm thừa nhận sai lầm, tâm tình nhất thời cũng hảo rất nhiều, thầm nghĩ, này tiểu nha đầu, thật thật là cái đại khí, nếu là thân là Nam Nhi, tắc ta đại thanh vô ưu rồi. Mà đang ở bị Khang Hy ở trong lòng khích lệ thiên thủy còn lại là giúp đỡ bảo thành thu thập một ít vàng bạc trở vật, lại làm người đem dụ khánh cung một ít quá mức xa xỉ vật phẩm cầm xuống dưới, trang hảo cái dương, chờ báo cáo Khang Hy lúc sau, tổn kho lên. Bảo Thanh tác sớm đã hồi Bắc Nam Sở đi lấy chính mình tích cóp vàng bạc chờ vật đi, Thiên Thụy giúp đỡ Bảo Thành chuẩn bị cho tốt, làm mưa xuân hồi cảnh nhân cung đem nàng ngày thường tích góp một ít tán toái vàng bạc đều bao, bắt được dục khánh cung, chờ Bảo Thanh lại đây lúc sau, ba người cùng đi cản thành cung cùng Khang Hy giảng. Chờ đến dùng qua cơm trưa, Bảo Thanh mới trở về, vừa vào cửa, tiểu tử này tùy tiện đem một cái bố bao ném tới trên bàn, ai, muội muội không nói, ta cũng vô tâm tư tính kế quá, hiện giờ đã biết bên ngoài giá thị trường Tự giác chúng ta trước kia, xác thật có điểm quá mức xa xỉ. Thiên Thủy cười cười, đợi bỏ bố bao vừa thấy, hảo gia hỏa, Bảo Thanh tiểu tử này là cái đại tài chủ đâu, hắn này trong bao, không tính vàng bạc loạt tử, chỉ là tán toái vàng bạc liền có hảo chút, tính tính toán, phòng trưng đến có vài trăm lượng đâu, cũng không biết Bảo Thanh là như thế nào tích cóp xuống dưới, thoạt nhìn, tiểu tử này là cái ở nhà sinh hoạt hảo thủ. Nhìn xem Bảo Thanh tiền tài, nhìn nhìn lại Bảo Thành kia đáng thương hề hề kim khối bạc khối. Thiên Thụy không khỏi thở dài, bảo thành đứa nhỏ này à, thật thật không bằng Bảo thanh biết sinh sống đâu, cũng khó trách sách sử bên trong Khang Hy mắng hắn sam mi, thoạt nhìn muốn sửa lại Bảo Thành này thật xấu, còn phải tàn nhẫn hạ công phu mới thành. Ba cái tiểu gia hỏa ghé vào cùng nhau đem từng người tư hữu tài sản sửa sang lại xong, làm tiểu thái giám cầm, mang theo một đám công nhân, thẳng đến Càn Thành cung mà đi. Lúc này Khang Hy vừa lúc triệu kiến vài vị đại thần đàm luận tam phiên việc, làm trên chiến trường tiến thêm một bước điều chỉnh vừa mới giảng đến Tây Tuyên chiến dịch khi, liền nghe được ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh, Tế vừa nghe, nguyên lai là Bảo Thanh mấy cái hài tử đang ở cùng Ngụy Châu ở bên ngoài nói chuyện. Ngụy Châu, làm cho bọn họ vào đi. Khang Hy đánh gãy vài vị đại thần hội báo, hướng ra ngoài nói một tiếng, không trong chốc lát công phu, Bảo Thanh ở phía trước, Bảo Thành cùng Thiên Thủy ở phía sau, liền như vậy vào được. Kia gì? Bảo Thanh tuổi tác lớn một chút, đi mau, thực mau vào đại điện, Bảo Thành cùng Thiên Thủy tuổi còn nhỏ, vóc dáng lùn ở tiến đại điện thời điểm liền kêu cao cao ngạch cửa tử đều mãi bất quá đi ngụy châu muốn ôm lại bị hai cái tiểu gia hỏa cấp cự tuyệt hai cái thịt mùm mút tiểu gia hỏa dầu nông, dùng ra ăn mãi kính lật qua ngạch cửa lăn đến trong đại điện biên liền này đó động tác đậu khang hí nhạt không được vừa rồi nghe người ta hội báo một ít suốt ruột sự cũng không có trong lòng liền dư lại nhàn nhạt vui sướng bảo thành bảo thành thiên thụy các ngươi ba cái tới tìm chấm có chuyện gì nhìn đến ba cái tiểu gia hỏa chỉnh tề hành lễ. Khang Hy tâm tình vui sướng, đùa với ba cái tiểu gia hỏa liền hỏi, ba cái hài tử chối từ một phen, cuối cùng, Bảo Thanh là trưởng huynh, trước xuất đầu, cấp Khang Hy lại hành lễ mới nói, hồi Hoàng A Mã lời nói, nhi tử cùng đệ đệ muội muội thấy Hoàng A Mã thường ngày mệt nhọc, lại tiết kiệm dị thường, cảm giác chính mình trong cung vật phẩm quá mức xa xỉ, tưởng thỉnh Hoàng A Mã phái người đem một ít quá mức quý trọng vật phẩm thu hồi tới, miễn cho mấy đứa con trai dưỡng thành sa mi chi phong. Bảo Thanh nói tới đây, hướng tới Bảo Thành ngáy mắt Bảo Thành tiến lên một bước, tiểu đoàn tử thân thể quỳ trên mặt đất, nộn thanh nộn khí nói, tỉ tỉ nói, Hoàng A Mã là trưởng bối đều liên tiếp dùng những cái đó vật phẩm, ban cho chúng ta, chúng ta hiếu kính trưởng bối, cũng không thể dùng, còn có, phía trước tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái, vì ta đại thanh bình định, chúng ta phải nhớ kỹ bọn họ càng vất vả công lao càng lớn. Bảo Thành cùng Bảo Thành một đoạn nói xuống dưới, Khang Hy thay đổi mặt, bình tĩnh nhìn Bảo Thành cùng Bảo Thành, không nghĩ tới, hai đứa nhỏ còn tuổi nhỏ liền như vậy hiểu chuyện. Đã biết chung quân việc, hơn nữa, còn biết vị trưởng bối phân ưu giải lao. Phía dưới mấy cái đại thần, bao gồm Minh Châu còn có tắc ngạch đồ ở bên trong, tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, lời trong lòng, thấy được không, đây là hoàng gia hải tử A, kia thật thật là, Long Trương vượng Tư, là nhà người khác trăm triệu sò so không được tích. Thiên Thụy xem Khang Hy cảm động, chạy nhanh tiếp tục cố gắng, từ trong lòng ngực tún ra một cái nho nhỏ bố bao đưa cho lương cửu công, lúc này mới bỏ trên mặt đất hạ nói, Hoàng A Mã, Ta cùng đại ca còn có bảo thành niên kỳ tiểu, không có cách nào đi chiến trường Bình Định, cũng không có năng lực giúp đỡ Hoàng A Mã xử lý quốc sự, lại tưởng thế Hoàng A Mã tận chút tâm lực, đây là ta ngày thường tích góp xuống dưới một chút tử tiền tài, nguyên ý dâng ra tới cấp phía trước các chiến sĩ thêm chút. Đồ ăn. Khang Hy xem lương kiểu công phủng lại đây bố trong bao mấy cái nho nhỏ vàng bạc loạt tử, còn có vài món tiểu trang sức, mặt khác chính là một ít tán bạc vụn, trong lòng đau xót, cũng không biết nên nói gì hảo. Bảo Thanh là cái có nhãn lực kính, chạy nhanh cũng từ phía sau tốn ra một cái bố bao tới, làm Lương Cửu công cấp dao đi lên. Bảo Thành còn lại là thực vụng về nửa ngày mới móc ra vàng bạc tới, tuy rằng có điểm không tha, bất quá vẫn là khẽ cắn môi nộp lên trên. ở Bảo Thành trong lòng, tỷ tỷ làm cái gì đều là đúng, đều là vì hắn hảo, cho nên tỷ tỷ làm làm, hắn liền làm theo không lầm. Bài ở ngự trên bàn một chữ bài khai ba cái bố bao, tuy rằng bên trong bạc có nhiều có ít, nhưng lại đại biểu bọn nhỏ một phen tâm ý. Khang Hy nhìn trong lòng rất là cảm động, lại thực tiêu ngạo, vê đút, vê đút, vê đút. Con này ba cái hài tử mới bao lớn điểm số tuổi a, liền biết những việc này, này muốn phóng tới bên ngoài những người đó ra, chỉ sợ bọn nhỏ còn ở chơi bùng đi, nào biết này đó a. Phía dưới đứng vài vị đại thần, đặc biệt là Tắc ngạch Đồ, vẻ mặt cảm động quỳ trên mặt đất, Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Đại A Ca, Thái tử gia còn có công chúa như thế thông minh hiếu thuận, ta Đại Thanh có phúc, Hoàng thượng có phúc a. Minh Châu ám đạo một tiếng cáo giả nhìn nhìn lại bảo hoàng trả quỷ trên mặt đất, tức khắc cũng cảm thấy thực kiêu ngạo, nói như thế nào, hắn đều là bảo thành cứu cứu a, như thế nào có thể làm người dành riêng tên đẹp với trước đâu, lập tức cũng quỳ xuống hô to, nô tài chờ đại phía trước tướng sĩ cảm tạ đại a ca, thái tử gia còn có công chúa, dư lại vài vị đại thần thấy hai người kia ra đầu, cũng chạy nhanh quỳ xuống nói một ít ca ngợi nói, vốn dĩ khang hy liền rất kiêu ngạo, lời trong lòng, xem ta sinh này đó hài tử, đó chính là bất phàm, đó chính là thông minh chính là hiểu chuyện, thật là, thấy thế nào như thế nào hảo, thật mẹ nó làm người hiếm lạ a, lại nghe này đó các đại thần một phen khen ngợi, lập tức cười ha hả hảo, hảo, bảo thanh, bảo thành, thiên thụy, chạy nhanh lên, các ngươi tâm ý hoàng a mã đã biết, các ngươi yên tâm, này đó bạc, nhất định dùng đến thật chỗ, là, bảo thanh đại hỉ, nứt miệng nở nụ cười, hoàng a mã, mấy đứa con trai thương nghị, nguyện ý đi đầu cắt giảm chi phí, lấy chi viện tiền tuyến, bảo thanh nắm chặt tiểu nắm tay. Hoàng A Mã, Nhi Tử về sau ăn ít hai chén cơm, Hoàng A Mã lấy tiền, cấp phía trước đánh giặc tướng sĩ mua điểm thịt thịt tan đi. Thiên Thụy biết sự tình làm xong, ở Khang Hy trong lòng, bọn họ ba cái địa vị lại thăng một mảng lớn, Khang Hy là cái trọng tình nhớ tình bạn cũ người. Về sau, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chỉ cần nghĩ đến bình tam phiên thời điểm, bọn họ ba cái tiểu gia hỏa móc ra vốn riêng tới duy trì hắn, nhất định là sẽ cảm nhớ, bọn họ về sau, lại nhiều một trọng bảo đảm. Chương Tử cấm thành khai triển một lần oanh oanh liệt liệt hiền vốn riêng, tức chi phí hoạt động, những cái đó các phi tần, nhà mẹ đẻ có quyền thế, chính mình vị phân cũng cao đảo cũng thế, nhưng nhà mẹ đẻ không nơi nương tựa, chính mình vị phân lại thấp, còn không phải chỉ vào này đó vốn riêng cùng chi phí xông qua, muốn cắt giảm chi phí, thật thật cùng cắt thịt dường như. Chính là, nếu là không tức đi, sợ người khác đều cắt giảm, trong hoàng thượng ngại, nhưng nếu là giảm chi phí, các nàng nhật tử thật đúng là thật sự không hảo quá đâu. Thiên thủy quá mấy ngày sau, cũng nghe được loại tình huống này, tam quá, này cũng ngại không được nàng sự tình gì, này trong cung vốn dĩ chính là nịnh giàu đạp nghèo, dẫm lên người khác thi thể hướng lên trên bò, những cái đó các phi tần, nếu không phải chính mình trong nhà tham luyến quyền thế, hoặc là các nàng chính mình luyến tham phú quý, như thế nào sẽ tiến cung đâu. Nếu vào được, liền phải làm tốt bị pháo hôi chuẩn bị. Chứ bỏ chính mình thân nhân, thiên thủy vô tâm quan tâm người khác. Ngày nay... Thiên Thụy cùng bảo thành cấp Khang Hy thỉnh sớm an lúc sau, Khang Hy tâm tình còn tính không tồi, mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi từ Ninh Cung thỉnh an, nói thật ra lời nói, Thiên Thụy buồn không muốn đi, bất đắc dĩ Khang Hy đối hiếu trang còn tính hiếu thuận, nàng không đi nói, sẽ làm Khang Hy trong lòng không thoải mái, không làm sao được, Thiên Thụy đành phải ngồi trên ngự liễn, theo đi. Mới vừa đi gần từ Ninh Cung, liền thấy sân bên ngoài vây quanh rất nhiều nô tài, Thiên Thụy vừa thấy sẽ biết, đây là các phi tần phương hướng hiếu trang thỉnh an tới. Vào cửa. Nhìn lên, hảo gia hỏa, chẳng những có các phi tần, liền thái hậu đều tới, Khang Hy mang theo hai cái tiểu gia hỏa liên tục cấp hiếu trang cùng thái hậu Thần An, liền thấy hiếu trang hiếp hi mắt, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái nói, "Hoàng đế, ngươi hôm nay tới, vừa vặn ta có chuyện muốn nói." Khang Hy cười cười, "Lão tổ tông cho mời cứ nói đừng ngại." Thiên Thụy lúc này sớm lôi kéo bảo thành cọ cọ vài bước chạy đến thái hậu trước mặt, thái hậu là cái hiền lành người, cả ngày ở thọ Khang cung nốc trừ bỏ thái hoàng thái hậu cùng nàng trong cung một ít cung nữ nàng nhưng thật ra không mấy cái có thể nói được với lời nói người, hơn nữa nàng cũng là cái không dạ tâm, đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng, bởi vậy, xử cả người đều thoạt nhìn bình thản an tường, làm người ở bên người nàng thực có thể bình tâm tĩnh khí. so sánh hiếu trang tới nói, thiên Thụy cùng bảo si đi thực thích thái hậu, cho nên thỉnh an lúc sau, này hai cái tiểu gia hỏa liền chạy đến thái hậu bên người, một người ôm chân, một người ôm cánh tay, ngọt ngào cùng thái hậu làm nũng nói chuyện. thái hậu cả đời không cái hài tử. Hiện giờ đặc biệt thích tiểu hải tử, hơn nữa thiên thủy cùng bảo trưởng thành lại hảo, trắng trẻo mập mạp, làn ra lại kiều nộn, ngũ quan xuất sắc, làm thái hậu nhìn, ái cai không để yên, cười cấp hai đứa nhỏ chảo trái cây ăn, lại ở một bên nhìn, sợ đem hai đứa nhỏ cấp nghẹn. Bên này, ba người chơi vui vẻ vô cùng, kia đầu, hiếu trang rốt cuộc mở miệng, hoàng đế, người cắt giảm chi phí là chuyện tốt, hiện tại quốc sự không dễ, chúng ta hoàng gia là nên làm gương tốt, chính là, hoàng đế à, làm bộ dáng là được. Cắt giảm tàn nhẫn, ngược lại là không đẹp, hoàng thất nên có hoàng thất khí độ phong phạm, đừng làm người ta nói chúng ta không phong khoáng. Khang hy nghe, trong lòng cái kia buồn a này đều nào cùng làm sao, cái gì không phong khoáng. Ai dám nói hoàng già không phong khoáng. Còn nữa nói, lại không phải chấm cho các người cắt giảm, đều là tự nguyện được không, các ngươi nguyện ý lấy lòng chấm, nguyện ý tỉnh điểm tiêu phí, chấm có thể nói gì. Thiên thủy ở một bên cũng nghe thẳng nữ môi, lời trong lòng, đều nói hiếu trang thâm minh đại nghĩa. Như thế nào hiện tại xem ra, một chút bóng dáng đều không coi a. Như vậy nghĩ, thiên thủy cả kinh, lại xem hiếu trang liếc mắt một cái, phát hiện này lao thái thái trên mặt toát ra một tia tàn nhẫn nhăn sắc, làm thiên thủy kinh chạy nhanh túi đầu, trong lòng bùm bùm thằng nhảy, nhảy thiên thủy kinh hồn táng đảm. Khang Hy hiện tại cũng rất là hoài nghi, lời này, hẳn là không phải lao tổ tông có thể nói đến ra tới, lao tổ tông mấy năm trước còn từ bi tâm địa, nói là thiên hạ ba tánh không dễ, làm Khang Hy đối xử tử tế ba thánh. Còn nói nàng đều là qua đời lao thái thái, về sau sinh hoạt không cần như vậy xa xỉ, có thể không có trở ngại liền hảo, hiện tại như thế nào chú ý khởi hoàng gia khí độ tới. Như vậy nghĩ, Khang Hy ngẩn đầu nhìn chung quanh liếc mắt một cái từ Ninh Cung, thế nhưng phát hiện rất nhiều trước kia không có chú ý địa phương, trước kia Thái Hoàng Thái hậu ái loại chút hoa hoa thảo thảo, từ Ninh Cung trước mắt kiểu diễm, mãn cung mùi hoa, hiện giờ, những cái đó hoa nhưng thật ra thiếu, nhưng kim ngọc đồ cổ chờ ngoạn ý nhiều lên, các đều là tinh xảo khó được. Tựa hồ, Lao Tổ Tông phẩm vị thay đổi, vẫn là, người thay đổi. Lao Tổ Tông nói chính là, chấm nhớ kỹ, này vốn di chính là tiểu hài tử chơi đùa, các phi tần có năng lực, nguyện ý lấy chút bạc tới liền lấy, không có năng lực, chấm cũng chưa nói làm các nàng lấy, còn có, Lao Tổ Tông cùng Hoàng Ngạch Nương là trưởng bối, chấm chính là khổ chính mình, cũng tuyệt không khổ ngài nhị vị. Khang Hi tại hạ đầu nói chuyện, từng câu từng chữ, nghe tới cực thứ người cùng Thiên Thụy đang ở vỗ tay chơi Hoàng Thái hậu lần này tựa hồ là nghe Minh bật chút, xoay đầu tới liền dùng ngông ngữ nói, Hoàng đế nói gì vậy? Chẳng lẽ ta cùng Hoàng Ngạch Nương còn kém những cái đó bạc không thành? Chỉ cần Hoàng đế cho chúng ta ăn mặc, khác sự tình gì chúng ta đều không so đo, quốc sự gian nan tự nên tỉnh chút. Thiên Thụy một chọn ngón tay cái, Hoàng Thái hậu ai? ngài lão nhân gia hành, cùng Hiếu Trang gánh trách nhiều ai? Lại xem một cái Hoàng Thái hậu vẫn là một bộ nốc nốc bộ dáng, Thiên Thụy buồn cười không thôi, cái này Hoàng Thái hậu. Rốt cuộc là cái thiên nhiên ngốc đầu, vẫn là cái tảng rất sâu phúc hát đầu. Quả nhiên, Hiếu Trang vừa nghe Hoàng Thái hậu lời này, đôi mắt hình viên đạn liền tới đây, sẽ không nói đừng nói, ở một bên hào hào nốc. Hoàng Thái hậu cũng không tức giận, lên tiếng, lại cùng bảo thành chảo trái cây chơi. Thiên Thụy xem Hoàng Thái hậu như vậy, nhịn không được liền tưởng, Hoàng Thái hậu có thể ở thuận trị sủng ái đồng ngạc phi dưới tình huống, vẫn luôn kiên quyết cho tới bây giờ, chẳng những làm Hiếu Trang bảo nàng, còn làm Khang Hi kính trọng nàng, là cực không dễ dàng. Nữ nhân này, sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy đi. Hiếu Trang mắng Hoàng Thái Hậu, Khang Hy tắc thực cảm kích, liền cảm thấy đi, vẫn là Thái Hậu thâm minh đại nghĩa, biết duy trì hắn, trong lòng càng thêm kính trọng Hoàng Thái Hậu. Khang Hy lại cùng Hiếu Trang nói một ít lời nói, rằng hai người đều sắc mặt khó coi, những cái đó các phi tần vừa thấy loại tình huống này, toàn làm rùa đen rút đầu, không dám thò đầu ra. Cuối cùng, Khang Hy mang theo thiên thủy cùng bảo thành cáo từ rời đi thời điểm, trên mặt còn mang theo chút tức giận. Ôm Thiên Thụy thượng Ngự liễn, bảo thành tắc bị người ôm đến bên kia, Khang Hy ở hồi cản thành cung này dọc theo đường đi, đều là vẻ mặt trầm tư, qua một hồi lâu, đem Thiên Thụy ôm đến trên đầu gối ngồi xong, Khang Hy nhỏ giọng nói, lao tổ tông, tựa hồ thay đổi cá nhân. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chấm nhất định phải biết rõ ràng minh bạch. Thiên Thụy cả kinh, ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, liền thấy hắn ánh mắt sắc bén, trên người ẩn một tầng lệ khí, thoạt nhìn nhưng thật ra rất dò người. Trong mắt vừa chuyển. Thiên Thụy ôm lấy Khang Hy một cái cánh tay, vành mắt có điểm hơi hơi hùng nói, Hoàng A Mã không khí, Thiên Thụy sợ hãi, Hoàng A Mã, lao tổ tông trong phòng thực lãnh thực lánh, Thiên Thụy nghe các ma ma kể chuyện xưa, nói là có quỷ khí nhà ở đều là cái dạng này, chẳng lẽ là. Kế tiếp nói, liền phải Khang Hy chính mình đi cân nhắc, Thiên Thụy vẻ mặt đáng thương tướng, trong lòng lại cười phiên thiên, nói thật, nàng hiện tại cũng có chút hoài nghi hiếu trang phi bản nhân, có nàng trải qua. Thiên Thụy hoài nghi hiếu trang là bị nào đó không biết tên hồn phách cấp phụ thân, ở chỗ này dùng đồng ngôn đồng ngữ nhắc nhở Khang Hy một câu, miễn cho Khang Hy bị người cấp hại. Chương 28 tác nhạc đồ. Ngồi ở ngự liễn thượng, một đường lão đảo lắc lư, Thiên Thụy không một lát liền ngủ rồi, lại không thấy được Khang Hy càng thêm trầm tư khuôn mặt. Lương Cửu Công làm nâng liễn trầm đã điểm, công chúa cùng thái tử ngủ. Một lát sau, Khang Hy một túi đầu, nhìn đến Thiên Thụy ghé vào hắn đầu gối ngủ rồi, bảo thành dựa vào chỗ ngồi đang ngủ say. Chạy nhanh đối lương cửu công phân phó một tiếng, sau đó đem Bảo Thành nhẹ nhàng phóng nằm ở to rộng trên chỗ ngồi mặt, hắn tắc duỗi tay bế lên Thiên Thụy tới, làm nàng ngủ càng thoải mái chút. Nói thật ra lời nói, Bảo Thành cùng Thiên Thụy này một đôi nhi nữ bên trong, Khang Hi thích nhất vẫn là Thiên Thụy, chẳng những là bởi vì Thiên Thụy thông minh lanh lợi, lại thiện giải nhân ý, còn có Thiên Thụy dụng công khắc khổ, chưa bao giờ oán trách, quan trọng nhất nguyên nhân chính là Thiên Thụy là cái nữ hài tử, nữ hài tử sẽ không cùng hắn tranh quyền đoạt lợi. Hắn có thể yên tâm sủng ái, mà Bảo Thành, lớn lên lúc sau là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên, Khang Hy đối Bảo Thành vẫn là thực nghiêm khắc yêu cầu tích. Thực mau, ngự liên tới rồi cản thanh cung, ở trên đất chống dừng lại, Khang Hy ôm thiên thủy cất bước ra ngự liễn, mà lương, cửu công đã sớm chuẩn bị tốt, một đưa mắt ra hiệu, lập tức hầu hạ Bảo Thành Lưu Ma Ma tiến lên ôm ra Bảo Thành, Khang Hy ở phía trước, Lưu Ma Ma ôm Bảo Thành theo sát sau đó, vào đông nón cát Khang Hy cũng không khắc tìm địa phương trực tiếp liền đem thiên thủy phóng tới trên giường, lưu ma ma sửng sốt một chút, sau đó mới nhẹ nhàng đem bảo thành phóng tới thiên thủy. Bên cạnh, từ đông đoán cắt ra tới, lương cửu công đi theo Khang Hy phía sau, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, mới vừa vài vị đại nhân tới thấy Hoàng thượng, nô tài làm ở thiên điện hầu đâu. Khang Hy nhìn thiên thủy liếc mắt một cái, đối lương cửu công mấy tay, chấm này liền đi, đem bọn họ mấy cái triệu vào đi. Nói chuyện, Khang Hy đi ra ngoài, Vài vị ngoại ma ma cũng một ít cung nữ thái dám tắc lưu tại phòng ngủ hầu hạ thiên thủy cùng bảo thành Thiên thủy bất quá là buổi tối không ngủ hảo Dậy sớm phạm vào vây Mỹ không trong chốc lát cũng liền tỉnh Nhìn xem bên cạnh nằm bảo thành một bộ ngủ say bộ dáng Nàng liền rôi tay ý bảo với ma ma cùng lưu ma ma không cần nói chuyện xảo bảo thành Nàng chính mình tắc lưu loát đứng dậy Rôi tay làm với ma ma đem nàng ôm xuống giường Ra phòng ngủ mới hỏi Hoàng A ma đâu Với ma ma cúi đầu Hồi tiểu chủ tử lời nói Hoàng thượng chính triệu kiến tác đại nhân trở vài vị đại nhân đâu. Thiên thủy nghe xong, nghiêng đầu tưởng tượng, tác ngạch đồ cũng coi như là hy triều danh thần, hơn 40 năm quan cư cực phẩm, thân phận hiển hoách, lại là nàng ngoại tổ thúc công, theo lý thuyết là cực thân cận, cũng không biết người này lớn lên bộ dáng gì, được không ở chung. Như vậy tưởng tượng, thiên thủy giải khai cảng chân liền ra bên ngoài chạy, một đám nô tài vừa thấy, chạy nhanh theo đi lên. Thiên thủy một đường chạy, không trong chốc lát liền vào chính điện, Nhìn đến Khang Hy cao ngồi ở trên Long ỷ đang ở cùng mấy cái trung niên đại thần thương lượng sự tình, liền dừng lại bước chân, tay chân nhẹ nhàng hướng trong đi. Khang Hy nhĩ tiêm, thật ra liền nghe được Thiên Thụy tiếng bước chân, nhưng đầu vừa thấy, cũng không phải là nhà mình khuê nữ vẻ mặt rảo hoạt tươi cười, đán đo chính hướng hắn bên người đi sao. Vì thế, Khang Hy nhịn không được nở nụ cười, tiểu nha đầu, tức là tỉnh liền tới đây, như vậy tiểu tâm nhưng thật ra khó được. Thiên Thụy vừa nghe Khang Hy không đuổi đi nàng đi, nhưng thật ra cao hứng lên. Động tay ngắn nhỏ, chân ngắn nhỏ trực tiếp liền hướng Khang Hy trên người bò, túng Long bảo bò nha bò, mắt nhìn sắp bò đến Khang Hy đầu gối, kết quả, nghịch một tiếng, kia Long bảo quá mức bóng loáng, Thiên Thụy một cái không chào ổn, lại cấp rất xuống dưới, nhưng thật ra tàn nhẫn quăng ngã cái mông đôn. Tiểu nha đầu cái miệng nhỏ bé bẹp, bẹp nghẹn nhịn xuống đau không khóc, cắn chặt răng, bò dậy lại bắt đầu tiếp tục chinh phục trước mắt này tòa núi lớn. Khang Hy xem thú vị, cũng không rỗi tay đi kéo Thiên Thụy, Thiên Thụy dùng ra lớn nhất sức lực, bò nha bò. Rốt cuộc, bò tới rồi Khang Hy đầu gối, bò lên trên đi, tiểu nha đầu cả người sức lực cũng dùng xong rồi, trực tiếp mông chiều thượng, hết sức bò đến Khang Hy hai đầu gối thượng, trong miệng kêu, Hoàng A mã người xấu, đều không giúp giúp thiên thủy. Phía dưới, tắc ngạch đồ đám người xem một đầu mồ hôi lạnh, lời trong lòng, cũng chính là vị này tiểu chủ tử, đổi thành người khác dám như vậy hướng Hoàng thượng trên người bò, sợ sớm bị kéo ra ngoài trượng đánh đi, lại nghe thiên thủy kêu Khang Hy người xấu, mấy người này nghe cái kia kinh hại A, lại xem Hoàng thượng vẻ mặt vui tươi hớn hở bộ dáng chút nào không trách tội trong lòng cũng biết sợ này trong cung nhất được sủng ái chính là vị này tiểu công chúa đi khang hi cười ôm hảo thiên thụy điểm điểm nàng tiếu cái mũi lại nhìn về phía phía dưới chúng thần trầm giọng lại cùng các đại thần thương lượng khởi sự tình tới thiên thụy ngồi ở khang hi trên đầu gối trợn mắt nhìn rốt cuộc hiểu rõ vị nào là tắc Ngạch đồ lúc này tắc Ngạch đồ đúng là nhân sinh nhất phong cảnh đắc ý là lúc thiên thụy rất xa nhìn vị này tổ thúc công ước chừng hơn 30 tuổi tuổi tác Thân hình rất là cao lớn, hình chữ nhật mặt, lông mày cực nồng đậm, mày rậm hạ một đôi thon dài đôi mắt nửa hiếp, hơn nữa đầy mặt huyền quang, thoạt nhìn là cái cực không dễ đối phó người. Chấm nghe nói triều đình quân đội hiện giờ nhưng thật ra giống thổ phỉ, có bên trên tướng lành dung túng, nhưng phải là phá được một thành liền cướp bóc một phen, lâu dài đi xuống, làm thiên hạ ba tánh thấy thế nào ta đại thanh triều đình. Khang Hi nhàn nhạt một câu, tắc nghịch đồ đám người chạy nhanh quỳ xuống tạ tội, hô to có tội, có thất hoàng thượng trọng vọng. Khang Hy cười cười, hảo, các ngươi đều đứng lên đi, này cũng không phải các ngươi sự tình, thật sự là lúc trước nhập quan là lúc lệ thường, dưỡng này đó binh thành phỉ, cũng khó trách các bá tánh mắng binh phỉ binh phỉ, nhưng còn không phải là như vậy hồi tử sự sao. Thiên Thụy nghe xong, đầu nhỏ một chút một chút, lời trong lòng, lời này nói rất đúng, nàng trước kia cũng xem qua chút sách sử, mặt trên ghi lại đại thanh bình tam phiên thời điểm, nhưng còn không phải là liền thực với dân sao, kia gì, lúc trước nhập quan là lúc liền thực với dân đó là còn không có bình định thiên hạ, những người đó đều vẫn là đại minh dân chúng, là dị quốc người, nhưng hiện giờ người đều đã thành đại thanh người, còn làm này đó, trường kỳ xuống dưới đối đại thanh thực bất lợi, liền sợ các ba cánh sống không nổi nữa, thừa dịp hôn chiến khi hầu lại bóc côn dựng lên, này khang hi triều thống trị còn không ổn định đâu, khang hi mỗi ngày thụy thẳng gật đầu, trong lòng mừng rỡ, nhìn không được đầu khuê nữ hai câu, như thế nào? thiên thụy nghe hiểu, ngươi nói một chút, việc này là tốt là xấu? Chưa gì, thiên thủy vươn tiểu béo tay che mặt, thầm nghĩ, hoàng A mã, không mang theo như vậy, làm cho trọng thần mặt liền khảo so người, còn có, ta còn bất quá là cái tiểu hài tử nha, nói tốt quá mức hiện này có thể dễ dàng bị người kỵ, con nói không tốt lời nói, hiện bình thường, sợ muốn mất thánh tâm, đây chính là cái việc khó A. Nghĩ nghĩ, thiên thủy cắn răng một cái, được, bị người kỵ liền kỵ bái, dù sao ta đã hiện cùng bình thường tiểu hài tử không giống nhau, bị người kỵ sự tình cũng không phải một chuyến hay gặp vì Thánh Tâm, vì Khang Hy sùng ái, như thế nào ta cũng đến biểu hiện lập tức nha. Hoàng A Mã, Thiên Thụy nghe Hoàng A Mã giảng quá, nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền, còn có đường Thái Tông nói qua, dân làm trọng, xã tác thư chi, quân vị nhẹ nói, Thiên Thụy cảm thấy đi, triều đình hẳn là quản thúc quân đội, không thể hợp lại dân, Tào Tháo người như vậy đều có thể nghiêm minh quân kỷ, nhân mã đạp ruộng lúa mạch mà cắt phát đại đầu, Hoàng A Mã anh Minh thần võ, tự không phải một cái Tào Tháo có thể so. Đương nhiên càng đến quân kỷ nghiêm minh, không mảy may tơ hảo. Thiên Thụy chọn nhặt có thể nói nói một ít, cuối cùng, con nhỏ tiểu nhân chuộng Khang Hy một cái mông ngựa, thì Khang Hy không được không được. kia gì, lời hay ai không thích nghe đâu, húng chi là hoàng đế, Khang Hy tuy rằng không phải kia chờ hư vinh bên thai mềm người, chính là, Thiên Thụy vẫn là tiểu hài tử sao, ở đại nhân trong lòng, tiểu hài tử nói đều là thật sự lời nói, là phát ra từ nội tâm, Khang Hy liền cảm thấy đi. Nhà mình quê nữ là thiệt tình sùng bái chính mình, cái này A Mã, này trong lòng Mỹ mạo phao. Phía dưới tắc ngạch đồ nghe nhạc con lông mày, thiên thủy mặc kệ thế nào, trên người chảy một bộ phận hách xá lý ra huyết mạch, nàng được sùng ái, hách xá lý ra cũng là hưởng thụ đâu. Hảo, hảo, không hổ là chấm chi nữ khang hy mừng rỡ lên, lại chiều hạ nhìn thoáng qua, tắc ngạch đồ, minh châu đều có nghe hay không, thiên thủy một cái tiểu tiểu hài tử đều biết đạo lý này, những cái đó các quân sĩ càng hẳn là minh mạch. Các ngươi nghị chỉ đi xuống, nghiêm minh quân kỷ, muốn xen vào thuốc quân sĩ nghiêm cấm sát lược. Là, tắc ngạch đồ, Minh Châu đám người chạy nhanh lên tiếng, vội vàng đi chuyển chỉ đi. chương 29 năm sát thổ tác dụng. Công chúa, thiên thủy trở lại cảnh nhân cung thời điểm, thiên đã buổi trưa, thu phong đi theo thiên thủy phía sau. Cực tiểu thanh nói, hôm nay buổi sáng, tắc đại nhân phái người đã tới một chuyến, cấp công chúa mang theo chút ngân phiếu, nói là công chúa cùng thái tử ra cắt giảm chi phí, sợ ngài nhị vị chịu bị khuất. Làm ngài nhị vị lưu trữ, muốn mua cái gì, hoặc là đánh thưởng người cũng phương tiện chút. Thiên thủy nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, trong lòng lại cân nhắc, thoạt nhìn vẫn là nàng buổi sáng ở cản thanh cung kia một phen biểu hiện, làm tắc ngạch đồ động tâm tư A. Phải biết rằng, giống tắc ngạch đồ loại này người, đều là cực khôn khéo, nàng cung bảo thành cùng tắc ngạch đồ chính là lại có huyết thống quan hệ. Hiện giờ, bọn họ cũng bất quá là cái nại hoa hoa, lại có chỗ lợi gì, giống tắc ngạch đồ loại người này không thấy con thỏ không giải ứng sợ là kiến thức nàng cùng bảo thành thông thuệ, còn có Khang Hy đối bọn họ sùng ái, lúc này mới thượng vội vàng tới lấy lòng, nơi này biên cũng có nghĩ nàng Thiên Thụy một cái tiểu hài tử hảo hống ý tứ đi. Nghĩ nghĩ, Thiên Thụy nở nụ cười, vị này tác đại nhân, thật đúng là, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị Khang hi phát rất sao, phải biết rằng, vị kia ra cũng không phải là dễ trọng, này, Khang Hy sợ là sớm đã không chế ở trong tay đi, nếu là biết tắc ngạch đồ ở dưới trò. Mượn sức hắn nhất yêu thích nhi nữ, không biết khang hy là cái cái gì tâm tình, lại sẽ thế nào tác ngạch đồ. Người trước đi xuống đi. Thiên Thụy vây vây tay, làm ra một bộ cực cao hứng bộ dáng, thu phong lên tiếng, thực mò lui lại đi xuống. Chờ thu phong đi xuống, thiên thủy ngồi ở bên cửa sổ, nhìn mãn viện nùng lục tiền hồng, không khỏi thở dài, tắc đại nhân, nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là khôn khéo đâu, vẫn là cái đồ ngu. Nói thật ra lời nói, tác ngạch đồ cấp thiên thủy bạc trong đó có nịnh bợ lấy lòng ý vị, nhưng lớn nhất nguyên nhân vẫn là đau lòng thiên thủy cùng Bảo Thành. tăng ngạch đồ làm hách xá lý hoàng hậu thúc phụ, đối vị này chất nữ là cực yêu thích, mắt nhìn chất nữ tiến cung vi hậu, hắn cũng vui sướng, chính là không nghĩ tới, trời có mưa gió thất thường, hách xá lý gia vị này phượng hoàng thế nhưng khó sinh mà chết, thật đúng là. Hách xa lý qua đời, lưu lại như vậy một đôi không hiểu chuyện hài tử, tăng ngạch đồ rất là không yên tâm, phải biết rằng, kia trong cung người nào không có. Một đám nhưng tất cả đều mở to một đôi mắt, chuyên môn tưởng đối không nương hải nhi xuống tay đâu, kia hai đứa nhỏ tuy rằng có hoàng thượng sủng ái, khá vậy không thể bảo đảm có thể hảo hảo sống đến đại A. Tắc ngạch đồ không yên tâm, nhưng lại có thể thế nào, chỉ phải mỗi ngày chú ý trong cung phát sinh sự tình, chú ý hắn kia một đôi cháu ngoại, đương tắc ngạch đồ biết được này đối hài tử đem chính mình tích cóc bạc lấy ra tới cấp khang hy, lại thượng vội vàng muốn cắt giảm chi phí thời điểm, này tâm A, thật đúng là đau đầu. Tắc ngạch đồ lúc ấy cái thứ nhất ý niệm chính là, này không nương hải tử, thật thật sớm tuệ, xem đi, mới 2 tuổi liền hiểu này đó, này hai đứa nhỏ là vì sinh tồn, buộc chính mình lớn lên A. Chờ về nhà sau, tắc ngạch đồ đem việc này đối hắn phúc tấn mụn giảng nhà hắn phúc tấn đương trường liền đánh nhịp, hải tử đến đau A, dù sao bọn họ hách xá lý ra từ long nhập quan, mấy thế hệ tích góp xuống dưới bạc cũng không ít, không cho hải tử dùng cấp cái nào, lại nói như thế nào, thiên thủy cùng bảo si đi chạy hách xá lý ra huyết mạch thế nào cũng không thể làm hai đứa nhỏ chịu vì khuất, khiến cho Tác Ngạch Đồ có cơ hội thời điểm, cấp hai đứa nhỏ trộm đưa chút bạc đi. Ta nơi này đến nói một câu, Tác Ngạch Đồ kia ở Đại Thanh trừ bỏ quyền thần, sùng thân ở ngoài, còn có một việc đặc biệt nổi danh, đó chính là sợ lão bà, đối với hắn vị này Phúc Tấn, tắc Ngạch Đồ đó là từ đáy lòng kính sợ, Phúc Tấn đều lên tiếng, hắn nào dám không tử, này cũng liền có hôm nay cấp Thiên Thụy đưa bạc sự. Đáng thương Tác Tương một phen hảo ý, lại bị Thiên Thụy cấp lý giải sai rồi nếu là làm tác hiểu nhau nói nha đầu này mãn đầu góc cong cong vòng đem hắn bay lên đến âm lưu luận góc độ thượng cũng không biết có thể hay không phun thượng hai khẩu huyết thiên thụy ở bên cửa sổ ngồi trong chốc lát nhìn bên ngoài khởi phòng lúc này mới đóng cửa sổ cầm lấy một chồng ngân phiếu phiên thiên hảo gia hỏa số lượng còn không nhỏ đâu nhỏ đến mười mấy hai lớn đến mấy ngàn lượng mặt giá trị đều có tắc nghịch đồ thật đúng là hạ vốn ban đầu đâu này ngân phiếu đến tàng hảo a nghĩ này đó thiên thụy lắc mình vào không gian này đã hơn một năm tới, thiên thủy đối kia bảy màu không gian càng thêm quen thuộc lên, tiến vào còn có đối không gian khống chế cũng linh hoạt rồi rất nhiều. vào không gian, trừng mắt nhìn lên, quả nhiên, không gian lại trưởng thành vài phần, kia ngũ sắc thổ thuật nhìn biến đại thật nhiều, mỗi một khối thổ địa đều có hy vọng nói chuyện không đâu cảm giác, bảy màu thần thạch cũng trưởng cao không ít, nhìn qua nhấp nháy rực rỡ, khoảng người mắt ra. thiên thụ trước bay tới giữa không trung nhìn nhìn bảy màu thạch, duỗi tay bắt lấy một khối huyết hồng hơn nữa tinh ánh dịch thấu đá quý. Kia đá quý có bàn tay lớn nhỏ, cầm trong tay tản ra nhàn nhạt vầng sáng, nhìn qua so hoàn mỹ nhất hồng bảo thạch còn muốn xinh đẹp vài phần, ánh thiên thủy mặt đều thành hồng nhạt. Nay hồng bảo thạch cầm xuống dưới, bị lấy rất đá quý kia một khối núi đá chỗ lập tức liền lại sinh trưởng ra một khác khối giống nhau, như lúc đá quý tới, thiên thủy cũng đã sớm thấy nhiều không trách, này không gian thần kỳ tựa hồ không dứt dường như, đương ngươi phát hiện hiểu biết nó một chỗ khi, lại phát hiện còn có càng nhiều chỗ căn bản cái gì cũng đều không hiểu đâu. Cầm đá quý Thiên thủy phiêu hạ bảy màu núi đá, bay tới màu vàng thổ địa thượng, thấy mặt trên thực vật sinh trưởng càng thêm tươi tốt, môi tăng trưởng một phân thổ địa, kia thực vật cũng hướng ra phía ngoài mở rộng một phân, cũng không biết mặt trên rốt cuộc sinh trưởng nhiều ít loại thực vật. Rồi tay nổ xuống một gốc cây màu đỏ lá cây, lá cây như phất trần thực vật, thiên thủy trong đầu lập tức hiện ra một cái tin tức tới, hoài mộng thảo, trích này diệp cùng hoài, nhưng ngộng hung cát, Ách, này tin tức, thiên thủy lập tức ngốc rớt, thiên à, mà à. Loại này trong truyền thuyết thực vật đều có sao. Chạy nhanh ném xuống hoài mộc thảo, lại đi rồi một đoạn đường, nhổ xuống một cây lớn lên rất cao, thâm màu xanh lục thật dài lá cây thực vật tới. Trong đầu tin tức lại là trận loé chín tuệ hòa, thực chi nhưng lão mà bất tử. Lão mà bất tử, này vì ta cũng, thiên thủy lập tức nghĩ vậy sao một câu, nàng nhưng không muốn làm cái lao bất tử yêu quái đâu, mới như vậy nghĩ, trong đầu lại lọe ra một cái tin tức tới, bởi vì nữ hoa thần thức bị hao tổn, không gian bị hao tổn, ở tu bổ ở giữa trong đó các loại thực vật hiệu quả đều hạ thấp. Như vậy, thiên thủy mới yên tâm lại, muốn thật là nói cho nàng trong không gian biên loại rất nhiều thượng cổ thần thoại trung lưu truyền thực vật, hơn nữa ăn lúc sau còn có thể trường sinh bất lao nói, phòng trừng thiên thủy sẽ điên mất rồi, vẫn là như vậy tương đối hiện thực một chút ta con bị hao tổn, hiệu quả không như vậy rõ ràng, làm người có thể kéo dài thọ mệnh, như vậy là được. Ra màu vàng thổ địa, thiên thủy vẫn luôn chỉ biết màu đen thổ địa có thể cho người nâng cao tinh thần, có thể cho người sớm Bên trong linh khí cực sung túc, lại không biết còn có cái gì tác dụng, cái khác mấy sắc càng không rõ, nhưng hôm nay, cũng không biết vì cái gì, chẳng những những cái đó thực vật tin tức xuất hiện, ngay cả cái khác mấy sắc thổ tin tức cũng ra tới. Thực mau, thiên thủy liền minh bạch, nguyên lai, like, màu vàng thổ địa thượng thực vật chẳng những những thực, còn có thể dùng để luyện đan, đương nhiên, chủ yếu vẫn là dùng để luyện đan, mà màu đen thổ căn bản không phải thổ, mà là hồng hoàng khi mây tía cùng thiên địa linh khí tụ tập mà thành có thể dùng để phụ trợ luyện đan, sử chi hiệu quả càng tốt. Màu đỏ thổ là dùng để làm đan lô, màu lam thổ hạ có nước suối, nhưng dùng để tưới thực vật, mà màu trắng thổ còn lại là dùng để gieo trồng bình thường thực vật. Đương nhiên, gieo trồng đi lên lúc sau, gia tốc thực vật sinh trưởng, nếu là dùng màu lam thổ địa thượng nước suối tưới, có thể sử thực vật biến dị, càng chống hạn chống thiên hại, sản lượng cũng càng cao. Minh Bạch này đó tin tức, Thiên Thủy Quả thực chính là sợ ngây người, che miệng lại, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Này Nữ hoa nương nương thật là đại bản lĩnh đâu, chỉ là một sợi thần thức hóa thành không gian liền có nhiều như vậy hiệu quả, nàng thật đúng là vận khí tốt đâu, được như vậy cái bảo bối không gian, chẳng những có một đống tài bảo, về sau, liền ăn uống đều không cần sầu, chẳng những không cần lo ăn uống, sợ là sinh lão bệnh tử đều không sợ đi. Giờ khắc này, Thiên Thụy cực tưởng hóa thân nữ vương, hướng lên trời giống to một đốn, mãi mãi, ta vận khí chính là hảo a, cũng không biết tích mấy lời đức, phút cuối cùng thế nhưng cho như vậy một cái bảo bối Nếu là sớm, có như vậy cái bà bối, Viên Long bình tĩnh gì, còn không phải là tạp giao lúa nước sao? Ta chẳng những có thể làm ra tới, chính là tạp giao bắp, tạp giao lúa mạch, gì tạp giao sản lượng cao ta đều có thể làm ra tới. Ha ha ha. Chương 30 nếm thử luyện đan. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Bảo Thành kia nộn nộn giọng trẻ con truyền đến, Thiên Thụy nghe xong, chạy nhanh lắc mình ra không gian, nhìn lên, thiếu chút nữa không cười ra tới. Nguyên Lai, like, Bảo Thành hai mắt mê hoặc Rồi tiểu béo tay, một bên chạy một bên đều, kết quả, vào cửa thời điểm thiếu chút nữa không có nương cửa cấp vướng ngã, kia tiểu bộ dáng, hơn nữa kia bụi bấm dáng người, thấy thế nào, đều cực giống một đuôi đáng yêu gấu túi. Bảo Thành cẩn thận, Thiên Thụy kêu một tiếng, Bảo Thành phía sau Bạch Dương lập tức duỗi ra tay, đem Bảo Thành cấp vớt lên, ngay sau đó, Bảo Thành một cái dùng sức, tròn vo tiểu thân thể lập tức liền ôm lấy Thiên Thụy, tỉ tỉ, Bảo Thành nói bụng, cùng tỉ tỉ cùng nhau ăn cơm cơm. Thiên Thụy lúc này mới nhớ tới. Tới rồi dùng bữa điểm, chạy nhanh vỗ tay kêu với ma, ma các nàng tiến vào bãi cơm. Không phải với ma ma đám người bất tận tâm, thật sự là thiên thủy quy củ nghiêm, từ thiên thủy có thể nói lúc sau, bởi vì phải thường xuyên tính ra vào không gian, nàng sợ người khác nhìn đến sau bị kinh hoách, cho nên liền lập quy củ, đưa nàng một người ở trong phòng thời điểm, là không được người khác tùy tiện đi vào, nàng không gọi, bọn nô tải cũng không dám tiến vào. Bắt đầu thời điểm, còn có một cái tiểu cung nữ cấp đã quên quy củ, Ở Thiên Thụy tiến vào không gian lúc sau, cấp vào nhà, lúc sau làm Thiên Thụy phát hiện, quyết tâm, đánh 30 bản tử, đi nửa cái mạng, từ kia lúc sau, cảnh nhân cung sở hữu nô tài đều biết Thiên Thụy cái này tính tình, cũng không dám tùy tiện đi vào Thiên Thụy phòng ngủ. Với ma ma đám người công tác hiệu suất vẫn là mang cao, chỉ chốc lát sau, liền bày cơm, Thiên Thụy kêu lên bảo thành tới, tỉ đệ hai cái ngồi đối diện ăn cơm, ăn xong rồi cơm, Thiên Thụy bắt đầu cấp bảo thành kể chuyện xưa rất nhiều thông qua hương thú để giáo dục chuyện xưa liền như vậy từ thiên thụy trong miệng nhảy ra vào được bảo thành truyền vào tai bảo thành cũng là sớm tuệ hài tử nghe thực nhập thần hơn nữa thực nghiêm túc suy tư bên trong đạo lý đương công chúa bạch tuyết chuyện xưa nói xong lúc sau thiên thụy nghiêng đầu nhìn về phía bảo thành bảo thành a ngươi nói một chút câu chuyện này làm ngươi minh bạch cái gì bảo thành chu miệng tỷ tỷ công chúa bạch tuyết mẹ kế thật sự rất xấu bảo thành hiểu được không cần tùy tiện ăn bậy người khác cấp đồ vặt Ai biết có phải hay không người xấu bỏ thêm độc dược." Thiên Thủy cười gật đầu, "Đúng vậy, người khác cấp đồ vật không cần tùy tiện lấy, không cần tưởng chiếm tiểu tiện nghi, ngươi xem, công chúa Bạch Tuyết chính là bởi vì ham món lợi nhỏ mà ăn lỗ nặng, còn có a, Bảo Thành, ngươi lại suy nghĩ sâu xa một chút, cái kia hoàng hậu cố nhân hư, nhưng bên trong cũng không thiếu công chúa Bạch Tuyết vô năng còn có nhát gan yếu đuối, nàng là một quốc gia công chúa, nên có công chúa ứng, có khí độ, gánh khởi công chúa trách nhiệm, ngươi nhìn một cái nàng đều làm chút cái gì cả ngày khóc thút thít tự oán tự ai trên đời này cũng không phải là chỉ cần ngươi sẽ khóc liền cái gì đều có còn có đương công chúa bạch tuyết chạy nạn thời điểm cả ngày cùng tiểu người lùn ở bên nhau nói là quá rất vui sướng nàng đây là bất trung bất hiếu hành vi nàng biết rõ hoàng hậu thừa các độc lại không nghĩ nếu là quốc gia rơi vào hoàng hậu trong tay nhân dân sẽ thế nào nói chuyện thiên thụ dừng một chút xem bảo thành vẻ mặt trầm tư vì thế liền uống trước một miệng trà chờ bảo thành suy nghĩ cẩn thận tiếp tục nói, nàng đây là bất trung, cùng quốc bất trung, còn có, nếu hoàng hậu là cái người xấu, chẳng lẽ công chúa Bạch Tuyết sẽ không sợ nàng phụ thân rơi vào hư hoàng hậu trong tay sao, nàng đều không có nghĩ tới muốn đi nhắc nhở một chút nàng phụ thân, lại nói như thế nào, quốc vương đối nàng vẫn là thực sủng ái, lại dưỡng dục nàng lớn lên, nàng chính, là như vậy báo sinh dưỡng tri ân sao, cho nên, đây là nàng bất hiếu, như vậy bất trung bất hiếu người, cuối cùng, đi theo vị kia vương tử, cũng không biết hắn bản tính như thế nào liền xuất giá, này lại là đối chính mình không phụ trách nhiệm, ngươi nhìn một cái." Thiên Thụy đem lời nói giảng minh bạch, Bảo Thành suy nghĩ một hồi lâu, mới gật gật đầu, "Tỷ tỷ nói rất là, Bảo Thành nhớ kỹ." Thiên Thụy xem Bảo Thành như vậy hiểu chuyện, trong lòng thỏa mãn, lại cực đau lòng cái này nhóc con, chính là, không có biện pháp à, hoàng gia không có hài tử, như thế nào đều phải hảo hảo giáo dục Bảo Thành, nói cách khác, Bảo Thành về sau vận mệnh. Ngẫm lại, Thiên Thụy chính là một trận sợ hãi nói xong chuyện xưa, tỷ đệ hai cái nằm đến trên giường ngủ mở giấc. Lên lúc sau, từng người học tập, đảo thật đúng là một phòng tĩnh lặng ấm áp. Chờ đến ăn xong rồi cơm chiều, Thiên Thụy làm người đem bảo thành tiễn đi, nàng chính mình lại luyện trong chốc lát tự. Lúc này mới nghỉ ngơi. Thiên Thụy chẳng những đối bảo thành thực nghiêm khắc, đối chính mình cũng cực tàn nhẫn. Nàng biết, ở trong hoàng cung, một bước đều không thể đặt sai. Nàng khác không có ý liềm cầm, chỉ có thể dựa vào Khang Hi sủng ái xuống qua. Khang Hi là cực thích tự viết tốt hài tử. Thiên Thụy liền khổ luyện thư pháp, hơn nữa, làm Bảo Thành cũng khổ luyện, hiện giờ, hai đứa nhỏ kia một tay tự, đã rất giống mô giống dạng, đưa cho Khang Hy xem thời điểm, làm Khang Hy cực thích. Nam tới rồi trên giường, Thiên Thụy xoa xoa thủ đoạn, chờ tới tay cổ tay không phải như vậy đâu lúc sau, nhìn một phòng người đều đi xuống, lúc này mới lắc mình tiến vào không gian, nàng từ giờ trở đi, muốn thử luyện đan. Thiên Thụy biết màu đỏ thổ là dùng để làm đan lô liên dung ý niệm đào ra một ít màu đỏ thổ tới đôi ở bên nhau, lại dùng ý niệm đem màu lam thổ địa thượng đảo ra liếc mắt một cái nước suối tới, liền thấy nước suối thanh triệt nghe lên có một cẩu ngọt lành hương vị, phun ra tới thời điểm, còn có nhàn nhạt màu lam quan mang, vừa thấy liền biết này nước suối là cực bất phàm, đem nước suối cùng đất đỏ rào ở bên nhau, thực mau, thiên thụy liền làm tốt một cái đại hình đan lô, tăng quá, đan lô là chuẩn bị cho tốt, nhưng như thế nào thiêu chế a, nơi nào có hỏa? Thiên thụy ngồi sụp trên mặt đất. Vẻ mặt khổ tư, này hỏa từ nơi nào tìm, không có hỏa, đan lô liền thiêu chế không được, Càng Miễn bản luyện đan, còn có, luyện đan cũng yêu cầu hỏa, không thấy Thái thượng lão quân kêu lò bắt quái sao, kia đến tam vị chân hỏa luyện đan, phía chính mình liền bình thường hỏa đều không có, Càng Miễn bản tam vị chân hỏa. Phiên a, thật phiên a, thiên thủy phiền đều muốn gái đầu, liền ở ngay lúc này, nàng trong lòng ngực đột nhiên xuất ra tới một cái đồ vật, vừa vặn xuất tới rồi đan lô một góc, kia đồ vật một xuất đến đan lô bên trên. Lập tức bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, cái kia tốc độ, cái kia cường độ, thiếu chút nữa đem Thiên Thụy đều đốt thành vì nướng. Thiên Thụy nhìn lên, lập tức vui vẻ, thật là tưởng cái gì tới cái gì a, Nguy Lai, like, kia bảy màu thần thạch còn có này tác dụng a, có thể dùng để luyện đan, thật là không tồi. Chờ đến kia đoàn hỏa tắt lúc sau, Thiên Thụy lại nhìn lên, cười to ra tiếng a, đến, này đan lô thiêu chế hảo, đỏ tím đan lô phát ra một tầng cực thiện vầng sáng, xem Thiên Thụy cái này nóng độ a thật muốn lập tức liền thiêu một lò đan ra tới. ở hoàng thổ trên mặt đất dạo qua một vòng, thiên thủy tìm một ít chín thực vật hái xuống dưới, ném tới đan lô, lại đào một ít đất đen cũng ném vào đi, thêm chút màu lam nước suối, hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, với tay làm ra mấy khối bảy màu thạch ném tới đan lô thượng, thực mau, hỏa lại thiêu lên, thiên thủy liền như vậy nhàn nhàn ở một bên nhìn, chờ hỏa tắt kia một khắc. thiên thủy người nhàn, đầu óc lại không nhàn, trong lòng là thực coca lời trong lòng. Này luyện đan thật đúng là dễ dàng đâu, này đều toàn tự động hóa, đồ ngốc toàn năng hình, thật không sai. So thái thượng lão quân kia tư lò bắt quái còn muốn cao cấp, này ngoạn ý, ha ha, cũng không biết thái thượng lão quân nhìn ta này đan lô, có thể hay không hâm mộ ghen tị hận. nha đầu này, thật là có điểm đắc ý vinh báo đều, liền thái thượng lão quân vị kia lão nhân ra đều cấp tính toán thượng, cũng không biết nha nghĩ như thế nào. Ở thiên thủy miên man suy nghĩ thời điểm, đan lô hỏa tắt, nàng cũng không rảnh lo tường khác. Chạy nhanh niệm mới xuất hiện ở trong đầu khẩu quyết Thu Đan. Đương nhiên, nhân gia đã sớm đã chuẩn bị tốt bảy màu thạch điêu khắc cái chai. Thật mau, mấy cái chai đan dược ra lò, Thiên Thủy cầm ở trong tay, mới muốn hô to một tiếng đại công cáo thành, nhưng lúc này, xuất hiện ở trong đầu một hàng tin tức, lập tức làm nha khóc lớn lên, ông trời, không mang theo như vậy chơi người a. Chương 31 Tô Ma ai phạt. Ngươi nói vì sao Thiên Thủy luyện hảo đan ngược lại khóc lớn sao? Ta như vậy rằng đi, ngươi là một cường tráng nam nhân. Ở ngươi trước mặt bày một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, vào động phòng, đều cởi hết, ngươi mới phát hiện ngươi không kia công năng, ngươi khóc không khóc. Ngươi là một cái đói bụng thật lâu người, ở ngươi trước mặt bày một bàn mãn hán toàn tịch, ở ngươi chảy nước miếng đang muốn muốn nhấm nháp thời điểm, mới phát hiện đây là nằm mơ, ngươi khóc không khóc. Thiên thủy tình huống chính là như vậy, kia đan dược là hảo, đỉnh cấp tiên đan, đương nhiên, thiên thủy cũng không biết là như thế nào luyện ra tới, nàng cũng là đụng phải đại vận. Tùy tiện luyện luyện thế nhưng luyện gia đình cấp tiên đan, đang lúc nàng cao hứng phi thường thời điểm, lại phát hiện, này tiên đan nàng không thể dùng, không chỉ là nàng, nàng sở hữu thân nhân, bao gồm Kang Hi, Bảo Thành, Bảo Thành đám người tất cả đều không thể ăn. Vì sao? Bởi vì cấp bậc quá cao bái, tiên đan A, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể ăn, tiêu công năng quá cường hãn, người thương ăn, đến trong chăn biên bao hàm đại lượng linh khí chống được gân mạch đức từng khúc mà chết. Tục nói. Thiên hạ không có ăn không trả tiền yến hội, lời này vẫn là thực chính xác, đừng tưởng rằng thành tiên gì liền dễ dàng như vậy, tùy tiện vận khí tốt điểm, tới mấy bình tiên đan, tiên thảo ăn là được, trên đời này, còn không có như vậy mỹ sự đâu. Một người bình thường, đối với luyện nội gia công phu người tới nói hơi chút cấp bậc cao điểm đan dược ăn đều sợ xảy ra chuyện, càng đừng nói đỉnh cấp tiên đan, cho nên, thiên thủy này đan tương đương bạch luyện, đương nhiên, nàng nếu có, thể nhịn được, chậm rãi tu luyện, có lẽ mấy trăm năm lúc sau. Có ăn này đan dược một ngày, đáng tiếc chính là, thiên thủy hiện tại không có chút nào tu luyện công pháp, này cơ hội là một kiện không có khả năng sự tình. Thiên thủy biểu tình hề vải ra không gian, lời trong lòng, đây đều là gì sự a? nhân ra người khác làm việc, đều tưởng cấp bậc càng cao càng tốt, thiên ta không được, cấp bậc cao, ta hưởng thụ không được, ta đến chậm rãi tìm mọi cách hướng cấp bậc thấp luyện a. đến, chờ ngày mai lại đi không gian tìm một ít thành thục thực vật lại luyện một lần thử xem nhìn xem có phải hay không có thể lộng điểm cấp bậc thấp. Như vậy nghĩ, thiên thủy làm tốt tâm lý xây dựng, tâm tình cũng tốt hơn vài phần, nha đầu này cũng là cái thô tuyến điều, thần kinh cường hát người, liền cảm thấy đi, dù sao này không gian là bạch đến, nhưng cái đó thực vật không dám ăn, đan dược không thể ăn còn chưa tính, dù sao kia bảy màu thần thạch như vậy thần kỳ, còn có cải thiện thể chất không gian thủy, làm người biến thông minh không gian đất đen, hơn nữa cải tạo thực vật không gian bạch thổ, này đó đã làm nàng thực thỏa mãn, lại yêu. Câu quá cao, có điểm đứng núi này trong núi nọ, người A, còn phải sống hiện thực một chút hảo. Ở trước khi đi ngủ, Thiên Thụy lại nghĩ, chờ hừng đông lúc sau, muốn lộng điểm không gian nước suối cấp Bảo Thành. Bảo Thanh cùng Khang Hy đám người uống lên thử xem, nhìn xem có thể hay không làm cho bọn họ cường tráng nữa một chút. Rốt cuộc, thân thể là cách mạng tiền vốn A. Ngày thứ hai sáng sớm, Thiên Thụy bỏ dậy lúc sau, khiến cho mưa xuân tìm một cái bạch sứ ấm nước, nàng cầm chạy đến buồng trong, sấn người không chú ý thời điểm chứa đầy một hồ không gian thủy làm người dẫn theo một đường đi tìm Bảo Thành vừa vặn Bảo Thành tài rời giường đang muốn ăn cơm sáng Thiên Thụy liền thò qua tới cùng Bảo Thành cùng nhau ăn vừa ăn cơm Thiên Thụy một bên làm người đem ấm nước mang lên giúp đỡ Bảo Thành đổ một ly không gian thủy rồi tay đưa cho Bảo Thành ý bảo hắn uống sạch Bảo Thành đôi Thiên Thụy kia không phải giống nhau tín nhiệm mỗi ngày Thụy làm hắn uống nước hắn cũng không chấm trễ lập tức tiếp nhận tới liền uống lên uống xong lúc sau nét miệng nở nụ cười tỷ tỷ Này thủy uống ngon thật, ngọt lành ngọt lành, đây là cái gì thủy a, lại cho ta một ít. Nói chuyện, Bảo Thành tiểu muốn đi động ấm nước, kết quả, tay bị Thiên Thủy vô rớt, Thiên Thủy trừng mắt qua đi, cũng không nhìn cái gì đồ vẩn, có thể tùy tiện loạn uống sao, một ly thì tốt rồi, uống nhiều quá sợ ngươi tiêu thụ không được. Bảo Thành cười cười, cũng không hề đánh kia thủy chủ ý, tỷ đệ hai cái ăn xong bữa sáng, tự cấp Khang Hy thỉnh an thời điểm, Thiên Thủy liền cấp Khang Hy dâng lên một ly không gian thủy, Khang Hy cùng Bảo Thành giống nhau. Đối thiên thủy không có gì hoài nghi, xem khuê nữ cho hắn đổ nước uống, cũng liền tiếp nhận tới uống lên, uống xong lúc sau, rất là tán thưởng một phen này thủy hương vị ngọt thanh, cân nhắc dùng để pha trà uống nói, nhất định không tồi, làm cho thiên thủy cái này vâu ngựa. Lời trong lòng, đây chính là bảy mẫu thần tuyền đâu, cho là kia bình thường thủy, còn pha trà, này ngọn ý, là mỗi người đều có thể tiêu thụ được. Cấp khang hy hiến song thủy lúc sau, thiên thủy làm mưa xuân sách theo ấm nước đi Bắc năm sở tìm bảo thanh. Đem ấm nước giao cho Bảo Thanh, hơn nữa ngàn dặn dò vạn giao phó, làm mưa xuân nhất định phải thân thủ giao cho Bảo Thanh, hơn nữa nói cho Bảo Thanh, này thủy không thể đa dụng, chỉ có thể uống một chén, dư lại thủy hoặc đảo rớt, hoặc tưới hoa cỏ, dù sao không thể cho người khác uống. Mưa xuân tuy rằng không biết đây là vì cái gì, bất quá vẫn là thực nghiêm túc nhớ kỹ thiên thủy nói, hơn nữa cẩn thận chấp hành đi xuống. Như thế, đại khang hy vài người tất cả đều uống lên không gian thủy lúc sau, thiên thủy cũng tiểu uống lên một ly một buổi sáng đều không có sự tỉnh, từng người học tập công tác không đề cập tới, tới rồi buổi chiều đã có thể đến không được, này tử cấm thành tôn quý nhất này vài vị chủ tử bắt đầu tiêu chảy, thượng thổ hạ tả, làm cho mãn cung thái y lề loạn chuyển, cũng không biết muốn trước trị cái nào, chờ đến thái y khám mạch lúc sau lại đều thực vô ngữ, kia vài vị thân thể cường tráng không được, căn bản không một chút tật xấu, không có biện pháp, đành phải khai chút bổ thân mình dược cấp vài vị uống. đương nhiên, thiên thụ minh bạch hẳn là không gian thủy tác dụng. Những cái đó dược, thiên thủy căn bản là không uống, hơn nữa cũng không cho Khang Hy còn có bảo thanh bảo thành uống, tới rồi buổi tối thời điểm, này vài vị thân thể rất tốt, không những không phun không kéo, ngược lại cảm giác tinh thần mười phần, trong thân thể biên cũng tràn ngập lực lượng. Bảo thanh cùng bảo thành niên kỳ tiểu, căn bản không đi nghĩ nhiều, cũng không có hoài nghi thiên thủy, nhưng Khang Hy là người nào, thiên cổ nhất đế a, kia tâm tư thâm đầu, hơi tưởng tượng, liền minh bạch này hết thể cùng thiên thủy còn có thiên thủy cho hắn kia một chén nước có quan hệ. Khang Hy rất là nghi hoặc còn có ngạc nhiên, muốn hỏi hỏi Thiên Thụy, nhưng tưởng tượng cái này nữ nhi từ khi ra đời liền bất phàm, nói không chừng là cái gì khó lường thiên tiên nhân vật hạ phàm đâu, dù sao. Thiên Thụy từ nhỏ cùng hắn thân cận, cũng không có hại tâm tư của hắn, hỏi thâm ngược lại không tốt, cũng liền nhìn xuống, bất quá nhưng thật ra hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo quan sát một chút Thiên Thụy. Thiên Thụy nha đầu này từ cấp Khang Hy đám người uống lên không gian thủy, điều trị bọn họ thân thể lúc sau, liền yên lặng xuống dưới. Mỗi ngày đọc sách biết chữ, chơi cờ vẽ tranh, đảo cũng tự đắc này nhạc, ban ngày học tập, buổi tối liền bắt đầu đến trong không gian biên luyện đan. Một đoạn thời gian xuống dưới, kia đan dược đảo luyện không ít, lại không có giống nhau là nàng chính mình có thể sử dụng, làm thiên thụy thực không cam lòng. Nha đầu này là cái loại này càng thố càng hăng người. Nếu luyện không ra có thể sử dụng, liền tiếp tục luyện, nàng cũng không tin, cả đời đều luyện không ra thích hợp dược tới. Liên như vậy, lại quá một đoạn thời gian, đột nhiên có một ngày. Thiên thủy nghe được một tin tức, tức khắc kinh thiếu chút nữa không đem cầm rơi xuống, bởi vì, hiếu trang thế nhưng phạt Tô Ma, này. Kinh thiên đại tin tức à, này trong cung ai không biết Thái Hoàng Thái Hậu nhất coi trọng, nhất tín nhiệm người chính là Tô Ma, ngày thường một câu lời nói nặng đều luyến tiếp nói, hiện giờ, thế nhưng phạt, tựa hồ còn đánh, thật là làm người không thể tin được à. Chương 32 chẳng lẽ là nàng. Đông tuyết, ngươi tới nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thời gian đã nhập thu. Thiên Thụy mặc một cái màu hồng đào theo triển chi mai tiểu áo choàng, áo khoác màu vàng hơi đỏ so giáp, nằm ngửa ở ghế bập bên thượng, trong miệng lẩm bẩm một mảnh quả táo. chính vẻ mặt tươi cười hỏi Đông Tuyết. Thiên Thụy bốn cái tùy thân đại cung nữ chung, Đông Tuyết nhất am hiểu chính là tìm hiểu tin tức, từ Ninh Cung tin tức, Đông Tuyết cũng có thể hỏi tham gia một bộ phận tới. Công chúa ngài là không biết, Tô Ma Cô Cô lần này thật sự thảm. Đông Tuyết cực tinh thần, cực lưu loát đáp lời. Ta dì hai gia cô nương nhà chồng tiểu cô nữ nhi ở từ Ninh Cung làm việc, theo nàng sở giảng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không biết sự tình gì bực Tô Ma Cô Cô, phạt nàng quỳ hai cái canh dở, quỳ xong rồi, còn làm cho rất nhiều nô tài mặt, cho Tô Ma Cô Cô hai cái cái tắt đầu. Vị này đông tuyết xuất thân nội vụ phủ bao con nộng thế gia, cũng coi như là cái đại gia tộc, cùng trong cung rất nhiều đường trị các cung nữ đều liên lạc có thân, thực có thể tìm hiểu ra một ít có giá trị đồ vật. Thiên Thủy cắn xong quả táo, rãi nghe. Thực cẩn thận cân nhắc lên, theo lý thuyết, đây là không nên sự tình, Tô Ma làm người thực hảo, lại là thái hoàng thái hậu của hồi môn nha đầu, buổi hiếu trang từ nhất gian nan thời kỳ đi tới, chính là không có công lao cũng có khổ lao, Huống chi, Tô Ma lại là cái cực có nhãn lực có tài hoa sẽ làm việc, đối hiếu trang tâm tư cũng lấy chuẩn, như thế nào sẽ chọc bực chủ từ đâu. Còn có chính là, Tô Ma mặt mũi chính là không nhỏ, nàng tính tình hảo, làm người lại không tồi, rất được trong cung nô tài đẩy túy, Đại đa số cung nữ thái giám đều đem nàng đường tổ tông giống nhau cung phụng, cũng không ai sẽ không có mắt cấp tô ma hạ ngáng chân A. Càng làm cho thiên thủy tưởng không rõ chính là, liền tính tô ma có cái gì không đúng địa phương, hiếu trang phạt liền phạt, như thế nào còn sẽ bạn thai đâu. Phải biết rằng, này trong cung tuy rằng khắc nghiệt, nhưng chân chính đánh cung nữ cái tát sự tình vẫn là không nhiều lắm, tiểu thái giám đã làm sai chuyện tình có thể vào miệng, cung nữ lại bất đồng, nữ hài từ sao, thể diện giá trị thiên kim, chính là trượng đánh, cũng không thể bạn thai A. Hiếu Trang làm cho mọi người đánh tô ma cái tác. Chẳng lẽ sẽ không sợ chủ tớ ly tâm sao? Thiên Thụy thực sự tưởng không rõ này trong đó loanh quanh lòng vòng, cũng hỏi thăm không ra cái gì hữu dụng tin tức, đành phải nghỉ ngơi tâm tư, nghỉ chậm rãi hỏi thăm, này trong cung sự tình liền không có bao được, luôn có biết đến một ngày. Nói thật ra lời nói, Thiên Thụy lúc này càng thêm kiên định Hiếu Trang khả năng không phải bản nhân tín hiệu, chính là tưởng không rõ cái này ở tại Hiếu Trang trong thân thể linh hồn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ăn xong rồi quả táo, thiên thủy từ ghế bập bên trên dưới tới, ra cửa, liền thấy mãn viện hồng hoàng lá cây, hóa ra mùa thu bất chi bất giác liền tới rồi, lá cây cũng hạ xuống, thời gian này, quá thật đúng là mau à. Khiếp mắt nhìn nhìn thu dương, lại thổi trong chốc lát phòng, thiên thủy lúc này mới về phòng, làm thu phong phô giấy, mưa xuân mải mực, nàng để bút chậm rãi họa ra một bộ cảnh thu đồ, vẽ xong rồi họa, tâm tình cũng hảo một ít, chờ nét mực hơi làm một ít, làm thu phong cùng mưa xuân hai người đem triển lãm tranh khai. Thiên thủy ở cách xa xa nhìn, vừa lòng gật đầu, thức hảo, so lúc trước có tiến bộ. Công chúa này họa thật thật hảo, thoát nhìn, cùng thật sự giống nhau các cùng nữ không biết chữ, cũng không có nhiều ít văn nghệ tế bào, tán thưởng hai tiếng hảo, cũng nói không nên lời cái gì quá mức xuôi thai nói, chỉ có cảm thán này họa chân thật tính. Thiên Thụy cười mị mắt, nhìn mưa xuân liếc mắt một cái, hảo, vùng đi, có thời gian cầm đi bồi một chút, ta muốn treo ở phòng ngủ bên trong. Là, mưa xuân cười thu họa. Thực tự giác quá khứ giúp Thiên Thụy xoa xoa bả vai, trong miệng nói, công chúa chính là cùng nhà khác hài tử bất đồng, cũng không biết có phải hay không bầu trời tiên nữ hạ phàm, này nho nhỏ tuổi tác, liền lớn lên như vậy xinh đẹp, lại có như vậy năng lực, thức như vậy mấy ngàn tự, tự viết hảo, họa cũng hòa họ hảo, nô tì miệng vụng, cũng không biết nên nói như thế nào hảo. Thiên Thụy xì một tiếng bật cười, ngươi nha đầu này, cãi lại vụng, chiếu ta xem, chúng ta này cảnh nhân cung, liền số ngươi miệng xảo, ngươi nếu là miệng vụng còn để cho người khác có sống hay không. Thu Phong cùng Đông Tuyết mỗi ngày thụy tâm tình hảo, cũng đi theo treo kẹo, cũng không phải là sao. Mưa xuân nha đầu này miệng xảo đâu, chính là kia tay không khéo, cũng coi như là ông trời có mắt, không có đem kia hảo toàn cho nàng. chiếu bọn nô tỳ nói, này thế đạo cũng là công chính đâu, cho nha đầu này một trương xảo miệng, liền cho nàng một đôi bổ tay. nha đầu chết tiệt kia. mưa xuân khí cực, thân mình một ninh, liền phải đi ninh Thu Phong cùng Đông Tuyết miệng, xem các ngươi lại bố trí ta. Xem ta không lấy cặp gấp than tử ninh hạ các ngươi đầu lưới tới. Bên này chính náo đâu, kia đầu, hạ hà tay cầm một ít trang giấy tiến vào, vừa vặn nhìn đến ba cái nha đầu chơi đùa, thiên thủy ở một bên cười hì hì nhìn, cũng không đi khuyên can. Các ngươi làm gì vậy? Hạ hà buông giấy tới, một tay một cái kéo ra mọi người, chẳng lẽ là bởi vì Tết Trùng Dương cùng công chúa leo núi người được chọn đánh nhau rồi, tính, các ngươi cũng mặc đánh, tiểu tâm chủ tử khí cực, một cái đều không mang theo các ngươi đi. thiên thủy cười một hồi. Tâm tình cực hảo, cũng liền đem Tô Ma sự tình ném tới một bên, chờ ngày thứ hai đi cấp Khang Hy thỉnh ăn khi, thấy Khang Hy sắc mặt có chút không tốt, lúc này mới nhớ tới, Tô Ma cùng Khang Hy chính là có nửa sư chi nghị, Tô Ma cô cô có tài hoa, lại hiểu mãn mông hán tam tộc văn tự, Khang Hy khi còn nhỏ biết chữ gì đó đều là Tô Ma dạy dỗ, Tô Ma ăn đánh, Khang Hy cũng là không cao hứng. Nghĩ như vậy tới, Thiên Thụy liền càng thêm lộng không hiểu vị này hiếu trang là nghĩ như thế nào. Thiên Thụy biết, Khang Hy khẳng định minh bạch Tô Ma là bởi vì cái gì ai phạt, bất quá, nàng lại là không dám hỏi Khang Hy, sợ chọc Khang Hy phiên chán. Thiên thủy không dám hỏi, lại không thể thuyết minh người khác cũng không dám hỏi, đi theo thiên thủy bên người tiểu bảo thành nào biết đâu rằng như vậy chút, một cái tiểu hài từ sao, không hiểu được sự tình, đương nhiên muốn hỏi đại nhân. Hoang A Mã, bảo thành nghe nói Tô Ma cô cô ăn phạt, Tô Ma cô cô như vậy người tốt, như thế nào sẽ ai phạt đâu, Hoàng A Mã, ngươi nói cho bảo trở thành cái gì. Bảo Thành hảo cầm đồ vật đi nhìn tô ma cô cô, thuận tiện an ủi an ủi nàng. Bảo Thành vươn bụ bấm tay nhỏ ôm Khang Hy chân liền hỏi. Thiên Thụy cái này bất đắc dị à, mắt nhìn Khang Hy mặt đen lại hắc, lại cũng không dám đi kéo Bảo Thành, lời trong lòng, đệ đệ ai, ngươi là thật gờ vẫn là giảng đốc, chuyện như vậy, như thế nào có thể trực tiếp đi hỏi đâu, nhìn nhìn lại Bảo Thành, vẫn là chấp một đôi mắt, không hề có một chút lui bức ý tứ, không có biện pháp, Thiên Thụy đành phải thở dài một tiếng cái này bảo thành càng ngày càng hướng thiên nhiên ngốc phương hướng phát triển khang hy mặt hắc không thể lại hắc lúc sau cũng lại nhìn không ra cái gì khó coi nhan sắc hắn đảo cũng không có giáo huấn bảo thành chỉ là thở dài làm lương cửu công mang thiên thụy cùng bảo thành đi xuống chờ đến lương cửu công đưa thiên thụy cùng bảo thành ra cửa thời điểm thiên thụy liền nghe lương cửu công cực tiểu thanh nói còn không phải thái hoàng thái hậu muốn một cái lao phật gia phong hảo toma coco khuyên giải một phen phân tích lợi hại cho thái hoàng thái hậu tức giận Thiên thủy lập tức ngây ra như phóng, trong đầu cũng chỉ dư lại Lão Phật ra ba chữ. Chờ đến Thiên Thụy hoang quá mức tới lúc sau, nàng cùng Bảo Thành đã rời xa Càn Thanh Cung, Thiên thủy cùng Bảo Thành vội vàng cáo biệt, trở về Cảnh Nhân Cung, tới rồi phòng ngủ liền đem tất cả mọi người đuổi ra tới, quan Hảo cửa phòng, che chắn không ra, trong miệng thẳng nẹt mãi, Lão Phật ra, Lão Phật ra, ta nói như thế nào như vậy quái, chẳng lẽ là nàng? Chương 33 một ra bốn khẩu, người kia cũng không phải là cái gì dễ đối phó a. Thiên Thủy thở dài, không biết phải làm gì cho đúng, ở Thiên Thủy trong trí nhớ, Trung Quốc trong lịch sử có thể xưng là lao Phật gia nữ nhân cũng chỉ có một cái, đó là đời sau chôn vùi đại thanh tử hi đó là. Tuy rằng nói, đại thanh chi diệt, không thể toàn quái từ hi, thật bởi vì đại thanh mấy thế hệ đế vương vô vi, bế quan tỏa cảng, không cầu phát triển, chính là cái kia tử hi, lại thật thật chính là tàn nhẫn độc các người, từ một cái nho nhỏ quý nhân bỏ đến hoàng quý phi vị trí thượng. Hàng phong đế duy nhất tồn tại thành niên nhi tử vẫn là nàng sinh, sau lại đem nhi tử xử lý, chính mình tượng vị, khống chế một quốc gia nhiều năm, có thể thấy được đến, nữ nhân này không giống bình thường. Nếu muốn thiên thủy nói, tử hy tâm tư ngoan độc, giỏi về tâm kế, còn có đôi khống chế là hiếu trang đều trăm triệu so ra kém, lại chính là, nhất nghiêm trọng vẫn là tử hy quyền lực dục. Hiếu trang kỳ thật cũng không phải một cái có quyền lực dục vọng nữ nhân, nàng sở làm hết thảy bất quá là vì làm con cháu càng tốt, trên thực tế. Khang Hy trưởng chính lúc sau, Hiếu Trang liền rời khỏi quyền lực trung tâm, mỗi ngày dưỡng hoa dưỡng thảo tự đắc này nhạc, nhưng thật ra cái hiển từ lao thái thái, mà từ Hy liền bất đồng, nàng khống chế đại thanh nhiều năm, như thế nào ca nguyện làm gì sự đều làm không được lao thái thái đâu. Sợ là về sau nữ nhân này còn sẽ có cái gì đại hành động đi. Nghĩ này đó, hảo chút sự tình thiên Thụy cũng liền hiểu rõ, vì cái gì phía trước từ Hy duy trì tuệ phi còn có chiêu quý phi cùng nhà nàng ngạch nương đấu. Còn không phải bởi vì này nhị vị hảo nắm giữ, mà hách xá Lý quá khôn khéo, đối khang hy cũng quá mức nhất vãng tình thâm, lại chính là, sợ là, hách xá Lý chết cùng từ hy cũng có nhất định quan hệ đi. Nghĩ vậy một đời khó khăn có cái như vậy tốt ngạch đường, kết quả, lại bị cái này lao yêu bà cấp hại chết, thiên thủy chính là một trận tức giận còn có hận ý, thiên thủy thầm nghĩ, nếu có cái gì thu yêu đồ vật thì tốt rồi, chẳng sợ có cái kính chiếu yêu đâu, thật nên chiếu chiếu vị này linh hồn rốt cuộc là cái gì. Là người vẫn là yêu. Đáng tiếc chính là, thiên thụy hiện giờ trừ bỏ luyện đan, cái gì đều không biết, đừng nói thu yêu pháp khí, nàng liền cơ bản nhất tu chân đều là một chút cũng đều không hiểu, thiên thụy thật là không biết nên làm cái gì bây giờ, lần đầu, có như vậy vô lực cảm giác. Chậm rãi cân nhắc, thiên thụy bất chi bất giác chung thế nhưng ngủ rồi, chờ tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác cả người vô lực, không làm sao hơn dưới, lắc mình vào không gian, dùng không gian linh khí tẩm bổ thân thể ở trong không gian chậm rãi tự hỏi chuyện này. Không được. Suy nghĩ trong chốc lát, thiên thủy tạch đứng lên, tùy tay nắm lên một phen thổ tới, nắm trong tay, hoán hận vùng, ta nhất định phải tìm cái thời gian nhắc nhở một chút Hoàng A Mã, cái kia yêu phụ sợ là sẽ đối Hoàng A Mã bất lợi. Thiên thủy căn bản không biết Khang Hy đã bắt đầu hoài nghi hiếu trang, nàng trong trí nhớ, Khang Hy cùng hiếu trang tổ tôn tình thâm, Khang Hy là sẽ không hoài nghi hiếu trang, cho nên, thiên thủy thực sợ hãi, nàng ngạch nương mất sớm Hiện giờ có thể hộ nàng đau nàng chỉ có một A Mã, vị này hoàng A Mã nếu lại có chuyện gì, thiên thủy cũng không dám tưởng tượng nàng cùng bảo thành tình trạng sẽ như thế nào. Hạ quyết tâm, thiên thủy từ không gian trung ra tới, đối ngoại biên lớn tiếng nói, thu phong, dẫn người tiến vào cho ta rửa mặt trải đầu thay quần áo. Đứng ở ngoài cửa thu phong đám người vẫn luôn dẫn theo một lòng cũng rơi xuống đất, nguyên bản thiên thủy từ cản thành cung trở về lúc sau liền rất không thích hợp, là mấy cái hạ nhân đều thực lo lắng, lại thấy nàng lâu dài cũng không nói lời nào. Này mấy cái thiên thủy bên người người liền lo lắng đề phòng lên, cũng không biết ở Càn Thanh Cung đã xảy ra sự tình gì, làm công chúa như vậy. Hiện tại, vị này tiểu chủ tử lên tiếng, mọi người cũng liền đem lo lắng vông, các tư này trước vào phòng, cấp thiên thủy rửa mặt trải đầu trang điểm lên. Càn Thanh Cung chung, Khang Hy xem xong rồi tấu trường, ngẩng đầu đi xem Lương cửu Công, thế nào, thiên thủy nhưng có phản ứng gì không có. Lương cửu Công cúi đầu, cực lực dùng vững vàng thanh âm nói, hồi vạn tuế ra, Công chúa nghe được kia chuyện chân tướng lúc sau, cả người đều ngây người, ở hồi cảnh nhân cung thời điểm đều lắc lắc thấm thoát, trở về lúc sau, đem sở hữu hạ nhân đều đuổi ra tới, chính mình một người ở trong phòng đốc. Nga! Khang hy trên mặt bình đạm chẩm rãi rách nát, như vậy, như vậy. Lương cửu công lao một phen hãn, cảm giác này áp lực sơn đại a tâm nói, vạn tuế ra, ngại như vậy như vậy, rốt cuộc ý gì à, nô tài buồn, không hiểu a Lương cửu công, làm người đi nói cho thiên thủy cùng bảo thành. Chấm hôm nay dẫn bọn hắn hai đi cùng Hoa Thành. Qua một hồi lâu, Khang Hy lúc này mới lên tiếng. Lương cửu công lên tiếng, tự đi xuống truyền chỉ không đề cập tới, mà Khang Hy một người ngồi ở ghế, bắt đầu suy nghĩ lên, thông qua lương cửu công miêu tả thiên thụy bộ dáng, Khang Hi biết, thiên thụy hẳn là minh bạch vị kia thay thế được hiếu trang hồn phách là cái nào. Hẳn là thiên thụy nhận thức người, hoặc là... có lẽ là đồng dạng là thiên tiên. Kia gì, Khang Hy là cái loại này hái một người liền nhưng kính sủng Hán đối thiên thủy không thể nghi ngờ là yêu thích đến trong xương cốt, tuy rằng biết thiên thủy cùng người thường không giống nhau, nhưng Khang Hy không nghĩ hướng hư địa phương tưởng, liền dùng sức hướng tốt địa phương tưởng, liền cảm thấy đi, nhà mình khuê nữ nhất định là bầu trời tiên nữ hạ phàm. tiêu tiên nữ nhận thức người, nhưng còn không phải là thần tiên sao. Khang Hy lúc này đảo có điểm nghĩ sai rồi, tiên nữ nhận thức nhưng không nhất định đều là thần tiên Nga, rất có khả năng là yêu quái. Hoang A Mã, Hoàng A Mã chẳng được bao lâu, Thiên Thụy cùng Bảo Thành thanh âm chuyển tới Khang Hy lô thay, Khang Hy cười, đem phân loạn suy nghĩ đè ép xuống dưới. Thiên Thụy, Bảo Thành chạy nhanh tiến vào, hai đứa nhỏ vào cửa, Thiên Thụy hành lễ lúc sau nghiêng đầu nhìn về phía Khang Hy, Hoàng A Mã, chúng ta đi xem Hoàng Ngạch Nương sao? Thiên Thụy thật dài thời gian không gặp Hoàng Ngạch Nương, xem Hoàng Ngạch Nương, xem Hoàng Ngạch Nương. Bảo Thành ở Thiên Thụy bên cạnh hét lớn, Hảo, Khang Hy gật đầu, chúng ta hôm nay đi xem ngươi Hoàng Ngạch Nương, làm nàng cũng nhìn xem chúng ta thiên thụy cùng bảo thành thành lớn Hào ra thiên thụy kêu một tiếng bổ nhào vào khang hy trên người khẩn bắt lấy khang hy vào áo hoàng a mã hoàng ngạch nương nhìn đến thiên thụy nhất định sẽ thích thiên thụy lớn lên như vậy xinh đẹp hoàng ngạch nương nhất định cao hứng bảo thành cũng xinh đẹp bảo thành duỗi tay bắt lấy khang hy bên kia góc áo phụ họa thiên thủy nói khang hy cười cười tâm tình cũng lập tức biến hảo hảo hoàng ngạch nương nhất định sẽ cao hứng sẽ thực thích thực thích thiên thụy cùng bảo thành Chờ đến Khang Hy thay đổi quần áo, mang theo Thiên Thụy cùng bảo thành ra cung, ngồi xe ngựa hướng cùng Hoa thành phương hướng mà đi thời điểm, Thiên Thụy ngồi ở trên xe ngựa, cũng không đi ra bên ngoài xem, chỉ là đầu gối Khang Hy chân, nhỏ giọng nói: "Hoàng A Mã, Hoàng Ngạch Nương ở nơi đó, nhất định thực tỉnh mịch, thực tỉnh mịch, hôm nay chúng ta một nhà bốn người đoàn tụ, chúng ta hảo hảo bồi bồi Hoàng Ngạch Nương thế nào." Kỳ thật, Thiên Thụy là tưởng ở hách xá lý quan vị tiền đề điểm Khang Hy, có hách xá lý linh vị ở, Khang Hy cũng tương đối hảo tiếp thu không phải Nào biết, nàng này một câu, làm Khang Hy cảm xúc thâm hậu, một nhà bốn người, một nhà bốn người, Khang Hy cắn chặt răng, trong đầu chỉ là vang như vậy bốn chữ, nhìn xem thiên thụy, nắm lấy bảo thành tay, liền như vậy nghĩ, nếu Phương Nhi cũng ở nên thật tốt, bọn họ một nhà bốn người liền cùng người thường giống nhau ngoạn nhạc nói giỡn, nghĩ này đó, Khang Hy không khỏi ngây ngốc. Hoang A Mã, Hoàng A Mã thiên thụy thấy Khang Hy không nói lời nào, dùng sức đẩy đẩy hắn, thực tức giận nhìn Khang Hy, lời trong lòng. Ta đều như vậy đại đánh thân tình bài, ngươi vì cái gì còn không nói lời nói, chẳng lẽ, ngươi trong lòng Hoàng Ngạch Nương liền một chút đều không quan trọng sao? Khang Hy tỉnh quá thần tới, sờ sờ Thiên thủy đầu, hảo, chúng ta hôm nay một nhà bốn người đoàn tụ, nên cao hứng một chút, Thiên thủy cùng Bảo Thành cũng hảo hảo bồi cùng các ngươi Hoàng Ngạch Nương, tỉnh nàng tịch mịch. Thiên thủy lúc này mới chuyển ưu thanh hỷ, ngẩng đầu nhìn Khang Hy, phát hiện Khang Hy vành mắt có điểm mừng đỏ, sợ là nghĩ đến hách xá lý, khổ sở trong lòng đi. Lúc này mới tỉnh ra Khang Hy vẫn là vua của một nước tới, vua của một nước, nơi nào có thể như vậy tùy hứng đâu, hôm nay hắn có thể giảng ra nói như vậy tới, đã rất là không dễ, lại nghĩ đến tự hách xá lý qua đời lúc sau, Khang Hy một năm bên trong có ba bốn 40 thứ đều đi cùng Hoa Thành Vân An, mỗi lần đều ngốc cực dài thời gian, nói, vậy cùng Hách Xá Lý cũng có giảng không xong nói đi, cái này Hoàng A Mã, đối hoàng Ngạch nương là thật thật tình ý chân thành đâu. Chương 34 bệnh thương hàn. Xe ngựa dừng lại Thiên Thụy thiếu chút nữa ngã quỵ, Bảo Thành cũng thiếu chút nữa đem đầu cắn đến, Khang Hy nổi giận, đối ngoại lớn tiếng nói, sao lại thế này? Chẳng được bao lâu, một thân thường phục lương cửu công liền thấu lại đây, nhỏ giọng nói, hồi vạn tuế ra, phía trước là một nhà hiệu thuốc, hảo những người này đều tụ ở hiệu thuốc cửa xem bệnh lấy dược, đem lộ đều chắn kín mít. Vừa nghe là loại tình huống này, Khang Hy cũng liền không hề sinh khí, rốt cuộc nhân ra là trị bệnh cứu người, liền đối lương cửu công phất phất tay, đi nhìn một cái. Như thế nào nhiều như vậy người đều tụ ở hiệu thuốc, chẳng lẽ là nơi này ra thần y hề không thành. Nói, nếu là hẻo lánh thị trấn bên trong có loại chuyện này còn không hiếm lạ, rốt cuộc hẻo lánh địa phương tương đối thiếu y hề thiếu dược, nhưng này 49 trong thành nhất không thiếu chính là đại phu, một cái bình thường hiệu thuốc có thể có nhiều người như vậy chờ bút thuốc, một chính là nơi này đại phu y lý thuật cao minh, lại chính là, có khá lớn bệnh truyền nhiễm phát tác. Khang hy tâm tư tế, trong nháy mắt là có thể nghĩ vậy sao nhiều. Mà Thiên Thủy nhìn xem Khang Hy sắc mặt, cũng liền nghĩ tới, trên mặt cũng hiện ra nôn nóng thần sắc tới, Thiên Thủy biết, cổ đại chữa bệnh điều kiện kém, vạn nhất tới cái ôn dịch gì đó, cũng không biết đến tang đưa nhiều ít điều tánh mạng, càng đừng nói đây là kinh thành, từ xưa phồn hoa nơi, kia bệnh tật, truyền bá tốc độ đều có thể theo kịp vận tốc ánh sáng. Này cha con hai từ người ngây người, bảo thành nhưng thật ra vô tâm không phổi, tiếp tục ở trong xe biên chảo trái cây chơi, trong chốc lát nhìn một cái a mã, trong chốc lát nhìn một cái tỷ tỷ thật sự không biết này hai người mặt âm âm rốt cuộc suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu công phu, Khang Hy đều chờ có điểm không kiên nhẫn, Lương cửu Công mới trở về, lần này, Lương cửu Công liền mảnh cũng chưa dám sốc, ở xe bên ngoài đáp lời, hồi ra lời nói, Nô Tài vừa rồi hỏi thăm, nói là kinh thành bệnh thương Hàn nổi lên bốn phía, hảo những người này đều được này bệnh, hiện giờ, các đại hiệu thuốc kín người hết chỗ. Lương cửu Công lời nói còn không có nói xong, Khang Hy mặt đã hắt như đáy nổi, Thuận Thiên Phủ Doan là đang làm gì? Như vậy đại sự tình cũng không biết đăng báo, các bộ viện đại thần, cửu môn đề đốc đều là bài trí sao. Thế nhưng không một cái cùng chấm giảng. Thiên Thụy xem Khang Hy phát giận, chạy nhanh dối tay đi bắt hắn tay, lại nhỏ giọng nói, Hoàng A Mã, chúng ta trở về đi, về sau có thời gian xem Hoàng Ngạch Đường, ba tánh sự tình chờ không được A. Khang Hy cúi đầu, nhìn bầu trời Thụy một bộ thương suất chi sắc, nhưng thật ra sửng suốt một chút, Thiên Thụy bản thân diện mạo cực hảo, tổng hợp Khang Hy cùng hách xá lý hai người ưu điểm. Hơn nữa nàng thời gian dài bị không gian linh khí tầm bổ, nho nhỏ tuổi tác thoạt nhìn liền cực thanh lệ vô song, lại ôn nhuận vô cùng, người khác ở nàng bên cạnh có như tắm mình trong gió xuân cảm giác, khiến người nguyện ý cùng nàng thân cận, hơn nữa sinh trưởng ở hoàng cung dưỡng thành cái loại này tôn quý. Khí độ, này đủ loại mâu thuẫn khí chất tổng hợp ở bên nhau, ở một cái hài tử trên người hiện ra, liền làm người nghĩ tới thiên tiên một bậc nhân vật. Lúc này thiên thụy mặt hiện thương xót chi sắc, càng hiện nàng xuất trần chi vị pha đủng. Làm Khang Hy đều xem ngây người một chút. Hảo, Thiên Thụy nói chính là, chúng ta trở về, trước đem bệnh thương hàn sự tình xử lý tốt, lại đi xem ngươi Hoàng Ngạch Nương, nếu không, ngươi Hoàng Ngạch Nương cũng sống yên ổn không được. Khang Hy gật đầu, xe ngửa cấp tốc quay lại. Thiên Thụy trong lòng thở dài, xem ra, còn phải lại tìm thời gian cùng Khang Hy giảng kia chuyện. Tuy rằng khó được cơ hội mất đi, nhưng Thiên Thụy vẫn là không cảm giác có bao nhiêu đáng tiếc. So sánh lên, rốt cuộc là bệnh thương hàn sự tình tương đối quan trọng một chút. Còn nữa, cái kia lão yêu bà đại khái cũng tới thật nhiều năm, trước kia cũng chưa đối Khang Hy động thủ, hiện giờ phân loạn là lúc, nàng càng thêm sẽ không động thủ, Tam Phiên còn ở nơi đó bãi đâu, lão yêu bà nơi nào bỏ được. Làm Khang Hy cái này hoàng đế quải rớt. Mới ra cửa cung không lâu, xe ngựa lại vội vàng phản hồi, Khang Hy cũng không rảnh lo khác, trực tiếp vào cản thanh cung, liền muốn triệu đại thần tới do hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có, hiện giờ kinh thành đều có bao nhiêu người được bệnh thương hàn. Này cũng không phải là bình thường bệnh A, lây bệnh tính là tương đương cao, nếu là đến người nhiều, hắn đến hảo hảo suy xét một chút dân cư lưu động vấn đề. Kết quả, Khang Hy còn chưa đi đến Càn Thanh Cung đâu, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Khang Hy cúi đầu nhìn quỷ gối trước mặt khóc thút thít hai nữ nhân, sắc mặt càng ám trầm, Thiên Thụy đứng ở Khang Hy phía sau, lôi kéo bảo thành, thật là không biết là đi đâu, vẫn là lưu lại. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngài nhất định phải cứu cứu bốn khanh khách cùng sáu khanh khách a. Bốn khanh khách cùng sáu khanh khách mẹ đẻ trương thị cùng triệu giai thị khóc cái kia hoa lê mang nước mắt, hảo không bi thống. Đáng tiếc đúng vậy, này hai nữ nhân khóc lại Mỹ, lại thương cảm, cũng dẫn không dậy nổi quân vương thương hại. Nếu không phải hôm nay nhìn đến này hai nữ nhân, Khang hi không chừng đã sớm đem người quên đến chân trời đi đâu, bất quá là nhất thời hứng khởi ngoạn vợt, ai còn nhớ rõ như vậy lâu dài, lại không phải hách xá lý. Đủ rồi. Khang hi hét lớn một tiếng, chấm lại không phải thai ý đi Tứ Nhi cùng Sáu Nhi bị bệnh liền tìm Thái Y đi, hè, cầu chấm có ích lợi gì? Ách, Trương Thị cùng Triệu Giai Thị nghẹn họng, không biết muốn như thế nào đáp lời. Thiên Thủy nghe, bĩu môi. Đối với Đế Vương vô tình cũng coi như là kiến thức tới rồi, trong lòng may mắn à, nàng đầu cái hảo thai, đầu tới rồi hách xá Lý Thị trong bụng, bằng không bị hoàn toàn vắng vẻ người kia, sợ sẽ là nàng đi. Trương Thị yếu đuối, rốt cuộc vẫn là Triệu Giai Thị cường hãn một chút, lau một phen nước mắt, ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái lại chạy nhanh cúi đầu, hoàng thượng đã xem qua thái y yể, nói là, nói là được bệnh thương hẳn. ô đáng thương sáu nhi, mới như vậy tiểu, phải như vậy bệnh, cần phải nô tỉ như thế nào sống a? khóc tang đâu đi, khang hy vốn dĩ liền một bụng hỏa, lại kinh triệu giai thị như vậy vừa khóc, nào còn có hảo tâm tư a? không một chân đem cái này không nhãn lực tính nữ nhân cấp đá đi cũng đã đủ nể tình. hảo, truyền châm nói, làm thái y canh giữ ở tây tam sở tận lực trị liệu, chỉ hết châm có thưởng các ngươi hai cái đi xuống đi khang hi cực lưu loát phân phó một tiếng cũng không thèm nhìn tới hai nữ nhân liếc mắt một cái vội cản sủng quay người lại vô tình rời khỏi thiên thủy thở dài nhìn nhìn còn quỷ trên mặt đất có điểm ngây người hai vị tức không bị phân lại không thánh sủng nữ nhân nhỏ giọng nói hai vị vẫn là trở về đi hoàng a mã nếu truyền lời nói nói vậy thái ý thì sẽ tận lực hai nữ nhân chạy nhanh cảm tạ ân, tương đơ đứng lên thật sâu nhìn thiên thụi liếc mắt một cái lại cấp thiên thụi hành lễ Lúc này mới cáo lui. Thiên Thủy nhìn hai nữ nhân ảm đạm rời đi, không khỏi lại cảm khái một phen khang hi đối nàng sủng ái, vừa sinh ra liền phong Cố Luân công chúa, ở trong cung có thể đi ngang, trừ bỏ hoàng đế cùng hoàng thái hậu còn có thái hoàng thái hậu, cho dù thấy hoàng hậu đều không cần quỳ, đảo thật là miễn Thiên Thủy không ít phiền toái. Tỷ tỷ, bảo thành tún tún Thiên Thủy tay, bệnh thương hàn là cái gì? Vì cái gì hoàng a mã vừa nghe bệnh thương hàn, cứ như vậy xuất ruột. Bệnh thương hàn a? Thiên thủy lôi kéo Bảo Thành trở về đi, bệnh thương hàn là một loại rất nghiêm trọng bệnh, được loại này bệnh người đại đa số đều trị không hết, sẽ chết người, hơn nữa, còn sẽ lây bệnh, một cái lộng không tốt, sẽ chết rất nhiều rất nhiều người. Kia tứ tỷ tỷ cùng lục muội muội cũng được bệnh thương hàn, có thể hay không chết? Bảo Thành nghiêng đầu, một bộ tự hỏi bộ dáng. Thiên thủy cười cười, "An bảo thành tâm, sẽ không, tứ tỷ cùng lục muội phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết." Một bên nói, Thiên Thụy rũ tay chụp một chút đầu mình. Lại nghĩ đến một việc, nghe nói này bệnh thương hàn giống nhau đều là tiểu hài tử cùng thanh tráng niên dễ dàng đến. Hơn nữa, hạ thu là phát bệnh cao phong kỳ, này trong cung, trừ bỏ tứ nhi cùng sáu nhi, còn có bảo thanh cũng là hài tử đâu. Mưa xuân, mưa xuân. Thiên thủy liền kêu hai tiếng, lúc này mới nghĩ đến mưa xuân không đi theo phía sau. Sau này quay đầu vừa thấy, tùy tiện bắt một cái quen thuộc tiểu thái dám phân phó nói, Người đi bắt năm sở nhìn một cái, nhìn xem đại A-ca có hay không thế nào chạy nhanh trở về nói cho bản công chúa chương 35 nguy cấp thời khắc nghe tiểu thái giám hồi báo nói bảo thanh không có việc gì sau thiên thụy lập tức liền an tâm rồi hít sâu một hơi âm thầm may mắn không thôi đến nỗi bốn khanh khách cùng sáu khanh khách thiên thụy đến bây giờ tổng cộng gặp qua các nàng ba lần mặt nơi nào sẽ có cái gì cảm tình ly đối bảo thanh quan tâm kém xa lác bất quá thiên thụy cũng không hy vọng các nàng có chuyện rốt cuộc đều là một cái cha sinh luôn có như vậy một chút huyết thống quan hệ sao Tuy rằng không biết bốn khanh khách cùng sáu khanh khách bệnh tình như thế nào, bất quá, Từ gia cung khi nhìn đến hiệu thuốc hàng phía trước đội nhân số tới xem, lần này bệnh thương Hàn hẳn là rất nghiêm trọng hơn nữa không dễ trị liệu, Thiên Thụy thực lo lắng, lấy hiện thời chữa bệnh điều kiện, có thể hay không thành công ức chế trụ bệnh tình mở rộng, còn có, những cái đó đại phu y liều thuật, có thể hay không chữa khỏi lần này bệnh tật. Không riêng gì Thiên Thụy lo lắng, Khang Hy càng thêm lo lắng, Thiên Thụy đến từ hiện đại, căn bản không biết bệnh thương Hàn đối với cổ nhân ý nghĩa cái gì. Nhưng Khang Hy một cái sinh trưởng ở địa phương Thanh Triều Đế Vương, như thế nào sẽ không biết đâu, đây chính là hơi một không chú ý liền phải mạng người sự đâu. Trở về Càn Thanh Cung, Khang Hy gọi tới Thuận Thiên Phủ doãn cũng cửu môn đế đốc, khắc thêm một ít bộ viện đại thần, thậm chí đem ngũ thành binh mã tư người đều gọi tới, ở Càn Thanh Cung nổi giận đùng đùng, dọa này đó các đại thần nơm nớp lo sợ, thiếu chút nữa không quỷ xuống liền khởi không tới. Thực quân chi lộc lại bất trung quân việc, các người sách Thánh Hiển đều đọc đến trong bụng chó đi không biết dân sự lớn hơn thiên sao, chuyện như vậy, thế nhưng không tới bẩm báo với chấm, là nhìn chấm hồ đồ, một đám đều liên thủ lừa gạt chấm. Vẫn là, muốn cùng phía Nam Ngô Tam Quế thông đồng, tưởng lộng cái ủng lập chi công. Khang Hy đứng ở đan bệ thượng, lớn tiếng trách cứ. "Chu Tâm Chi ngôn à, lời kia vừa thốt ra, chợt kéo kéo, mười mấy viên nhất nhị phẩm, ba bốn phẩm quan to sôi nổi quỳ xuống, thần chờ muôn lần chết." Muôn lần chết, muôn lần chết. Khang Hy một hồi thần, cả giận nói, đều biết muôn lần chết các ngươi nơi nào có một vạn cái đầu làm châm chém, thời buổi rối loạn như vậy, các ngươi một đám không nghĩ chung quân báo quốc, thế nhưng ham ăn nhàn, như vậy đại sự tình đều không biết đăng báo, là tưởng trí chấm với nơi nào, trí này kinh thành mấy vạn bá cánh với nơi nào, nếu là kinh thành có loạn, các ngươi chính là chết một vạn vạn lần, đều không thể tiêu chấm trong lòng chi hận. những cái đó quan to nhóm ngày thường kiểu gì uy phong, hôm nay lại quỳ trên mặt đất, trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh. Hoàng đế nhưng cho tới bây giờ không có phát quá như vậy đại hòa đâu, hôm nay đây là làm sao vậy? Lý Hoa Chi, ngươi là thuận thiên phụ doãn, là này kinh thành địa bản thượng địa đầu xà, ngươi tới nói cho chớm, đây là có chuyện gì? Phát xong rồi tính tình, Khang Hy hai mắt nhìn chầm chằm một cái người mặc tam phẩm bổ phục 30 tới tuổi nam nhân hỏi. Thần Lý Hoa phía trên trước một bước lại quỳ xuống, lần này bệnh thương hàn bệnh phát đột nhiên, hôm qua buổi tối phát tác, hôm nay thế nhưng như vậy nghiêm trọng, thần thần còn không có tới kịp đăng báo Nga Khang Hy lên tiếng, tức là như thế ngươi thả lui ra lúc sau, lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất không dám lên một đám người các ngươi sai lầm, chấm tạm thời nhớ kỹ, trở về lúc sau liền nghĩ lấy công chuộc tội đi, hảo hảo trấn an ba cánh, ngẫm lại như thế nào phòng bị, làm tốt, chấm có thưởng ra, liền nghe được mãn nhà ở đánh ống tay háo hình móng ngựa thanh âm, ngay sau đó, một đám quan viên cẩn thận rời khỏi chờ đến người đều đi xong rồi Khang Hy mới nhìn về phía vẫn luôn đi theo hắn phía sau lương cựu công, người đi tây tam sở nhìn một cái bốn khanh khách cùng sáu khanh khách bệnh tình, hỏi một chút các thai y hề, còn có thể trị liệu. Nói thật ra lời nói, Khang Hy cũng rất lo lắng hai cái nữ nhi, hắn hiện tại tồn tại trên đời hài tử vốn là không nhiều lắm, cái nào hài tử đều là bảo A. Lương cựu công lên tiếng, liền lui xuống, Khang Hy phát xong rồi hỏa, tâm tình cũng hảo vài phần, làm người bưng trà tới chậm dãi uống trong lòng bắt đầu cân nhắc như thế nào phòng ngừa bệnh tật huyết tán. Thiên Thủy trở về cảnh nhân cung, làm bọn nô tài lui ra, nàng lắc mình vào không gian, tiếp tục liều mạng luyện đan, nào biết, mấy lò đan luyện hảo, lại không có một loại cấp thấp năng dược, khí thiên thủy không được, lại ở hoàng thổ trên mặt đất xoay vài vòng, hy vọng có thể tìm được một ít trị liệu bệnh thương hàn dược vật, lại nào biết xoay nhiều ít vòng lúc sau, những cái đó vạn năm nhân sâm, vạn năm linh chi nhưng thật ra thường thấy, mà nho nhỏ trị nghe bệnh thương hàn dược vật, một loại cũng chưa nhìn thấy, làm thiên thủy ủ rũ đến không được. Ai? Ngồi vào còn không có khai phá Bạch Thổ địa thượng, Thiên Thủy thở dài, muốn làm điểm thật sự, như thế nào như vậy không dễ dàng. Hoàng A Mã sốt ruột thượng hỏa, ta tưởng có bảy màu không gian, lại giúp không được gì, thật thật phế vật điểm tâm. Thiên Thủy mắng to chính mình phế vật điểm tâm, mắng một hồi lúc sau, lên tiếp tục luyện đan, một bên luyện đan, một bên ý đồ lại tiếp thu một chút không gian ký ức, đáng tiếc chính là, nàng càng là sốt ruột, càng là không thuận lợi kia đăng dược, càng luyện nhưng thật ra càng cao cấp, không gian ký ức một chút đều không có tiếp thu đến. Đều nói nữ hoa nghiết thổ tạo người, người đều là nàng tạo, đối nhân thể kết cấu hẳn là rõ như lòng bàn tay đi, chữa bệnh gì đó, loại này tiểu nhi khoa sự tình nhân ra hẳn là dễ như trở bàn tay, chính là vì sao nàng cái này tiếp thu nữ hoa thần thức người lại một chút chữa bệnh ký ức đều không có. Thật là, nếu có thể đổi nói, thiên thủy tình nguyện lấy cái gì phá luyện đan thuật đi đổi y hệ thuật, Hảo có thể rõ ràng chính xác làm chút sự, cứu trị những cái đó nên cứu trị người. Thiên thủy luyện đan thượng nghiện, thẳng đến trời tối thời điểm mới từ trong không gian ra tới, kết quả, nàng vừa ra tới, liền nhìn đến mãn viện tử hạ nhân xoay quanh, một đám cấp không được, hóa ra, thiên thủy liền cơm chưa gì đều quên ăn, bọn nô tải lại không dám xào nàng, mỗi người đều lo lắng đâu. Sơ sơ bụng, thiên thủy nhưng thật ra không quá đói, ở trong không gian biên uống lên một ít nước suối, còn rất có thể đỉnh đói, táng quá. Nàng cũng không nghĩ làm hạ nhân lo lắng, đối với mưa xuân đám người cười cười, khoát tay, bãi cơm đi. Tinh xảo đói đồ ăn bày đi lên, Thiên Thủy nghe nghe, cảm giác này hương vị thật đúng là thơm ngọn, cầm lấy chiếc đũa vừa định muốn thúc đẩy, liền nghe được Bảo Thành thanh âm truyền đến, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." "Thức mau, Bảo Thành tròn vo tiểu thân mình vào phòng, vẻ mặt khóc tướng, khóe mắt còn treo hai viên nước mắt đầu, "Tỷ tỷ, ô ô, bọn họ đều nói tứ tỷ tỷ đã chết, tỷ tỷ, ngươi không phải nói nàng sẽ không chết sao?" Ô, lục muội muội có thể hay không cũng. Bá đáp một tiếng, Thiên Thụy chiếc đũa rơi xuống trên mặt đất, duỗi tay nắm lấy bảo thành tay, kéo hắn tại bên người ngồi xuống, cực quan tâm dò hỏi, "Ngươi lặp lại lần nữa, cái nào đã chết?" Tứ tỷ tỷ bảo thành cực tiểu thanh nói chuyện, trộm nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, "Tỷ tỷ, ngươi sẽ không đến bệnh thương hàn đi." "Ô, vì cái gì sẽ chết?" Hoàng Ngạch nương liền. "Đủ rồi." Nhắc tới bốn khanh khách Thiên Thụy trong lòng cũng đã rất khổ sở, lại nghe bảo thành nhắc tới hách xá lý. Tâm cùng kim đâm dường như, rốt cuộc, nàng cùng hách xá lý là huyết mạch tương liên thân mẫu nữ à, bảo thành, loại này lời nói không cần tùy tiện loạn giảng, còn có, ngươi nghe cái nào nói bốn khanh khách không có. Ta muốn đi xem tứ tỷ tỷ, bọn họ đều không cho, ta liền chính mình lén chạy ra ngoài, kết quả, còn chưa đi đến Tây Tam Sở, liền nghe được tiếng khóc, nói là, nói là bảo thành nước mắt rơi càng hung. Thiên thủy vô chán, cảm giác đau đầu không thôi, bảo thành đứa nhỏ này, còn ngại không đủ loạn sao. Còn đi theo thêm phiền, còn muốn đi xem bốn phen khách, kia bệnh thương hàn chính là có thể lây bệnh đâu, vạn nhất bảo thành những bệnh, nàng thật là không dám tưởng tượng, Khang Hi sẽ thế nào, nàng sẽ thế nào. Bảo Thành a, Thiên thủy rũi tay ôm ôm Bảo Thành, ngươi về sau không cần tùy tiện chạy loạn, biết không, ngươi không nghĩ làm tỷ tỷ thương tâm đúng không, cũng không nghĩ làm hoàng a mã lo lắng đúng không, vậy muốn ngoan ngoãn, chờ tỷ tỷ vội quá trong khoảng thời gian này, chờ bệnh thương hàn hết bệnh rồi, nhất định mang ngươi hảo hảo chơi mấy ngày thế nào? Bảo Thành rốt cuộc là tiểu hải tử, thực Hào lừa gạt, Thương Tâm qua, còn chưa tính, chớp đôi mắt nhìn Thiên Thụy, "Hảo, tỷ tỷ nói chuyện phải giữ lời, chúng ta nghêu tay." Thiên Thụy một fan xem thường, "Làm ơn, nàng đều bao lớn người, còn chơi loại này hấu trí đồ vật, chính là ở Bảo Thành tha thiết ánh mắt chung, vẫn là thực ngoan vươn ngón út tới, chúng ta nghêu tay." Kéo xong câu, Thiên Thụy hống Bảo Thành đi ngủ, trong lòng thực vì bốn khanh khách thương tâm một phen, tuy rằng chỉ thấy quá ba lần mặt, chính là Bốn khanh khách là cái thực ngoan ngoãn, thật xinh đẹp tiểu hài tử, tuy rằng thân thể bệnh tật, chính là cả ngày đều là cười tủm tỉm, cực nhỏ có khóc thời điểm, làm người thực yêu thích, một cái như vậy tốt hài tử, liền như vậy không có, thiên thụy lại một lần cảm khái nhân sinh vô thường. Trong cung, một ít nhân vi bốn khanh khách qua đời mà thương cảm, mà ngoài cung, bệnh thương hàn phát tác su thế càng thêm nghiêm trọng lên, 49 thành lớn nhỏ quan viên vội chân không chạm đất, lập tức, toàn thành đều khủng hoảng lên. chương Thiên Trăng, bốn khanh khách qua đời đối với toàn bộ tử cấm thành tới nói thật giống như là biển rộng tích một giọt thủy, căn bản khởi không được cái gì gọn sóng, bất quá, Thiên Thủy vẫn là khổ sở mấy ngày, một cái sống sờ sờ sinh mệnh liền như vậy không có, nàng có chút khó tiếp thu. Thiên Thủy nghĩ, Khang Hy phía trước như vậy nhiều hài tử một đám chết, hắn là như thế nào chịu đựng tới, chẳng lẽ nói, đương hoàng đế người, quả nhiên liền cùng người thường không giống nhau, tâm đủ tàn nhẫn, cảm tình cũng đủ lạnh nhạt. Đã nhiều ngày. Thiên Thụy đều đầy rất thư pháp còn có hội họa gì chương trình học, mỗi ngày tránh ở trong không gian vừa làm thí nghiệm, rất muốn luyện ra có thể trị liệu bệnh thương hàn dược vật tới, lại nào biết đâu rằng, mấy ngày thời gian trôi qua, nàng một chút tiến triển đều không có, bởi vậy, Thiên Thụy bắt đầu có chút chán ngán thất vọng lên. Ngày này, Thiên Thụy vừa ra không gian, liền nghe được với ma ma cùng mưa Xuân mấy cái nghị luận, nói là sáu khanh khách bệnh tình cũng tăng thêm, Thiên Thụy vừa nghe, hối hận đến không được, lúc trước cấp khang hy mấy cái uống không gian thủy thời điểm, vì cái gì không có thiếu thiếu cấp 4 khanh khách cùng 6 khanh khách uống một chút đâu. Nếu là như vậy, nói không chừng, các nàng hai cái liền sẽ không đến bệnh thương hàn. Không gian thủy, không gian thủy thiên thủy nhắc mãi hai câu, trước mắt sáng ngời, đúng vậy, nàng còn có không gian thủy đâu, không gian thủy có thể tăng cường người thể chứa, không biết có thể hay không chữa bệnh, muốn hay không thử xem. Thức mau thiên thủy liền làm ra một hồ không gian thủy tới, lại không dám cấp 6 khanh khách thí, kia thủy hiệu quả quá mức bá đạo chút. Sáu khanh khách đúng là bệnh thể trầm trọng là lúc, vạn nhất một cái không tốt, sợ sẽ đi đời nhà ma. Chính là, không cho sáu khanh khách thí, phải cho cái nào đâu. Thiên Thụy ở trong phòng cấp xoay quanh, cuối cùng, thực sự không có biện pháp, nếu nàng không lấy ra không gian thủy tới, không chừng còn phải chết thượng bao nhiêu người đâu. Đến, Thiên Thụy cắn răng một cái, một dòng chân, dẫn theo không gian thủy tìm Khang Hy đi. Khang Hy đã nhiều ngày cũng chính vì bệnh thương hàn sự tình đau đầu đâu, hắn cũng biết Thiên Thụy hai ngày này rất có chút cổ quái. Luôn là một người trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa, bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng Thiên Thụy sợ hãi bị lây bệnh, sau lại lại nhìn không giống, lại cho rằng nàng là ở vì bốn khanh khách tử thương tâm. Hôm nay mỗi ngày Thụy chỉ mang theo với mama, liền như vậy dẫn theo ấm nước đi đến, Khang Hy nhưng thật ra trước ngây ngẩn cả người. Cấp Hoàng A mã thỉnh an, Hoàng A mã cắt tường. Thiên Thụy vung khăn, ngồi sồn một chút. Khang Hy nhìn khuê nữ cái dạng này, trước liền nở nụ cười, hôm nay chúng ta tiểu Thiên Thụy nhưng thật ra có lễ thế nào tìm hoàng a mã tới có chuyện gì sao thiên thụy nhìn một cái tả hữu đối với ma ma phất phất tay với ma ma hiểu ý cáo lui khang hy nhìn cười làm này trong phòng bọn nô tài cũng đều lui ra cuối cùng lương cửu công tử bên ngoài đem cửa đóng lại khang hy mới lôi kéo thiên thụy ngồi xuống đem thiên thụy phóng tới đầu gối sờ sờ thiên thụy đầu tóc cười hỏi như vậy thần bí thiên thụy muốn nói gì thiên thụy trong mắt xoay chuyển nàng ở tới trên đường đã nghĩ kỹ rồi Muốn cùng Khang Hy thẳng thắn thành khẩn một chút sự tình, đương nhiên, xuyên qua cùng không gian sự tình không thể nói, đây là nàng bảo mệnh tư bản, bất luận kẻ nào đều không thể nói cho, bất quá, không gian thủy gì đó lại có thể nói ra. Hoàng A Mã, Thiên Thụy thử nói, ta cho ngươi biến cái ảo thuật thế nào? Không đợi Khang Hy gật đầu đâu, Thiên Thụy liền nhảy xuống Khang Hy đầu gối, ở trong phòng dạo qua một vòng, nhìn ngự án thượng bày một mâm quả táo, một mâm cống quất, liền như vậy tay nhỏ vung lên kia hai bảng trái cây liền ở Khang Hy trước mắt biến mất vô tung. Khang Hy xem ngây người sau một lúc lâu, đem Thiên Thụy túm lại đây, ở trên người nàng tìm nửa ngày, một cái trái cây cũng chưa tìm được. Thiên Thụy ngọt ngào cười, Hoàng A Mã, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi lấy Nga. Nói chuyện, vươn đôi tay, trong nháy mắt, đôi tay mặt trên phân biệt xuất hiện một cái quả táo cùng một cái công quất. Khang Hy duỗi tay tiếp nhận hai cái trái cây, phóng tới một bên, nhìn chầm chầm Thiên Thụy, ngươi tưởng nói cho Hoàng A Mã cái gì Ngươi là thần, vẫn là thiên, hoặc là, là yêu. Thiên thủy cuối đầu, Hoàng A Mã, đều không phải, ta là ngươi nữ nhi, ta. Khang Hy bế lên thiên thủy tới, Hoàng A Mã đương nhiên biết thiên thủy là Hoàng A Mã nữ nhi, chính là, thiên thủy hôm nay làm này đó, là muốn làm cái gì. Khang Hy này một câu, thiên thủy tức khắc can tâm, nàng là hạ rất lớn quyết tâm tới tìm Khang Hy nói chuyện, đều có vạn nhất nói chuyện nước toạn, nàng muốn như thế nào trốn tính toán, lại không nghĩ rằng, Khang Hi căn bản không thấy quái. Đối nàng vẫn là như vậy đau sủng, trong lúc nhất thời, thiên thủy cảm thấy thực cảm động, lời trong lòng, đi hắn đế vương, đi hắn ra quốc thiên hạ, ta từ đây lúc sau chính là ái tân giác la thiên Thụy, khang hy nữ nhi, ta phải dùng một cái nữ nhi sở hữu tình. Cảm tới đối đại khang hy, tới. Như thế nào, thiên thủy như thế nào không nói. Khang hy ôm thiên thủy, còn tưởng rằng thiên thủy trong lòng sợ hãi đâu, mở miệng cổ vũ lên, thiên thủy, đừng sợ, mặc kệ ngươi là cái gì, hoàng a mã đều sẽ không thương tổn ngươi. Thiên thủy đại đại đôi mắt mở to, đồng nhiên trong mắt nước mắt thoáng hiện, vươn tiểu béo tay, ôm lấy khang hy cổ, ở khang hy trên mặt thật mạnh hôn một cái, ngay sau đó nở nụ cười, trung bạc thanh âm buổi ở đại điện trung, Hoàng A mã, ta mới không sợ đâu, ta là suy nghĩ như thế nào cùng ngươi nói đi, kỳ thật, ta chính là cái người thường A, bất quá hoàng ngạch nương sinh hạ ta tới lúc sau, có một ngày trong ngộng, có một cái thật xinh đẹp thật xinh đẹp tiên nữ đem ta đánh thức, nói là cái gì, muốn thu ta vì đồ đệ. Sau đó ở ta trên chán điểm vài giờ, ta liền minh bạch rất nhiều đồ vật, tiên nữ còn dạy ta một ít tiểu pháp thuật, lúc sau liền đi rồi. Khang Hy nghe xong, vô cản sủ càng ngày càng ôm chặt thiên thụy, trong lòng nhưng thật ra kinh sợ lên, may mà tới chính là tiên nữ, nếu tới chính là yêu quái, nữ nhi bảo bối của hắn hiện tại còn không biết ở đâu đâu, đến lúc đó, hắn như thế nào cùng Phương Nhi giao đái. Mấy ngày hôm trước, Kinh Thành không phải nháo bệnh thương hẳn sao, ta thấy Hoàng A Mã vì thế lao tâm. Liền ở chính mình trong phòng trốn tránh không ra quỷ cầu sư phó xuất hiện Làm tốt Hoàng A Mã giải ưu Kết quả thiên thủy nói tới đây Bởi vì vừa rồi khóc nguyên nhân Đánh cái cách Khang hy nhưng thật ra nóng nảy Thúc giục nói Kết quả như thế nào Thiên thủy vươn tiểu béo tay lau khang hy nhăn lại mày Hoàng A Mã đừng nóng bội sao Như vậy nếu nếu mày thực dễ dàng lão, Liền không xoáy nga Sau đó lại cười cười Kết quả Sư phó thật sự xuất hiện Nàng nói cho ta Nàng lúc trước cho ta thần thủy có khả năng có thể cứu trị ba tánh, làm ta nói cho Hoàng A Mã, trước tìm người thử một lần. Thần thủy. Khang Hy buông thiên thủy, một người suy tư, ở đại điện trung chuyển vài vòng, quay đầu lại lại nhìn phía thiên thủy. Thiên thủy, người cái kia sư phó, người biết là vị nào thần tiên. Thiên thủy cười gật đầu, biết à, hình như là gọi là gì nữ cái gì tới, nàng nói, mọi người đều là nàng làm ra tới. Nữ hoa. Khang Hy kinh ngạc cảm thán một tiếng. Đúng vậy. Đối, thiên thủy nhảy vỗ tay, một bộ cực cao hứng bộ dáng, hoàng A mã cũng nhận thức sư phó sao. Làm ra loại này thiên chân bộ dáng, thiên thủy trong lòng lại thẳng phun tao, ta dễ dàng sao ta, vì cái này bệnh thương hàn sự tình, ta phế bỏ nhiều ít nao tế bào, biên ra như vậy một đoạn sơ hở trồng chất nói tới, đoan liền xem khang hy tin hay không, tăng quá, giống như cổ nhân thực tin cái này, kia gì, nữ hoa nương nương, thực sự xin lỗi, mượn ngươi danh hảo, tăng quá, ngươi để lại thần thức cấp ta. Ta chính là ngươi không ký danh đệ tử, ha ha, ngươi có nhận biết hay không không quan hệ, ta. Chính mình nhận. chương 37 thần thủy diệu dụng. Khang Hy lúc này, trong lòng như sóng to gió lớn, nhưng phẳng là cái Trung Quốc người, vậy biết nữ hoa là ai? Khang Hy trước kia chỉ cho rằng nữ hoa, Phục Hy linh tinh đại thần chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, nào biết, hôm nay thế nhưng bị thân sinh khuê nữ cấp bóc mở ra, nguyên lai, like, nữ hoa là chân thật tồn tại, như vậy, nói cách khác, tam giới luân hồi này đó đều có hắn, cái này đấy vương. Thiên Thụy, vì cái gì nữ hoa nương nương không thể khẳng định này thần thủy thật sự hữu hiệu đâu? Khang Hy còn chưa từ bỏ ý định truy vấn. Thiên Thụy một mông ngồi vào trên mặt đất, cảm giác cùng Khang Hy nói chuyện thật sự rất mệt ra, tâm mệt, Khang Hy quá cẩn thận, bất luận cái gì chi tiết đều đến truy nguyên, làm ngươi một cái biên nói dối hận không thể chưa từng nói quá dối. hoang A Mã, ngươi thật đúng là không thông suốt, đây là thần thủy, thần thủy ra, cấp thần tiên uống, phàm nhân nơi nào hưởng dụng đến khỏi? Ngươi ngắm lại, ngươi lần trước cùng bảo thành bảo thanh uống qua lúc sau là thế nào, tiêu chảy đều kéo vài thiên, các ngươi vẫn là có long khí hộ thể, kêu bình thường người bệnh uống lên sẽ thế nào. Thiên thủy một bĩu môi, làm ra một bộ cực khinh thường bộ dáng tới. Kêu liền như thế nào. Khang Hy vừa nghe nóng nảy, thẳng thố xuống tay truy vấn thiên thủy. Thiên thủy nhảy bắn lên, cầm lấy hồ tới, đổ một ly không gian thủy cấp Khang Hy đoan đến trước mặt, sư phó nói làm ta chính mình nghĩ cách, ta suy nghĩ đã lâu, liền cảm thấy đi. Này thần thủy, chúng ta đến pha chế, nói thượng chúng ta nước sôi để ngồi, nhiều đoái điểm, làm thần thủy hiệu quả biến kém hơn một ít, có lẽ là được. Khang Hy nghe xong vui vẻ, bế lên thiên thủy tới, hung hăng ở thiên thủy trên mặt hôn một cái, hảo, hảo, thật là Hoàng A Mã ngoan nữ nhi, Hoàng A Mã lập tức làm người đi thử, nếu được không, Hoàng A Mã trọng thưởng thiên thủy. Thiên thủy cười lên tiếng, đem chỉnh hồ thủy để lại cho Khang Hy, còn nói cho Khang Hy, nếu không đủ nói, có thể lại cùng nàng thảo tới liền chính mình khai cửa điện rời khỏi vừa ra càn thanh cung thiên thụy liền cảm thấy chân mềm eo đau đau đầu thực thật đúng là cùng thiên cổ nhất đế nói dối thật thật không phải người làm sự mới như vậy một lần khiến cho nàng teo khổ thấu trời a nếu không phải vì kinh thành bà tánh nàng tội gì tới thay thiên thụy không biết nàng vừa ra càn thanh cung khang hy chính mình dẫn theo ấm nước vào đông nỗi cát một người ngồi cười ngây ngô nhìn kia hồ thủy tựa như nhìn cái gì khó lường bảo bối dường như trong miệng còn thẳng nhấc mãi Quả nhiên không ra chấm chỗ liêu, nhà ta nữ nhi thật là thiên tiên, thần thủy, ha ha, chấm thế nhưng uống lên thần thủy. Chờ nhạc xong rồi, Khang Hy lại là vẻ mặt bình tĩnh thái độ, trước đổ vài giọt không gian thủy ở cái ly, lại đoái thượng một ít nước sôi để nguội, đối ngoại biên giống lên một tiếng, lương cửu công. Nô tài ở. Thức mau, lương cửu công tiến vào, thấy Khang Hy bưng một chén nước cho hắn, uống sạch. Lương cửu công đôi mắt đều không nháy mắt, tiếp nhận tới liền hướng trong miệng đảo, Khang Hy vừa lòng gật đầu Này nô tài là cái trung tâm, thả thưởng hắn một hồi thần thủy đi. Thiên thủy nơi này, giải quyết chuyện này, tâm tình cũng biến hảo vài phần, trở về lúc sau trọng nhặt thi họa, lại bắt đầu nghiêm túc luyện tự luyện họa, giống như cái không có việc gì người dường như. Lại quá một ngày, Khang Hy kích động tới cảnh nhân cung, vừa thấy Thiên Thụy, bế lên tới liền thân, ngoan nữ nhi, ngươi quả nhiên là hoàng a mã Phúc tinh, ngươi đoán sao, chấm hôn qua làm người thử, sắp thật dùng được. Thiên Thụy vừa nghe, vui mừng ra mặt, chúc mừng hoàng a mã kinh thành nhưng vô ưu rồi. Ha ha. Khang Hi cười to hai tiếng. Thiên Thụy, nghĩ muốn cái gì, Hoàng A Mã đều thường ngươi. Thưởng sao? Thiên Thụy một dầu cái miệng nhỏ, vạn khởi đầu ngón tay liền số. Thiên Thụy một muốn Hoàng A Mã khỏe mạnh trường thọ, nhị muốn Đại Thanh quốc phú dân an, tam muốn huynh đệ tỷ muội mạnh khỏe, bốn muốn. Thiên Thụy như vậy nhất nhất số tới. Khang Hi kia trong lòng miễn bàn nhiều bất dán, thầm nghĩ cái này nữ nhi quả nhiên chi kỷ, quả nhiên là Phương Nhi lưu lại huyết mạch chính là cùng những cái đó thứ nữ không giống nhau. Từ đây lúc sau, Khang Hy đối Thiên Thụy càng thêm đau sủng không để cập tới, lúc này, lại là càng xem Thiên Thụy, càng cảm thấy yêu thích. Thiên Thụy thấy Khang Hy hiện tại cao hứng, liền nghị sấn lúc này, nhắc nhở Khang Hy một chút hiếu trang sự tình, đơn giản tránh thoát Khang Hy ôm ốc, lôi kéo Khang Hy vào bồng trong, lại đối ngoại biên với ma ma đám người nói, ở bên ngoài nhìn, không được bất luận kẻ nào tới gần. Với ma ma đám người cung kính đáp ứng rồi, Thiên Thụy mới đóng cửa, tiến phòng liền trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngưng đầu, Thiên Thụy liền thấy Khang Hi vẻ mặt muốn cười không cười nhìn nàng, hơn nữa há mồm liền treo gẹo. Thiên Thụy bảo bối thật thật có phong phạm à, này mãn nhà ở nô tài đối với người nhưng thật ra cung kính thực. Nói chuyện, Khang Hi nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở Thiên Thụy họa kia trường cảnh thu trên bàn vẽ, nhìn sau một lúc lâu, rối tay xoay một chút Thiên Thụy khuôn mặt nhỏ, tiểu nha đầu, hành à, này vẽ tranh thật tốt, trớm nhìn, nhưng thật ra có chút tranh tây phong phạng. Thiên Thụ Tây nhỏ một bối, khuôn mặt nhỏ vừa nhất, một bộ hội họa đại sư phẩm nhì, đó là, ta cảm thấy đi, chúng ta quốc họa tương đối chú trọng thoải mái, đối với tỷ lệ lạc, ánh sáng lạc, còn có minh ám gì đó đều không quá chú ý, không bằng tranh Tây tới tả thực, ta liền đem quốc họa cùng tranh Tây dung hợp đến cùng nhau, nghĩ nhìn xem có thể hay không làm chút cải tiến. Thiên Thụ nho nhỏ thân thể chạm thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ ngạo kiêu dạng, học khang hy ngự khí còn có âm điệu nói chuyện, độ khang hy muốn cười không cười, cuối cùng. Thật sự nhịn không được, sở trường một quát thiên thủy cái mũi nhỏ, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra cổ linh tinh quái khẩn, nói đi, lần này lại muốn cùng Hoàng A Mã nói cái gì? Cái kia. Thiên thủy chạy nhanh cúi đầu, Hoàng A Mã, ngươi có thể hay không đừng quát ta cái mũi, vạn nhất quát bẹp, về sau không xinh đẹp nhưng làm sao bây giờ? Khang hi thực hưởng thụ loại này ấm áp bầu không khí, cũng thực thích thiên thủy cùng hắn như vậy nói chuyện, tâm tình nhất thời hào đến bạo, ngồi sổm xuống thân mình tới, hai mắt nhìn thẳng thiên thủy, tiểu nha đầu. Hoàng A mã quát ngươi cái mũi một chút còn so đo, quỷ hẹp hòi. Ngươi mới là quỷ hẹp hòi đâu, các ngươi cả nhà đều là quỷ hẹp hòi, thiên thụy khí ở trong lòng mắng to, trên mặt lại còn phải làm ra một bộ ngây thơ dạng tới, cái gì sao, nói nhân ra quỷ hẹp hòi, cái mũi bẹp, liền không xinh đẹp, liền gà không ra sự tình quan trung thân hạnh phúc, không keo kiệt sao được. Ngươi A. Khang Hi cười bụng đau, cuối cùng, lấy khuê nữ không có biện pháp, đành phải đầu hàng, hảo, Hoàng A mã không quát còn không được. Đối sao, lúc này mới giống dạng." Thiên Thụy tiểu đại nhân dường như thẳng gật đầu, nói xong những lời này, mặt lập tức liền thay đổi, thực nghiêm túc thực nghiêm túc, cùng phía trước Hoạt Bát hình thành tiên minh đối lập, "Hoàng A Mã, Thiên Thụy tưởng nhắc nhở ngài một câu, Từ Ninh cung bị kia, tựa hồ không phải nguyên chủ, ngài về sau cần phải cẩn thận, vị kia là cái tàn nhẫn chủ, trăm triệu không thể mắc mưu." Quả nhiên như thế. Khang Hy trong lòng gật đầu, hắn đoán không sai, Thiên Thụy nhận thức lao tổ tông trong thân thể trụ hồn phách, bất quá Cái kia đồ vật rốt cuộc là thần mã. Chương 38 ăn ngay nói thật. Đối với nhà mình quê nữ, Khang Hy nghĩ đến đương nhiên muốn hỏi, Ôm Thiên Thủy nằm ở nàng giường nệm thượng, cảm giác dưới thân thật là mềm mại thực thoải mái, ở tán thưởng chính mình khuê nữ sẽ hưởng thụ đồng thời, Khang sư phó cũng thực hưởng thụ một phen, đồng thời hạ quyết tâm, chờ trở về lúc sau, nhất định phải ở chính hắn phòng ngủ nội lộng thượng như vậy một cái giường nệm. Cái kia long sàng, nhìn to rộng hoa lệ, lại ngạnh băng băng, ngủ lên khó chịu muốn mệnh, còn không bằng nhà mình Khê nữ này trong phòng đồ vật sử dụng tới thoải mái đâu. Thiên Thụy a, Khang Hi mở miệng chính là một bộ ông cụ non bộ dáng, chọc Thiên Thụy thẳng trừng mắt. Ngươi còn có thể lại trang không? Lại chăng a, khi ta không biết ngươi là cái dạng gì người sao? Trong miệng lại đáp lời, Hoàng A Mã có nói cái gì liền nói. Thiên Thụy, kỳ thật Hoàng A Mã cũng đã sớm hoài nghi lão tổ tông bị thứ gì phụ thân, chẳng qua không dám xác định, ngươi là làm sao mà biết được? Khang Hi ôm trầm Thiên Thụy, đem nàng phóng tới giường nệm một bên. Cha con hai người nằm thẳng ở bên nhau, nhỏ giọng nói chuyện. Thiên Thụy cười mị mắt, duỗi tay một lóng tay chính mình, "Ta sao, ta là thần tiên a." Khang Hi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Thần tiên, ngươi hiện tại chỉ sợ còn không phải đi." Như vậy Khang Hi làm Thiên Thụy cảm thấy thực buồn cười, một cái quân vương, rút đi bên ngoài lãnh ngạnh cùng tôn quý cao ngạo ra, nội bộ vẫn là thực hoạt bát đáng yêu sao? Hoàng A Mã, nói thật ra lời nói, ngươi thật sự muốn nghe sao? Thiên Thụy chờ mình, làm ra một bộ đứng đắn dặn tới. Khang Hy gật đầu, hạ quyết tâm, nhất định phải từ Thiên thủy trong miệng móc ra kia yêu quái thân phận tới. Thiên thủy vừa nghe, trước liền xoay người xuống giường, xuyên dày, tạch tạch chạy đi ra ngoài. ở bên ngoài liền lớn tiếng nói, với Mama dẫn người đem tây xương phóng kia một cái dương đổ vật nâng tiến vào. Mưa Xuân người lấy thực mau một cái đại cái dương bị nâng tiến vào phóng tới Thiên thủy phòng ngủ trên mặt đất. Mưa Xuân mang theo người đem đổ vật phóng hảo thực mau lui lại hạ. Khang Hy từ trên giường ngồi dậy. Nhìn dưới chân bãi các màu không đồng nhất ống nổ, trước liền sửng suốt, sau đó lại mở ra cái dương nhìn xem, một cái dương thiết buồn thiết chén, thực bất đắc dĩ nhìn về phía Thiên Thụy, nha đầu à, hoàng a mã không khổ ngươi, tốt nhất chén sứ sứ ly ngươi đều dùng không xong, này đó thiết đồ vật. Ai nha. Thiên Thụy một tốn căng hi, làm hắn ngồi xong, giải thích lên, này đó đều là cho ngài dùng a, sứ đồ vật không kiên nhẫn quăng ngã, quăng ngã nát muốn rất nhiều bạc, nhiều lãng phí a, này đó lại quăng ngã. Ngài nếu là có cái gì khí, liền trực tiếp quăng ngã đồ vật, bảo quản ngài có thể giải ra tới. Khang Hy có điểm kỳ quái, chớp đôi mắt không biết nhà mình khuê nữ lời này ý gì. Tám quá, Khang Hy thực mau liền minh bạch, Thiên Thủy từ Khang Hy chiều bắt đầu nói về, thẳng giảng đến nói quang triều chiến tranh nha phiến, anh pháp liên quân tiến Trung Quốc, lửa đốt viên minh viên, chiến tranh Trung Nhật năm giáp ngọ, liên quân tám nước tử tử. Với ma ma đám người đứng ở trong viện, cấp Thiên Thủy thủ môn, liền nghe được trong phòng quang đường, Đinh Lang thanh âm không ngừng. Mặt khác, hơn nữa mổ vị hoàng đế tiếng giống giận, một sân nô tải kinh hồn táng đảm A, cái kia run a run, thiếu chút nữa không dỏa mắc lối tới. Chờ đến thiên thủy nói xong, Khang Hy cũng quăng ngã mệt mỏi, ngồi vào trên giường thẳng thở rốc, trong miệng còn không ngừng giống giận, tại sao lại như vậy, bảo thành là chuyện như thế nào, không có hảo hảo giáo dục hậu đại sao, xem hắn hậu đại, một đám, đều là bại gia tử A. Nguyên lai, like, thiên thủy giảng thời điểm, căn bản không giảng đời sau hoàng đế là cái nào. Vẫn luôn là dùng cái gì ngài nhi tử, ngài tôn tử, ngài hôi tôn tử cấp thay thế, làm Khang Hy căn bản không biết hắn phía sau không phải bảo thành kế vị, mà là vị kia còn không có sinh ra tứ nhi tử, lại mặt sau vị kia bại gia tử lão cằn cũng không phải bảo thành nhi tử, cho nên, Khang Hy hiện tại đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến bảo thành trên người. Thiên thủy nhất phiên bạch nhãn, xin ngài bất giận đi, này không thể trách bảo thành A, lại không phải bảo thành kế thừa ngôi vị hoàng đế, khi đó, ngài sớm đem hắn cấp phế đi. Muốn nói hôm nay sở hữu lời nói đối Khang Hy đã kích lớn nhất, chính là câu này, Thiên Thụy một nói xong, Khang Hy liền hoàn toàn ngây người, như thế nào sẽ? Chấm như thế nào sẽ phế đi Bảo Thành? Như thế nào sẽ không? Thiên Thụy một bĩu môi, tách ra câu chuyện, ngày trước đừng nói cái này, liền nói hiện tại lao tổ tông trong thân thể vị kia đi, chính là ta nói cái kia lao yêu phụ, ta đại thanh chính là tang đưa ở nàng trong tay. Quả nhiên, lời kia vừa thốt ra, Khang Hy liền không hề truy cứu Bảo Thành bị phế sự mà là bắt lấy Thiên Thụy liền hỏi, thật sự, cái này yêu phụ, chấm hiện tại liền đi đem nàng cấp giết. Hoàng A Mã, Thiên Thụy xem Khang Hy động thật giận, cũng có chút sợ hãi, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất. Thỉnh Hoàng A Mã tạm tức lôi đỉnh cơn giận, nghe nữ nhi nói tỉ mỉ, hảo, ngươi nói. Khang Hi khí mãn nhà ở loạn chuyển, trong miệng thằng nói, thật thật không nghĩ tới, tổ tiên nhóm lao tâm lao lực, hao hết tâm lực thành lập Đại Thanh, liền như vậy tang đưa ở bất hiếu con cháu trong tay a, chấm xin lỗi liệt tổ liệt tông. Xin lỗi hàng tỷ ba tánh, chấm chi tử tôn hãm ba tánh với nước lửa, hãm quốc gia với nguy nan bên trong. Nói thật ra lời nói, Khang Hy vẫn là thực thân dân một cái hoàng đế, cũng thực yêu quý dân chúng, hắn tuy rằng mạnh mẽ giữ gìn mãn tộc thống trị, bất quá, đối với Hán văn hóa cũng là thực bao dung, làm một cái mãn người, giữ gìn mãn tộc thống trị là bản năng, không có vì cái gì, đặt ở hắn lập trường thượng, còn có hắn vị trí hoàn cảnh cùng lịch sử cực hạn tính, ai cũng không thể nói hắn sai rồi, đây là lịch sử tạo thành. Hoàng A Mã, Thiên Thụy không thể mắt thấy Khang Hy thương tâm khổ sở, đành phải mở miệng khuyên đủ, Hoàng A Mã, tức là đã biết như vậy kết quả, chúng ta hiện tại phòng bị còn kịp, Thiên Thụy nói, bất quá là Thiên Thụy dự kiến, lịch sử không phải nhất thành bất biến, chúng ta còn có thời gian thay đổi. Đúng vậy, Khang Hy đi qua Thiên Thụy nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại, hắn hiện tại khí cái giám A, thương tâm cái giám A, sự tình không phải còn không có phát sinh sao, nếu biết sẽ có như vậy kết quả, hiện tại thay đổi còn kịp. Hắn cũng không tin, cho hắn vài thập niên thời gian, hắn xoay chuyển không được cục diện. Tỉnh táo lại Khang Hi quay đầu vừa thấy, phát hiện Thiên Thụy còn quỳ trên mặt đất, chạy nhanh đem nàng đỡ lên, nha đầu, quỳ đau đi, ngươi khuyên liền khuyên đi, làm gì cùng chính mình không qua được. Thiên Thụy thấy Khang Hi không khí, hô to một hơi, vô vô chính mình tiểu bộ ngực, cười, Hoàng A Mã, ngài thật là làm ta sợ muốn chết, ngài không biết, ngài vừa giận thật sự thực làm người sợ hãi. Khang Hi mỗi ngày thụy này phó đáng yêu bộ dáng. Nhưng thật ra trước lời, hắn vừa rồi cũng là khí tàn nhẫn, mới nói ra nói vậy tới, hiện tại tưởng tượng, thật đúng là, như thế nào phạm hồ đồ, hiện tại là khi nào, còn không phải cùng cái kia yêu phụ mình đánh minh phân cao thấp thời điểm đâu. Mặc kệ nói như thế nào, cái kia yêu phụ hiện tại còn ở tại Lao Tổ Tông trong thân thể biên, lão Tổ Tông kinh doanh nhiều năm như vậy, trong cung ngoài cung đều có tâm phúc, nếu cùng nàng náo phiên, sợ đối hắn thống trị sẽ thực bất lợi, hơn nữa, lúc này đúng là thời gian chiến tranh. Chính yêu cầu chính là ổn định cùng đoàn kết, tuyệt đối không thể người một nhà trước loạn lên. Suy tư một phen, Khang Hi lại nhìn về phía Thiên Thủy thời điểm, ánh mắt liền thay đổi, trong lòng cực khẳng định Thiên Thủy tâm trí, nho nhỏ niên cấp liền như vậy khôn khéo vững chắc, quả nhiên không hổ là nữ hoa nương nương tuyển đồ đệ. Kia gì? Đồ đệ không đồ đệ còn hai nói đi, Khang Hi nơi này, mặc kệ là vì tư tâm vẫn là công tâm, đã sớm đã nhận định Thiên Thủy nữ hoa đồ đệ thân phận. hoang A Mã, ngài vì nước sự làm lụng vất vả, lão tổ tông sự tình thả giao cho nữ nhi đi làm đi thiên thủy cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền bụt miệng thốt ra như vậy một câu tới nói ra lúc sau nàng chính mình liền khiếp sợ che miệng một bộ khẩn trương bộ dáng khang hi hiện tại đã khẳng định thiên thủy đảo cũng không cảm thấy thế nào liền cảm giác đi này thực bình thường thiên thủy tức là thần tiên đệ tử đều có thủ đoạn liền không tự chủ được gật gật đầu như này liền giao cho ngươi đi nói xong lời nói khang hi nhìn xem sát trời đã đã khuya Nghĩ đến còn có rất nhiều quốc sự muốn xử lý, cùng thiên thủy lại giao đái nói mấy câu, nhấc chân liền đi. chương 39 phế vật lợi dụng. Ngươi là nói, lần này bệnh thương hàng chính là thiên thủy cầm một hồ thủy cấp hoàng thượng, sau đó liền cấp trị hết. Hiếu trang ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cách đó không xa bàn dài hạ phóng vài đại chậu quả táo, toàn bộ trong phòng một chút vân hương đều không có, ngược lại có một loại nhàn nhạt quả hương, làm người vừa nghe, liền sẽ tán thưởng một tiếng, thật thật sáng tạo khác người a la Nô tỳ đám người hỏi thăm rất rõ ràng, thiên thủy công chúa trong phòng với ma ma đi theo nàng đi đưa thủy, với ma ma người này đối thiên thủy trung tâm, nô tỷ lấy tiền đều thu mua không được, vẫn là nô tỳ suy nghĩ cái hảo biện pháp, trước say nàng, lúc này mới hỏi thăm ra tới. Một cái cung nữ quỷ gối phô thật dày thảm trên mặt đất, hơi vừa nhấc đầu nói, mãi liền có thể nhận ra tới, đây đúng là cảnh nhân cung trung vị kia Trương Trinh Cô. Như vậy, Hiếu Trang mang thật dài giáp bộ tay ở trên bàn nhẹ gõ hai hạ, nhấp miệng không nói. Qua một hồi lâu, mới dơ tay làm Trương Trinh cô lên, ngươi trở về lúc sau chú ý một chút, nhìn xem thiên thủy rốt cuộc là cái gì địa vị, làm tốt, có trọng thưởng. Là, Trương Trinh cô cung kính đáp ứng rồi xuống dưới, lại cấp Hiếu Trang cán đầu, lúc này mới lui ra từ Ninh Cung. Chờ Trương Trinh cô ra tới lúc sau, Hiếu Trang trước cười cười, trong lòng tính toán nàng từ cản thành cung cái đinh nơi đó được đến tin tức, tựa hồ khang hy nói gì đó thần thủy, còn có thần tiên linh tinh, như vậy. Thiên thủy lấy ra tới liền vô cùng, có khả năng là thần thủy, thần tiên. Là cái nào? Là thiên thủy sao? Cái kia tiểu hài tử, hẳn là không phải đi. Trương Trinh cô được Thái Hoàng Thái Hậu khích lệ, trong lòng cao hứng, đi đường đều mang theo phong, một đường trở về cảnh nhân cung, tự đi làm nàng mật thám không để cập tới. Trọn một ngày, Trương Trinh cô phân công người vẩy nước quét nhà thính viện lúc sau, bắt đem Hồ đảo nhân, dọn ghế ngồi ở đại thái dương phía dưới, thực thích dí bên phơi nắng vừa ăn hồ đào. Đại muội tử cuộc sống này quá thật không sai a chương trình cô này chính ăn nổi kính đâu đung nhiên một thanh âm truyền đến đảo đem nàng khiếp sợ trong miệng một ngụm hồ đào nhân nghẹn cổ họng chỗ muốn thượng không thượng muốn hạ không hạ thiếu chút nữa không đem nàng cấp sạt tử khu khu chương Trinh cô ho khan nửa ngày mới khu ra tới lấy mắt vừa lần liền thấy là thiên thủy bên người ma ma lý ma ma đang đứng ở cách đó không xa vẻ mặt tươi cười nhìn nàng nha lão tỷ tỷ như thế nào có thời gian tới nơi này Trương Trinh cô chạy nhanh đứng dậy, dọn ghế cấp Lý Ma Ma ngồi, ngươi không ở tiền viện hầu hạ công chúa, đến này hậu viện làm gì. Trương Trinh cô một câu, Lý Ma Ma mặt lập tức liền kéo dài quá, túng Trương Trinh cô liền bắt đầu tố khổ a, đại muội tử, ai, như vậy cùng ngươi nói đi, thế nào, công chúa đều là an ta lại lớn lên, nhưng hiện giờ, thế nhưng đái kia họ với so với ta hảo, mệt ta tận tâm tận lực hầu hạ nàng, nàng lại một có chuyện tốt, khiến cho họ với làm, hôm kia làm như vậy đại một việc cũng không biết kêu ta, làm kia họ với ở trước mặt hoàng thượng lộ đầu, được thưởng, lúc này, nhân ra ở trong phòng cũ. Không biết làm cái gì, môn đều là làm cái kia cấp thủ, ta à, vẫn là nào mát mẹ nào ngấp đi, không cần hầu hạ, ta cũng khoan khoái điểm. Lý ma ma này một phen đoán trách, nhưng thật ra chính đến trương trinh cô tâm, nàng này trong lòng cái kia cao hứng à, lôi kéo lý ma ma trấn an một phen, nói là trấn an, kỳ thật nội bộ vẫn là châm ngỏi lý ma ma cùng với ma ma quan hệ. Nói lý ma ma này trong lòng càng nén lẫn dận, tạch đứng lên, không được, ta cũng không thể đi, ta vừa đi, cái kia tiện nhân chẳng phải càng đắc ý, hừ, ta khiến cho nàng sai sự làm không xong, xem lão nương thủ đoạn đi. Nói xong lời nói, lý ma ma lại hấp tấp đi rồi, chương trình cô vừa thấy, chính hợp nàng ý, lời trong lòng, đây đúng là hảo thời cơ đâu, lý ma ma đi tìm với ma ma phiền thoái, nàng chính có thể sấn lúc này cơ đi nhìn lén một chút thiên thủy công chúa rốt cuộc trốn ở trong phòng làm gì. nghĩ như vậy. Trương Trinh cô vội vàng đem ghế dọn về trong phòng, lại đối với gương trải một chút đầu, chỉnh một chút dung nhan, lúc này mới đi ra ngoài, đợi cho tiền viện. Quả nhiên thấy Lý Mama cùng với Mama đều không thấy bóng người, cũng không biết đến nơi nào khắc khẩu đi, mà Thiên Thụy phòng ngủ bên ngoài, thế nhưng không một người thủ. Trương Trinh cô cái này nhạc a, lặng lẽ đi đến cửa sổ nền tầng hạ, liền như vậy định nhãn hướng trong nhìn. nay nhìn lên, Trương Trinh cô thiếu chút nữa không dọa nằm sắp xuống, liền thấy trong phòng trống rỗng một người đều không có, đột nhiên. Trong phòng xuất hiện một vòng vầng sáng, từ vầng sáng bên trong đi ra một người tới, đúng là thiên thụy, thiên thụy xuất hiện ở trong phòng lúc sau, này bảy màu quang còn lóe trong chốc lát, lúc này mới biến mất đâu. Chương trình cô trong lòng sợ hãi, ám đạo, khó trách công chúa thường xuyên trốn ở trong phòng, một người đều không cho tiến bảo, Nguy lai, nàng sắc thật không phải phạm nhân a, cũng không biết là cái gì lai lịch, ta cần phải hảo hảo nghe một chút, đến lúc đó, đối thái hoàng thái hậu có cái giao đãi, cũng may nàng lao nhân ra nơi đó thảo chút tiền thưởng. Trương Trinh cô lại sợ hãi lại nhạc à, cẩn thận nhìn, dương lô thai nghe, liền mỗi ngày Thụy xuất hiện lúc sau, ngồi vào giường nệm thượng, nửa nằm, trong tay cầm một cái bảy màu cái chai, kia cái chai còn phát ra con đầu, vừa thấy chính là thứ tốt, xem Trương Trinh cô thiếu chút nữa liền chảy nước miếng. Con. Sau đó, Trương Trinh cô liền nghe được Thiên Thụy một bên bước cái chai, một bên lầm bầm lầu bầu, ai, phí thời gian giải như vậy công phu, cuối cùng là luyện thành một lọ tử tiên đan, tuy rằng không phải đỉnh đỉnh tốt, nhưng ăn một viên. Làm người tăng thọ một trăm năm, cũng không tồi, xem như cấp hoàng A mã có cái giao đái. Lời kia vừa thốt ra, chương trình cô này trong lòng càng nhạc, lời trong lòng, nguyên lai công chúa trốn đi là muốn luyện tiên đan, ha ha, thật thật không tồi, nếu nói cho thái hoàng thái hậu, lại đem kia tiên đan trộm ra tới, sợ là. Suy nghĩ một chút, chương trình cô dưới chân đều phủ phiếm đi lên. Nghe xong thiên thủy nói, lại chính mắt mỗi ngày thủy đem kia bình tiên đan phóng tới đa bảo các thượng một cái hộ, chương trình cô mới chuồn em đi nhìn xem khắp nơi không ai chạy nhanh chạy tới hướng hiếu trang mật báo đi nay trương trinh cô mới vừa đi không trong chốc lát thiên thủy liền đẩy cửa mà ra chụp hai xuống tay ẩn ở nơi tối tâm với mama lý mama liền phân biệt từ từng người trốn tránh địa phương ra tới hai người ra tới lúc sau đi theo thiên thủy vào phòng mới tiến phòng liền lập tức quỳ xuống hành lễ công chúa đoán thật là không tội cái này trương trinh cô xác thật có ai tâm tư chờ nàng trở lại nô tỳ chờ lập tức liền đem nàng bắt lại được rồi Thiên Thụy vây vây tay, lưu trữ nàng còn chỗ hữu dụng, các ngươi cái gì đều đừng nói, coi như không việc này, thả hãy chờ xem. Là, hiện tại với Ma Ma cùng Lý Ma Ma đối Thiên Thụy quả thực là bội phục ngũ thể đầu địa đều. Thiên Thụy nói chuyện, các nàng nào còn có không nghe. Thấy ở Ma Ma cùng Lý Ma Ma như vậy có chừng mực, Thiên Thụy cười cười, các ngươi cũng mệt mỏi, đều đi xuống nghỉ một lát nhi đi. Chờ kia nhị vị đi rồi, Thiên Thụy đi đến đa bảo các chỗ, điểm chân bắt lấy một cái đầu gỗ hộp tới, mở ra. Sờ sờ bên trong cái chai, nở nụ cười, ai nói đan dược cao cấp vô dụng, ta liền tới cái phế vật lợi dụng. Chương 40 cắn dược là sẽ chết người. Cái gì? Hiếu trang từ trên giường xoay người dựng lên, phất tay làm bọn nô tải lui ra, sau đó nhìn chăm chú nhìn về phía chương trinh cô, đây chính là thật sự. Người thấy rõ ràng không có. Nô tỳ đều thấy rõ ràng. Chương trinh cô vẻ mặt lấy lòng tươi cười, nghe cũng thật thật, thiên thủy công chúa nói, đây là chuyên môn cấp hoàng thượng luyện đan dược nói là ăn một viên, có thể tăng 100 năm thọ mệnh đâu, còn nói, không phải đỉnh tốt, nô tỳ nghĩ đến, công chúa sợ là còn có thể luyện ra càng tốt đâu. Hiếu Trang mặt lập tức biến đáng sợ lên, lần thứ hai nhìn Trương Trinh cô liếc mắt một cái, ngươi biết nên làm như thế nào, nếu đã thủ. Nô tỳ minh bạch. Trương Trinh cô cắn cái đầu, lên cẩn thận ra từ linh cung. Bang một tiếng, một cái sứ thanh hoa ly liền như vậy cấp báo hỏng, Hiếu Trang thấp giọng nói, hảo, thật là hảo, hoàng đế Thiên thủy thế nhưng đều gạt ta, có thứ tốt cũng không biết đưa tới. Hiếu Trang trong thân thể ở vị kia, căn bản chính là lấy đã độ người, nàng là cái ích kỷ người, thân nhi tử chắn nàng lộ đều có thể hạ được tàn nhẫn tay, càng đừng nói người khác. Cho nên ở nàng nghĩ đến, Khang Hy cùng Thiên thủy đám người cũng là cực độ ích kỷ, mặt ngoài thoạt nhìn đối Hiếu Trang vẫn là thực Hiếu Thuận, kỳ thật lại căn bản không đồng nhất tâm. Cho nên thứ này đã sớm hận Khang Hy hận không được, lại bởi vì hiện tại phi thường thời kỳ, nàng không thể động Khang Hy, nếu không. Sợ là sớm muốn ám hại Khang Hi. Từ Ninh cung ngoại đứng vài vị quản sự cô cô, có khác mấy cái được sủng ái tiểu thái giám tất cả đều bông xuống đầu, đại khí cũng không dám xuyên một chút, trong lòng lại suy đoán vị này chủ tử lại là làm sao vậy, vì sao gần nhất như vậy dễ dàng sinh khí, làm cho bọn họ này đó đương nô tài nhật tử cũng không hảo quá a. Nói vị này Trương Trinh cô tự cho là được chủ tử tín nhiệm cùng ân sủng, trở về cảnh nhân cung lúc sau tiểu tâm hành sự, không dám ra một chút ít sai lầm, phục tiểu làm thấp vài thiên. Rốt cuộc có thể ở Thiên thủy đi cản thành cung hướng khang hy thỉnh an thời điểm, có thể tiếp cận Thiên thủy Tầm Cung. Chỉ huy mấy cái cung nữ đem cái bàn ghế rửa mặt sạch sẽ lúc sau, Trương Trinh cô tự mình cầm rẻ lau, đi đến đa bảo các phía trước, trong miệng nói, nhìn một cái, nhìn một cái, như thế nào như vậy dơ loạn, thật thật, chủ tử tính tình hảo, đều nhưng tính lười biếng a. Một bên nói, Trương Trinh cô một bên lưu loát trả lau đa bảo các, đang sở đến cái kia đầu gỗ hồ khi, nhìn lén liếc mắt một cái, còn hảo, cái trai còn ở. Sợ là công chúa còn không có dâng lên đi đâu Lại quay đầu lại Nhìn một cái bốn phía không ai chú ý nàng Liền đem tay vói vào đa bảo cát, Nhanh chóng đem cái chai đem ra Nhét vào trong lòng ngực Lúc sau, cầm rẻ lau tùy tiện lau chùi vài cái sau Xoay người một lóng tay một vị tiểu cung nữ Người, lại đây đem nơi này thu thập sạch sẽ Chỉ huy hảo mọi người Chương trình cô chính mình đảo trước tiên lui ra tới Quay đầu lại liền hướng hậu viện chạy Tới rồi chính mình trong phòng Uống trước mấy ngụm nước đại thở hồn khẩu khí. Nghỉ ngơi một chút, liền mang theo kia cái chai tìm Hiếu Trang đi. Chương trình cô đi thực xảo, vừa lúc Hiếu Trang mới dùng cơm sáng, đang ngồi ở trong phòng hút thuốc đâu, mấy cái tiểu cung nữ ở bên cạnh hầu hạ, lao thái thái cái kia nuốt tiên phun sương ngủ a. Chủ tử, ngài làm nô tỳ làm sự tình, nô tỳ tì làm thỏa đáng. Chương trình cô tiến phòng, sẽ nhỏ giọng tới như vậy một câu. Hiếu Trang lập tức tinh thần, ngồi dậy, làm cung nữ đem tàu hút thuốc phóng hảo, lại một cái ánh mắt, trong phòng tức khắc thanh tĩnh mau đem tới ta xem xem. Rồi ra tay, Hiếu Trang vội vàng liền cùng Trương Trinh Cô muốn đổ vật. Trương Trinh Cô thực ngoan ngoãn tử trong lòng ngực lấy ra một cái cái chai tới, giao cho Hiếu Trang trên tay, cười nói, nô tỳ lấy thứ này, thật thật không dễ dàng. Công chúa tàng kín mít, nô tỳ tìm vài thiên đâu. Hiếu Trang đâu, đã mở ra nút bình, trước liền quan sát thượng, đảo ra một cái nghe nói là tiền đan đổ vật đặt ở trên tay, nhìn lên, uống, thật đúng là không giống bình thường đâu. Kim sắc đan dược lóe điểm điểm sáng giỏi mãn phòng thanh hương à, liền bộ dáng này, này biểu hiện, ngốc tử cũng biết thứ này tình quý đâu, Tám quá, hiếu trang trong thân thể trụ vị kia lại không phải người thường, thứ này lòng nghi ngờ rất nặng, thấy cái chai còn có mấy viên tiền đan, liền đem trong tay kia viên đưa cho trương trinh cô, ngươi, ăn một viên thử xem. ách, trương trinh cô nghẹn họng, không dám tin tưởng nhìn hiếu trang, lập tức rơi lệ đầy mặt à, một bên cắn đầu một bên tạ ơn, chủ tử đối nô tỷ đại ân đại đức, nô tỷ tan xương nát thịt cũng khó báo đáp. Kỳ thật, chương trình cô không nốc, nàng trong lòng minh bạch, Hiếu Trang đây là không tin đây là tiền đàn, làm nàng làm kia tiểu bạch tử, làm thực nghiệm đâu, nếu nàng ăn có chỗ lợi, như vậy, Hiếu Trang cũng ăn, nếu nàng ăn xảy ra vấn đề, một cái nô tài mệnh, Hiếu Trang còn không xem ở trong mắt. Chương trình cô gì đều minh bạch, chính là, chủ tử nói như vậy, nàng cũng không thể không ăn à, đành phải nói những lời này, làm cho chủ tử cảm giác nàng là cái trung tâm, về sau, nàng có cái chuyện gì, chủ tử cũng sẽ niệm điểm. điểm. Nói thật ra lời nói, này trong cung nô tài không dễ làm a. Trương Trinh Cô tiếp nhận kia viên tiến đan, không hề nghĩ ngợi nhét vào trong miệng, kết quả, tiến miệng liền hóa, theo yết hầu liền đi xuống, liền cảm giác đi, trong miệng một cổ tử thanh hương, kia hương vị, miễn bản có bao nhiêu hảo, hơn nữa, ở nuốt đến trong bụng lúc sau, toàn bộ thân thể đều cảm thấy rất là thoải mái, làm người khinh phiêu phiêu, tựa hồ muốn bay lên tới dường như. Hiếu Trang vẫn luôn quan sát đến Trương Trinh Cô, xem nàng ăn nải tiên đan, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Trong lòng thầm hận, cầu nô tài, thả tiện nghi ngươi một lần, làm ngươi cấp buồn cung thí dược, chờ ngươi thí ra dược tới, thử. Qua một hồi lâu, chương trình cô tỉnh qua thần tới, một cán đầu, chủ tử, nô tỳ nô tỳ cảm giác cả người có sự không song kính, đều có thể đánh chết một con trâu, hơn nữa, giống như thân mình cũng hiện tuổi trẻ chút. Ngươi lại đây, hiếu trang có điểm không tin, đối với chương trình cô vẫy vây tay, làm nàng đến phụ cận tới, nhìn lên, cũng không phải là sao. Trương Trinh cô tuổi cũng không nhỏ, trên đầu cũng có linh tinh đầu bạc, nhưng lúc này, kia đầu bạc đều đã biến đen hảo chút, Thoạt nhìn, này dược sắc thật là thứ tốt ta. Thấy được dược hiệu, hiếu trang cười, đối Trương Trinh cô khoát tay, ngươi thả đi xuống đi, nhớ rõ, bất luận kẻ nào đều không cần đề. Trương Trinh cô lên tiếng, tiểu tâm lui ra, trong lòng lại hưng phấn đến không được, cười thầm chính mình được rồi nào đợi hảo, kiếp này thế nhưng có thể ăn đến tiền đàn, lại cảm giác một chút trong thân thể sức lực, liền cảm thấy đi con nói không chừng nàng thật đúng là có thể sống thượng một trăm nhiều năm đâu. Mà tứ ninh cung trùng, hiếu trang lại đảo ra một viên dược tới, nghĩ nghĩ, nhéo lên tới để vào trong miệng, vừa ở vào khẩu liền cảm giác da này dược không giống bình thường tới, trong lòng nhưng thật ra cao hứng lên, ám nhạc chính mình vận khí tốt, chết thì chết đi, thế nhưng còn có thể hoàn hồn đến như vậy một vị lao tổ tông trên người, hơn nữa, còn có thể vận khí đổi thay làm ra tiên đan, đời này có thể sống lâu lâu chút, nàng nhất định phải làm nữ hoàng đế thử một lần từ ninh cung vị kia dã tâm bừng bừng nghị mị sự, mà thiên thủy từ cản thành cung thỉnh an trở về, kia cũng là một cái nhạc a. vừa nghe với ma ma nói vị kia chương trình, cô đem dược dâng lên đi. thiên thủy liền âm thầm hưng phấn không thôi. nói, thiên thủy vì đối phó từ hy, thật đúng là phí tâm tư. luận âm mưu quỷ kế, luận chính trị đấu tranh, hoặc là cung đấu, nàng tuyệt đối không phải vị kia đối thủ. bất quá, âm mưu không được, ta dùng dương mưu a, ta đem tiên đan bãi tại nơi đó, ngươi thích ăn thì ăn, ta này cũng không phải là độc dược là chính thức cao cấp tiên đan, thần tiên hưởng dụng, này nhưng không tính hố người A. Thiên thủy trong lòng minh bạch, nếu làm vị kia biết, sợ là chịu không nổi dụ hoặc, phải biết rằng, từ xưa đế vương vì theo đuổi trường sinh, chính là dùng hết thủ đoạn, tần thủy hoàng cầu trường sinh bất lao dược, vạn lịch hoàng đế tin nói, minh triều hồng hoàn án, thậm chí, ung chính làm hoàng đế lúc sau liền không được luyện đan, cuối cùng vẫn là bởi vì ăn đan dược mà sống chết, có thể thấy được đến, bất luận cái gì đế vương đều là tưởng sống lâu mấy năm thích. Nguyên nhân chính là vì như thế, Thiên Thụy liền lợi dụng từ Hi xếp vào đến nàng nơi này cái đinh, đem thiên đan sự tình bày ra tới, liền xem từ Hi làm như thế nào quyết định đi. Hôm nay, vị này rốt cuộc nhịn không được trộm thiên đan, Thiên Thụy cái này cao hứng a, trong lòng ám đạo, Andy, Andy, mai không biết là có thể cắn người chết ta, tuy rằng, ta còn không có như vậy nhận tâm làm ngươi hiện tại liền chết, chính là, ta làm ngươi bất tử không sống treo, cũng đủ ngươi chịu được. Chương 41 không Chung là lam thiên lệnh bảo thành muốn nhiều hơn chút quần áo thiên thủy chờ đến bảo thành khi lôi kéo bảo thành tay cảm thấy thực lạnh trừng mắt nhìn đi theo bảo thành phía sau tử đàn liếc mắt một cái còn không quay về cấp thái tử ra lấy kiện hậu quần áo tới tử đàn hoảng sợ chạy nhanh thỉnh tội hơn nữa nhanh chóng chạy về đi cấp bảo thành lấy quần áo thiên thủy tắt trước đem nàng khoác tiểu áo choàng giải xuống dưới cấp bảo thành phụ thêm vừa đi một bên cấp bảo thành nắm tay đơn giản hai người thân cao sắc xỉ thiên thủy quần áo bảo thành cũng có thể xuyên "Tỷ, ta không lạnh, tỷ tỷ xuyên, đừng đông lạnh chứ." Bảo Thành khoác thiên thủy áo choàng, cảm thấy cả người ấm áp, lại nhìn bầu trời thủy bên trong xuyên đơn bạc, chạy nhanh lại cởi xuống tới, nhún nhường lên. Thiên Thủy lôi kéo Bảo Thành tay, làm ngươi xuyên liền xuyên, nào như vậy dài dòng, tỷ tỷ chẳng đâu, không có việc gì." Tỷ đệ hai nói chuyện, Tử Đàn đã lấy quần áo tới, Thiên Thủy thân thủ cấp Bảo Thành mặc vào, chính mình khoác áo choàng, lôi kéo Bảo Thành hướng Càn Thành cung đi đến. Hiện giờ, thời tiết càng thêm mát mẻ, Thiên Thụy cùng Bảo Thành mỗi ngày đi Cản Thanh Cung Thình An, đều là đi tới đi, Thiên Thụy nói như vậy không tồi, nhưng thật ra có thể rèn luyện thân thể, vài vị ma ma phản đối vài lần, thấy không có hiệu dụng, cũng liền không hề nói thêm cái gì. Chờ tới rồi Cản Thanh Cung, liền thấy Khang Hy một thân minh hoàng thường phục, đang đứng ở phía trước cửa sổ, không biết đang xem cái gì. Thiên Thụy cùng Bảo Thành Thình An, Thiên Thụy nhìn Khang Hy, nghiêng đầu cười một chút nói, Hoàng A Mã, ngài giao cho nữ nhi sự tình, nữ nhi đã làm thỏa đáng. Hoàng Á Mã muốn như thế nào khen thưởng nữ nhi, làm thỏa đáng. Khang Hi không thể tin được nhũ như mày, lôi kéo Thiên Thụy cùng Bảo Thành vào tẩm cung, một bên cấp hai đứa nhỏ ấm tay, một bên hỏi, nhanh như vậy, ngươi là làm sao bây giờ? Chuyện này Thiên Thụy cũng không có muốn gạt, nhìn Khang Hi liếc mắt một cái, lại cười một trận, đem nàng chủ ý cấp nói ra tới. Khang Hi một bên nghe một bên gật đầu, trong lòng đảo càng ngày càng bội phục Thiên Thụy tâm tư, vẫn luôn nghĩ, này nếu là cái Nam Hải Tử thật tốt ta, thật tốt ta. Trâm cũng yên tâm đem đại thanh giao cho hắn, đáng tiếc là cái nữ nhi thân A. Khang Hy cùng Thiên Thụy thảo luận sự tình thảo luận khí thế ngất trời, Bảo Thành lại một câu đều nghe không hiểu, nhàm chán quả muốn đánh cắn ngủ, Thiên Thụy nhìn, đứng dậy ở Khang Hy bàn tiếp theo cái cái hộp nhỏ trảo ra một đống trái cây, đưa cho Bảo Thành, một bên lột trái cây ăn đi. Nga! Bảo Thành lên tiếng, cầm trái cây tự đi một bên lột đi, Thiên Thụy tắt nói, Hoàng A Mã, cái kia tiên đan là thật sự, bất quá! giống vị kiếp như vậy phàm nhân lại là hưởng dụng không dậy nổi, ngài thả chờ coi, không ra hai ba thiên, từ ninh cung tuyệt đối sẽ ra chuyện. Khang Hy gật đầu, ngươi nha đầu này, tâm tư nhưng thật ra rất thâm, tưởng cũng không tồi, chính là, ngươi như thế nào biết, nàng nhất định đắc dụng, ngươi sẽ không sợ nàng trước để cho người khác thử một lần, chờ mấy ngày nhìn không có việc gì mới dùng sao. Ha ha, thiên thủy cười hai tiếng, cái này, nữ nhi đương nhiên nghĩ tới, vị kia chính là rất nhiều nghi, cho nên... Khi tiên đan trong tình huống bình thường, dăm ba bữa là không có việc gì, tại đây dăm ba bữa trong vòng, ăn tiên đan người, sẽ cảm giác thần thanh khí sảng, cả người cũng hiện tuổi trẻ, vị kia nhìn, sợ là bất chấp khác, vội vã muốn ăn đâu. Người a ngươi, Khang Hy rối tay điểm điểm thiên thủy cái chán, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thiên thủy chỉ là cười, cười trong chốc lát lúc sau, kéo Khang Hy tay chỉnh trọng nói, hoàng a mà yên tâm, cấp nữ nhi một chút thời gian. Nữ nhi nhất định luyện ra có thể làm Hoàng A Mã hưởng dụng tiên đang tới. Hảo, Hảo, Hoàng A Mã trở. Khang Hy nghe xong, trong lòng đại hỉ A, cái nào đế vương không nghị sống lâu mấy năm đâu. Đến lúc đó, cấp bảo thành cũng tới một viên. Thiên thủy nhìn một bên hao tâm tốn sức lột quả khô bảo thành, cười nói một câu, kết quả, bảo thành nhị tiêm, nghe được, đem lột tốt quả khô tất cả đều suy lại đây, một phen phóng tới thiên thủy trên tay, tỉ, ăn. Bảo thành như vậy một lộn. Đảo làm Thiên Thụy giờ khóc rở cười lên, sờ sờ bảo thành đầu, cảm giác đứa nhỏ này thật là, tâm nhãn lại thật, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn có như vậy đáng yêu. Khang Hy nhìn bầu trời thủy cùng Bảo Thành tỉ đệ như vậy thân cận, trong lòng cũng cao hứng, lại ngắm lại Bảo Thành cùng Thiên Thụy cũng thực thân cận, liền cảm thấy thực thỏa mãn. Khang Hy khi còn nhỏ khuyết thiếu thân tình, đến lúc này, làm cha, nhưng thật ra thích nhất nhìn đến huynh đệ tỷ muội tương thân tương ái cảnh tượng. Tự Thiên Thụy cùng Khang Hy thông báo từ Hi An đan dược sự tình lúc sau, quả nhiên ngày thứ tư trên đầu Từ Ninh Cung đã xảy ra chuyện ngày này Khang Hy đang ở Dục Khánh Cung kiểm tra Thiên Thụy cùng Bảo Thành công khóa làm Bảo Thành bối một đoạn thơ tử lại nhìn nhìn Thiên Thụy hòa tác đang muốn muốn khen hai người một câu đâu liền nghe được lương cửu công ở bên ngoài vội la lên Hoàng thượng Hoàng thượng Từ Ninh Cung Thái Hoàng Thái hậu ngã bệnh Khang Hy vừa nghe lập tức nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái mỗi ngày Thụy còn vùi đầu hòa tác mặt trên liền đầu cũng chưa ngâng một chút lời trong lòng đứa nhỏ này thật đúng là trầm ổn, bảo thành dạy cho nàng giáo dưỡng, nhưng thật ra không tồi. Trâm đã biết. Khang Hi lên tiếng, vén rèm ra tới, liền thấy lương cửu công vẻ mặt cấp sắc, quỳ trên mặt đất nói, hiện giờ thái y lìa viện thái y lìa đều đi từ linh cung, hoàng thượng, ngài xem. Khang Hi khoát tay, bại giá từ linh cung. Khang Hi này vừa đi, Thiên Thụy ngẩng đầu liền cười, thật thật không tồi, vị kia sợ là từ đây về sau liền không thể động đậy, lấy Khang Hi thủ đoạn. Một cái liền lời nói đều nói không được đầy đủ người, hắn còn sẽ sợ, Khang Hy cứ như vậy cấp đi từ Ninh Cung, sợ một là xem tình hình, nhị là làm bộ dáng cấp người trong thiên hạ xem đi. Bảo Thanh A. Thiên Thụy sờ sờ bảo Thanh đầu, chờ chuyện này hiểu rõ, chúng ta đi cùng Hoa Thành xem Hoàng Ngạch Nương ta muốn nói cho hết xá Lý, ta sẽ thay nàng báo thủ.